minh nguyệt bao lâu có nâng cốc hỏi thanh thiên không biết trên trời cung điện chiều nay là năm nào ta muốn theo do quay về lại sợ lầu quỳnh điện ngọc cao sử bất thắng hàn nghiệm đến sau cùng mã t ắ c không khỏi nhữ mày bên cạnh không ít lần trước chút văn sĩ nghe vậy cũng nhữ mày đến cái này thơ nghe ngược lại là rất có ý cảnh chỉ là cùng đương thời văn phong có loại không hợp nhau cảm giác thiên sinh làm ra tử nhưng là rất có phong cách mã t ắ c nghiệm ở đây nhịn không được r a cười nói trước đó đã nói qua nếu là không thích kiên quyết liền không đều xấu lưu nghị thật tâm bên trong cũng có chút tâm thần bất định cái này tống từ phóng tới hán triều cũng không biết có thể hay không đạt được tán thành tại hạ nói bựa thiên sinh tiếp tục mã tác mỉm cười lắc đầu túi đầu tiếp tục n i ệ m đến nhảy múa biết rõ ảnh vì sao giống như ở nhân gian lưu nghị đầu bút lông vừa thu lại nhìn xem cái này bên trên khuyết trong đầu lại tại cẩn thận hồi tưởng đến nguyên văn này thơ hình như có chưa hết cảm giác mã tác xem nửa ngày lập tức nhìn về phía lưu nghị nói lưu nghị gật gật đầu lại lần nữa c h á mực nước chuyện chu c á t kém kinh hộ chiếu không ngủ chuyện gì trưởng hướng về đường lúc trọn nhân hữu bi hoan ly hợp n g u y ệ t hữu âm tình viên quyết người có vui b u ồ n ly hợp c h ă n g có m ở tỏ đầy v ơ i thử sự cổ nan toàn chỉ mong người lâu dài ngàn dặm tổng thiền quyên cái này từ một chút kinh học mọi người giờ phút này cũng vây quanh nếu mày nhìn xem lưu nghị thơ làm trong lúc nhất thời cũng không biết nên như thế nào bình phán khó mà nói đi nhưng cho người ta cảm giác lại rất có ý cảnh riêng là dưới nửa khuyết nói chỉ bi hoan ly hợp liền ý cảnh tới nói chính là thượng gia i chi tác nhưng nếu nói xong cùng lập tức văn phong nhưng là không hợp nhau đúng như người bên ngoài nói tới như vậy tự thành nhất phái h ả o tử một bên quan sát bảng thống nhưng là cái thứ nhất vỗ tay cởi nói tuy nói không giống nhạc p h ụ nhưng cũng chưa từng có người quy định qua thi tử nên như thế nào lưu nghị mỉm cười đối với bàng thống gật gật đầu loại người này có chút tùy hứng cũng có thể nói là tính tình thật hắn nếu nói tốt đó chính là thật trong nội tâm tán đồng xem ra là lượng lo ngại g i a cắt lượng thấy mọi người vây quanh thơ tác phẩm bình mỉm cười nói n à y thủ vịnh thắng là ngươi làm lưu nghị cổ quái nhìn về phía g i a cắt lượng tùy bút chi tác lượng cũng không am hiểu đạo này g i a cắt lượng cũng không có phủ nhận mỉm cười nói không nghĩ tới ngươi nói đúng là nếu nói lưu nghị đánh giá ra cắt lượng cười nói ra cắt lượng cũng có không am hiểu thật đúng là khó được a chương hai trăm linh hai đối với hỏi một bài thủy điều ca đầu dần dần tại tướng quân phủ bên trong truyền bá ra muốn nói kinh diễm toàn t r ư ở n g tự nhiên là không có khả năng dù sao cái này từ cùng lập tức lưu hành chủ yếu phong cách không hợp nhau tại trong mắt rất nhiều người bài thơ này rất quái lạ văn phong quái ấn nói không tính là cái gì tốt từ nhưng hết lần này tới lần khác cho người ta cảm giác lại rất có vài phần khó tạo ý cảnh lúc này cái gọi là danh sĩ ở giữa cao thấp cũng liền năng lượng vừa nhìn thấy ngay đại đa số người đều cảm thấy cái này từ không tốt hoặc là căn bản là bảo sao hay vậy cũng chỉ có chân chính đối thi từ có xâm nhập người nghiên cứu có thể cảm nhận được cái này thi từ bên trong ý cảnh lựa chọn yên l ặ n đối với thi tài tên lưu nghị không thế nào để bụng tranh luận liền tranh luận đi chính mình lại không dựa vào cái này ăn cơm với lại ở niên đại này những gì mình biết đại bộ phật tử giống như thời đại này phong cách cũng là có không đảo ngũ dị tuy nhiên ngược lại là không ai lại đến từ hướng này tới làm khó hắn cửa này cũng coi như đi qua tuy nhiên tiệc rượu bầu không khí mới vừa vặn đến cao trào lưu biểu văn chỉ kinh tương hơn mười năm cũng tạo thành kinh tương tri địa văn phong cường thịnh phong cách nhưng lại không giống hậu thế tống t r i ề u như vậy ức võ sùng văn ngẫm lại cũng không khó lý giải cái này loạn thế nếu kinh tương tri địa thật ức võ sùng văn lời nói chỉ sợ đừng các loại tào tháo giang đông đánh tới sợ là cũng đỡ không nổi đối với lưu nghị tới nói cái này tiệc rượu xem như kết thúc Hoàng Trung cùng Nghị dạ u nhau nhau tới giống như Lưu nghị ôn chuyện, uống y ê n giống như Nghị ôn chút rượu về sau, tới rượu l về i bị Bị Lưu phong tới. hơi ị Bị Lưu bây lạnh á thổi tan một chút trên tráng trong chính sảnh mở tiệc vui vẻ thanh âm vẫn còn tiếp tục mấy điểm đèn đúc dưới lưu nghị cùng ra cắt lượng sóng vai đi tại tướng quân phủ trong đ ì n h viện nhìn xem này dưới ánh trăng sóng nước lấp loáng mặt hồ ra cắt lượng quay đầu nhìn về phía lưu nghị nghe nói tân thành kiến thiết đã đến khâu cuối cùng nói không chính xác mùa thu hoạch đã qua liền xem năm nay có thể hay không chiêu đủ vạn nhân đi năm nay kinh châu nông tang đại hưng ta cũng coi là công thần đi lưu nghị lắc đầu mấy tháng nay tuy có dự trữ nhưng n g h ĩ đến bắt đầu mùa đông sau khi này mỗi ngày trăm vạn chi tiêu tâm tình cũng có chút h ầ m hực bây giờ bởi vì ngư hương sự tình toàn bộ kinh tương tri địa nông t à n g dưỡng thực đại hưng đối với toàn bộ kinh châu tới nói không thể nghi ngờ là chuyện tốt nhưng ngư hương sinh ý vẫn là không thể tránh né chịu đến nhất định ảnh hưởng ngày mai được thật tốt giống như lưu bị thương lượng một chút chuyện này xem có thể hay không cho hắn quên ra một trăm triệu tới ra cắt lượng là bực nào người lưu nghị mới mở miệng ra cắt lượng liền biết lưu nghị muốn nói cái gì lắc đầu thở dài nói bá huyên có chỗ không biết ta tuy nhiên năm nay thuế phú tương đối khá nhưng chúa công vừa mới tại kinh tương c h i đ ị a thăng bằng góc chân chiêu mộ binh mã chữ hàng lương thảo tu sửa thành trì khởi công xây dựng thủy lợi cái này phương diện mặt đều muốn tiền phúc trong kho tiền dư không phong nha khổng minh lưu nghị im lặng nhìn về phía gia cát lượng chính mình còn không có giống như lưu bị mở miệng gia cát lượng đem chính mình đường đều cho phá hỏng đây coi là cái gì bằng hữu lưu nghị buồn cười nói ngươi biên những lý do này trước đó có thể hay không suy nghĩ một chút ta chiêu binh mãi mã chữ hàng lương thảo liền coi như cái này tu sửa thành trì khởi công xây dựng thủy lợi ta vì là tượng làm trung lang tướng ta sao không biết bây giờ lưu bị đã thành thói quen lưu nghị kiến trúc mang đến đủ loại sắt tốt nếu thật có những công trình này như thế nào lách qua hắn làm sao hiện tại cảm thấy mình tốt vũng hố vũng hố đứng lên đều không đi tâm đúng không chuẩn bị ra cắt lượng cười ha ha một tiếng nói ngược lại là khó được gặp hắn bộ dáng như vậy lập tức nhưng là nghiêm mặt nói chẳng qua hiện nay chúa công chính vào thu nạp nhân tâm thời khác kinh tương si nhân đối với bá huyên lưu nghị xem ra c ắ t lượng liết một chút yên lặng gật gật đầu ra c ắ t lượng tuy nhiên chưa nói xong nhưng hắn đại khái hiểu cái này vừa ý nghĩ lưu bị đối với lưu nghị quá tốt khiến cái này t ầ n tìm nơi nương tựa trong lòng người sinh không căm lòng ngự hạ chi thuật không hoạn quả mà hoạn không đồng đều cái này đồng đều tự nhiên không phải bình quân phân phối ý tứ nhưng phân phối nguyên tắc ít nhất phải để cho mọi người cảm thấy hợp lý mới được bây giờ lưu bị đã hứa hẹn trường c ắ t hai năm thuế phú không cần nộp lên trên lại thêm mặc thành thuế phú rút thành cùng ngư hương món lợi k ế t h xù nếu như lúc này lưu bị lượng lớn đến đâu cho lưu nghị phát tiền lời nói chỉ sợ sẽ làm cho nhiều người hơn sinh lòng bất mãn mà lưu bị bây giờ muốn k h ô n g chế phần này tâm tình bất mãn tiếp tục lan tràn là vì duy trì ổn định đồng thời cũng là vì bảo hộ lưu nghị chỉ là lời này lưu bị khó mà nói chỉ có thể giả ra cắt lượng miệng đúng này nhạc tiến cùng văn x í n h như thế nào lưu nghị không muốn nhắc lại những chuyện này nhớ tới chính mình bắt hai viên đại tướng cười hỏi văn xính đã bị chúa công khuyên hàng hắn vốn là kinh châu tướng lĩnh ngày xưa xích bích chi chiến trước tào tháo tuy nhiên đối với hắn rất có lung lạc chi ý nhưng đối với kinh châu quân lại có nhiều đề phòng bây giờ quy hàng nhưng cũng không khó chỉ là này nhạc tiến ra cắt lượng nói đến nhạc tiến yên lặng lắc đầu t h ề sống chết không hàng như vậy trung thành lưu nghị kinh ngạc nói kết cục cũng không có hỏi dù sao nhạc tiến là tào tháo dưới trướng đại tướng nếu không thể hàng khẳng định cũng sẽ không trả về ngày khác lại giống như chính mình là địch coi như không giết cũng là trung thân giang cầm lưu nghị tự hỏi làm không được bị bắt sau khi còn có thể làm đến loại này thấy chết không sờn nhưng lại cũng không ảnh hưởng hắn bội phục dạng này người s á c thực trung nghĩa chi sĩ gia c á t lượng gật đầu cười nói ngược lại là bá huyên tiến tới hai vị tướng lĩnh rất có tài cán hoàng trung láo luyện thành thục có phần giống như thời cổ liêm pha này n g u y duyên lưu nghị nhìn về phía ra cắt lượng nói năng lượng không tại lưu phong công tử phía dưới lưu phong bản sự tiềm lực đều không yếu theo lưu nghị thiên hạ này ba phần kết quả một thành tương lai chỉ sợ cái này thăng bằng cục diện sẽ không quá ngắn coi như không có di lăng bại trợn lưu bị có thể hay không sống đến thiên hạ nhất thống ngày nào đó đều không nhất định thế hệ t r ư ớ c vũ tướng bây giờ cũng dày vò không mấy năm hiện tại nhất định phải suy nghĩ mười năm sau chờ q u a n vũ trương phi những người này già đi về sau mới nhất đời tướng lĩnh do ai tới thay thế quan vũ t r ư ờ n g phi những người này lưu phong ngụy duyên quan bình theo lưu nghị xem như tương lai người nổi bật về phần đặng ngả còn có vậy bây giờ còn không biết ở đâu khương duy đến xuống chút nữa đầy bối phận ngoài ra những tướng quân này hai đời cũng nhất định phải nhanh chóng bồi dưỡng lưu nghị nhớ kỹ trong lịch sử những nhị đại này trừ con trai của quan vũ quan hưng bên ngoài hắn đều tương đối bình thường chỉ sợ cũng giống như cũng không đủ thời gian tiếp nhận tương ứng giáo dục cùng lịch luyện có quan hệ dù sao từ di truyền lên nói hẳn là một đời càng mạnh hơn một đời mới đúng đơn thuần lấy sinh vật học góc độ mà nói những người này càng về sau thanh thế chấm đất vị trí có đầy đủ điều kiện đi ưu bên trong chọn ưu tú đi chọn lựa lai、like、giống đối tượng trời sinh không có vấn đề này hai đời khuyết thiếu nhân tài chỉ sợ cũng đến từ hậu thiên phương diện tìm đến nguyên nhân thậm chí bao gồm da cắt lượng ở bên trong đều không có bồi dưỡng tốt chính mình đ ờ i sau người này xác thực có chút g i ả dặn nhưng hành sự lại có chút cực đoan gia cắt lượng nhữ nhữ mày nói đây cũng là ngươi cùng chúa công khác nhau chỗ lưu nghị cười nói còn không chọn dòng nhỏ chú ý năng lượng thành lớn vùng núi không chọn m ả n h ngưỡng mới có thể liền cao chúng ta bây giờ là đã là một cái đại thế lực tự nhiên sẽ có khác biệt tính nết người gia nhập có thể cầm mấy người này mới có thể vì ta sử dụng mà cho thai hại mới có thể thành đại sự nếu người người đều như ngươi nói chung nghiên cứu lại không có ngươi bản sự người lại nhiều thì có ích lợi gì nếu đem mấy người này mới đều bài xích ra ngoài cái này ba phần tư thế đã thành trong thời gian ngắn thiên hạ khó quy một thống nói câu không xuôi thai lời nói quan vũ trương phi những tướng quân này mặc dù có vạn phu bất đương t r ì dũng nhưng đợi bọn hắn già đi người nào đến chống đỡ ra cắt lượng nghe vậy cười nói bá huyên tựa hồ cầm ta xem như lòng dạ nhỏ mọi người nếu là như vậy sao dám cùng ngươi kết giao lưu nghị lắc đầu cười nói chỉ là ta cảm thấy bây giờ làm coi trọng thế hệ trẻ tuổi bồi dưỡng Bà h u y ê nếu có gì cao gì k i n Lượng n Già cười hỏi. Cát ế mặc thành lúc ta liền xây thư viện chỉ tiếc không người giáo sư ta cũng chỉ là chuyển chút cơ sở số thuật lý lẽ về sau châu bình huynh thay ta tiếp quản hiệu quả như thế nào cũng không được biết bây giờ ta tại tân thành bên trong kiến thiết một tòa chuyện mới viện hiệu quả mạnh hơn có thể đem một chút h ư u công c h i thần con em đưa vào thư viện đi học lại chọn một chút chết trận tướng sĩ đời sau tiến vào thư viện đến một lần có thể ủng hộ tướng sĩ dùng mệnh thứ hai cũng có thể cỡ nào bồi dưỡng chút tướng tài một chút tàn tật tướng lĩnh hoặc là già nua tướng lĩnh có thể nhập bên trong giáo sư binh pháp hành quân tri học những việc này ta trước đây đề cập với ngươi bây giờ thư viện đã thành lập chỉ chờ tân thành xây xong liền có thể đưa vào bên trong lưu nghị cười hỏi chuyện này là hắn đang suy tư quảng bá trang giấy thư tịch lúc nghĩ đến tất nhiên bây giờ không thích hợp quảng bá chẳng mượn thư viện cớ trước tiên làm chờ ngày sau thời cuộc ổn định hoàn toàn trưởng k h ô n g quyền nói chuyện lại đem những vật này toàn diện quảng bá ra ngoài gia cát lượng nghe vậy gật đầu nói bây giờ quân ta chính là lập nghiệp thời điểm trong quân rất nhiều tướng lĩnh xác thực người đối diện trung tử đệ bỏ bê quản giáo g như thế cách làm nhưng cũng phù hợp ta đã cùng chúa công thương nghị qua việc này xác thực có thể thực hiện chỉ là này tân thành bên trong thư viện nhìn về phía lưu nghị trong ánh mắt mang theo vài phần hỏi ý lưu nghị làm đồ vật không phải là mặt ngoài đơn giản như vậy đối với cái này gia cát lượng cũng có chút chờ mong lưu nghị y ê n l ặ n gật g gật đầu hắn hiểu được ra cắt lượng ý tứ hỏi một chút phong thủy như thế nào à đơn giản tới nói phải chăng có phương diện học tập tăng thêm năng lực như thế rất tốt ra cắt lượng gật gật đầu hắn bây giờ còn chưa có hậu đại cũng có thể khiến người khác đi thử một chút hiệu quả bây giờ suy nghĩ chuyện này nếu có chút quá sớm dù sao con vũ trương phi những n à y thế hệ trước tướng lĩnh vẫn là tuổi xuân đang độ thời điểm thế hệ trẻ tuổi bên trong con b ì n h lưu phong ngụy duyên những người này cũng đều bắt đầu bộc lộ tài năng bây giờ lưu bị chính là dưới trướng nhân tài cường thịnh nhất thời điểm nhưng gia cát lượng cảm thấy lưu nghị cái này tính toán lâu dài cũng không sai ngay cả hắn t ử đều không xác định cái này tam phân thiên hạ bố cục cuối cùng là không có thể như hắn long chung đối bên trong nói thành công hưng ơ phục hắn thất tiệc r ư ợ u đã kết thúc gia cát lượng nhìn phía xa bắt đầu đi ra ngoài sĩ nhân đối lưu nghị nói bá huyên đi theo ta chuyện gì lưu nghị ngạc nhiên nói chúa công tương chiêu chương hai trăm lẻ ba p h ậ t thục đề nghị huyên nào đám người đã đi được không sai biệt lắm làm lưu nghị cùng gia cắt lượng ở đây trở lại trong thính đường thời điểm chỉ có tướng quân phủ nô b u ộ c tỷ nữ tại thu thập những cái kia ăn cơm thừa rượu cạn nhìn thấy hai người tới nhao nhao hành lễ lưu bị cũng không có lưu tại nơi này chờ bọn hắn gia cắt lượng mang theo lưu nghị trực tiếp phòng ngoài mà qua đi vào hậu đường thì bằng thống quan vũ ma lương trần đáo mi trúc giản u n g tôn kiền đã ở phía sau đường bên trong riêng phần mình ngồi xuống những người này xem như lưu bị bây giờ hạch tâm nòng cốt lưu nghị có thể tiến đến hiển nhiên cũng là bị lưu bị rửa là tâm phúc c h à o đi qua lưu nghị đối ra cắt lượng ý c h à o một cái ra cắt lượng gật gật đầu nhìn về phía chúng nhân nói từ xích bích chi chiến về sau quân ta chiếm được kinh châu năm quận châu đã co hơn năm lại bá huyên trợ rút một năm qua này kinh châu cảnh nội nông tàng chăn nuôi đại hưng tiền thuế n g h i ê m thịnh cho tới bây giờ quân ta đã đã luyện tinh binh bảy vạn chúng lần này triệu tập chư vị đến đây nhưng là cùng chư vị thương nghị quân ta bước kế tiếp nên như thế nào hành sự từ nơi này một số chuyện lên nói lưu nghị đối với lưu bị trợ giúp không thể bảo là không lớn nam quận cầm xuống tuy nhiên giang đông có nhiều không cam l ò n g đến nay còn đang vì chuyện này cãi cọ nhưng dựa theo lúc trước ước định cái này kinh tương chi địa hai nhà người nào đánh xuống liền là ai lưu bị bây giờ còn đem giang hạ cắt nhường ra ngoài tại đạo nghĩa bên trên là đứng vững được bước chân mà ngư hương hưng ơ thịnh mang đến tài phú tạm thời không nói kéo theo kinh châu các nơi hảo tộc tranh nhau bắt trước còn có khúc viên lê tiểu mới máy gieo hạt quảng bá một năm qua này kinh châu tại kinh tế bên trên phát triển để cho lưu bị khí phong phú không ít thiên công phường bên kia coi như không có lưu nghị thuê người t â y rèn đúc đi ra binh khí cũng so với bình thường binh khí mạnh hơn không ít trọng yếu nhất là hiệu suất nhanh tiết kiệm tiền dù sao dựa theo lưu nghị loại kia thuê mướn phương pháp cho một chút tinh nhuệ đoán tạo binh khí vẫn được khuyết trương đến toàn quân lời nói cũng có chút không đáng bây giờ lưu bị nhưng nói là binh tinh lương đủ tuy nhiên không có ý định lập tức xuất binh nhưng lúc này vô luận lưu bị vẫn là những này dưới trướng văn võ đều cảm thấy có thể bắt đầu vì là bước kế tiếp kế hoạch làm chuẩn bị kiếm lương thảo chữ hàng binh mã sau đó cũng là tiến quân tây xuyên cái này hạch tâm hội nghị lưu nghị không chút phát biểu dù sao ra cắt lượng cùng bảng thống hai cái này quy cao nhân t à i ở chỗ này chuyên nghiệp cũng đối miệng căn bản không cần đến hắn phát biểu lưu bị ngược lại là chờ mong lưu nghị có thể có chỗ biểu hiện đối với cái này lưu nghị cũng chỉ có thể biểu thị ha ha hắn mức độ cũng liền năng lượng khi dễ khi dễ hàn huyền cái này thật to lớn sự tình bên trên quyết định biện pháp nếu như không biết lịch sử lời nói hắn cũng liền có thể nói một chút tam phân thiên hạ cụ thể như thế nào áp dụng lưu nghị có thể n g h ĩ không ra bây giờ lưu bị binh tinh lương đủ dựa theo ra c á t lượng bọn người phân tích nếu chỉ là công đánh tây xuyên lời nói là đủ nhưng lại có hai vấn đề cần giải quyết đệ nhất cũng là dùng cái gì danh nghĩa tới đánh một ặ c chỉ cái có cái chân chẳng cho chư công kích cớ, dù nói nguy trang, nhưng không có cái này nguy trang,、đạo、nghĩa bên trên chân đứng không vững giống như, chẳng những cho hắn chư hầu công kích lấy cớ, với lại hầu h là lấy t đạo c r u n g b á cái h tính cũng không sẽ không tiếp nhận, sư xuất nổi danh phức tiếp suất tạp Một cũng nổi vấn lớn. c sẽ sư lưu đây đề là làm phức tạp lưu bị vấn đề lớn. Một cái khác cũng là thời cơ tào tháo bây giờ b ể bộn nhiều việc vấn đề nội bộ hơn nữa còn có quan trung ma siêu hàn toại những này đau đầu không có xử lý tạm thời có thể b u ô n g xuống mặc kệ nhưng giang đông thái độ lại không thể không coi trọng dù sao có ở đây không lâu trước tôn quyền từng muốn muốn mượn nói tấn công tây xuyên lại bị lưu bị nghĩa chính ngôn từ từ chối hôm nay thiên hạ họ lưu chư hầu chỉ còn lại cái này hai chi với lại người ta lưu trường cũng không có t r e o chọc ngươi ngươi dựa vào cái gì đánh lúc ấy lưu bị c à n g là trực tiếp mang theo quan vũ ngăn ở trường giang lưỡng ạ chặn lấy tôn quyền thủy lộ tôn quyền bất đắc dĩ chỉ có thể từ bỏ mượn đường tấn công dự định lại thêm về sau chu du cũng treo chuyện này cũng liền không được không ngươi không cho ta đánh bây giờ lại lật qua chính mình chạy tới đánh đồng tông thật xuất binh về sau tôn quyền sẽ nghĩ như thế nào tấn công l ích châu lấy cớ dễ tìm nhưng tôn quyền thái độ nhưng lại không thể không suy nghĩ đây cũng là lưu bị bây giờ nhức đầu nhất vấn đề theo ta được biết cái này thuộc chung nội bộ có hai đại phe phái bàng thống ngồi quỳ chân tại ra cắt lượng đối diện k híp mắt lại lòng đen cười nói thuộc chung bản thổ thế lực làm một phái nhưng theo năm đó lưu yên đi vào ích châu về sau mấy lần chấn áp về sau thiên hạ đại loạn đại lượng con trùng kinh châu bách tính đi vào xuyên có đông châu sĩ lời giải thích lưu yên vì là áp chế này thuộc trung sĩ tộc đại lượng bắt đầu dùng đông châu sĩ lại sau này lưu yên qua đời lưu trương kế vị về sau song phương minh tranh ám đấu cũng không vì vậy mà giảm bất ngược lại có càng ngày càng nghiêm trọng c h i tướng lưu trương bản thân h i ệ n nhiên cũng không có thăng bằng cái này hai đại phái hệ chi tranh năng lực bằng thống y tứ tự nhiên là lôi kéo một phương để cho làm nội ứng n g h ĩ biện pháp tiếp ứng lưu bị binh mã đi vào xuyên ra cắt lượng ý tứ cũng kém không nhiều cần chờ chờ đợi một thời cơ bây giờ tốt nhất vẫn như cũng là mạt binh lệ lập tức góp nhặt tích xúc bọn họ hiện tại coi như binh tinh lương đủ cũng chịu không được d à y vò thục chung nhất định phải nhất chiến mà xuống vô luận tào tháo vẫn là t ô n quyền đều khó có khả năng cho bọn hắn cơ hội thứ hai cho nên cái này xuất binh thời cơ nhất định phải thận trọng với lại kinh châu cũng nhất định phải lưu lại một viên đại tướng c h ấ n thủ để phòng tào tháo hoặc là t ô n quyền thừa lúc vắng mà vào bá huyên thấy thế nào gặp hai đại quân sư đều đã nói rõ ý nghĩ của mình lưu bị không khỏi đem ánh mắt nhìn về phía lưu nghị t đoàn cua tui vn cái này mắc mớ gì đến ta đây lưu nghị có chút n mộng làm cho nhìn xem lưu bị ta cùng khổng minh ý nghĩ đại khái giống nhau tây xuyên muốn lấy nhưng kinh châu không thể sai sót so với tào tháo ta lo lắng hơn là giang đông bây giờ ba nhà tư thế quân ta yếu nhất bây giờ vẫn còn xem như giang đông phụ thuộc nếu chúa công chiếm lấy tây xuyên chính là kiêm mục hai tiểu bang Thường tư thế nhược lưu ậ p tức hẳn liền cầm tâm, y nghị ó i muốn n a y cả tôn k á n nhưng đối với Giang Đông cũng không cũng không phòng. n g g tạo, h Lưu đối với đối lưu bị nói đây là thôi châu bình lời nói nhưng cũng chính là đánh t r ú n g lưu bị cùng tôn quyền ở giữa quan trọng mâu thuẫn tam túc đỉnh lập chi thế một thành ngày xưa liên minh liền trở nên yếu ớt nhỏ yếu thời thượng năng lượng đồng tâm hiệp lực nhưng nếu một phương lớn mạnh mặt khác hai phe liền có hóa t h ủ thành bạn khả năng trong lịch sử cũng đúng là như thế quan vũ mất kinh châu về sau tôn lưu trở mặt thẳng đến lưu bị sau khi chết ra cắt lượng c h ấ p chính hai phe quan hệ vừa rồi chậm rãi khôi phục nhưng lại mất đi thiên hạ nhất thống cơ hội không chỉ là thuộc hán mất đi cũng là tào ngụy hoặc là đông ngô mất đi cơ hội này tại hạ chỗ sẽ không nhiều lần này trở lại trường cắt về sau sẽ chọn hiểm yếu chỗ thành lập cửa khẩu ám tiếu nếu chúa công xuất binh sẽ nghiêm mật giám thị giang đông động tĩnh không cho có thể thừa dịp cơ hội nhưng mà mấu chốt nhất nhưng là nam có chỗ lưu nghị trầm giọng nói Kinh nam tứ quận cộng lại cũng không Kinh lại nổi một cái Nam quận cộng cũng sánh Nam、tứ、quận, Nam quận một mất Tứ Tứ đương i tiếp còn có thể tiếp nhận, n thể h n nếu đem Nam quận cũng đoàn cũng lớn. g Lưu quá đem đôi đá đ kia tập lạc, kích thất ư bị nhiên lưu nghị bây giờ đại lực khai phát trường cát đồng thời ở chỗ này mới xây thành trì cũng có cầm kinh nam phát triển ý tứ nhưng liền xem như hắn không ngừng làm kiến thiết phát triển mạnh nông tang dưỡng thực kinh nam muốn phát triển đến nam quận dạng này mức độ phỏng đoán cẩn thận chí ít cũng phải m ộ ư ơ i năm trở lên tấn công tây xuyên hiển nhiên không có khả năng cho lưu bị thời gian mười năm cho nên chuyện này đến chậm rãi làm cầm vẫn là muốn đánh mà đánh cầm khẳng định sẽ chỉ hoan phát triển mọi người nghe vậy cũng gật gật đầu lưu bị bây giờ trọng yếu nhất địa bàn cũng là cái này nam c n chỗ tại đây xác thực không thể sai sót tân thành khi nào có thể xây xong bàng thống hiếu k ỳ hỏi ta sẽ tận lực đuổi tại xuân canh trước đó cầm tân thành xây xong lưu nghị nói bây giờ thành tường cùng một chút trọng yếu kiến trúc đều đã kiến thiết hoàn tất chuyện còn lại cũng là đại lượng nhà dân cùng một chút công cộng công trình những vật này kỹ thuật hàm lượng không cao chỉ cần người đủ lưu nghị đoán chừng có thể tại xuân canh trước đó xây xong lưu bị đối với chuyện này nếu không phải quá để tâm dù sao một tòa thành trì theo lưu bị cũng không thể cho hắn hiện nay thế lực thu hoạch được quá lớn tăng lên nếu không có lưu nghị qua tay kiến trúc có đủ loại kỳ dị hiệu quả lưu bị cũng sẽ không cầm trường cắt hai năm thuế má đến cho lưu nghị kiến thành nhưng bây giờ nghe nói thành trì sẽ xây xong ngược lại là có chút chờ mong đã như vậy việc này liền theo chư vị nói như vậy khổng minh lưu bị nhìn về phía g i a cát lượng nói g i a cát lượng khẽ vớt cảm lưu bị cười nói liên lạc xuyên thuộc sự tình liền do khổng minh tới phụ trách đi nếu nếu như dựa theo người nào nghĩ kê ai làm sống nguyên tắc tới nói chuyện này hẳn là rơi vào bảng thống trên thân nhưng lưu bị giống như bảng thống đã ở chung hai tháng đối với bảng thống cũng có nhất định hiểu biết năng lực là không nói nhưng cùng người ở chung giao lưu tuyệt không phải bảng thống c ư ờ n g hạng g i a c á t lượng mỉm cười đón lấy cái này bổ nhiệm mọi người còn nói chút vụn vặt sự tình về sau sắc trời đã không còn sớm lưu bị liền lưu mọi người tại tướng quân phủ ở lại một đêm hôm sau trời vừa sáng lưu nghị đi trước đốc thuốc xây miếu sự tình cầm sự tình phân công xuống dưới tự có quan viên giám sát lưu nghị thì chạy tới g i a c á t lượng phụ thượng một là ăn trực thứ hai cũng nhìn xem đặng ngã việc học như thế nào nói đến từ hạ khẩu sau khi tách ra cho tới bây giờ cũng có hai năm không thấy ngày xưa t r a i t r a i tiểu tử bây giờ ngược lại là nhiều mấy phần thành thục chi khí nhìn thấy lưu nghị tuy nhiên hoan hỉ nhưng cũng không có như trước kia nhảy nhót học sinh gặp qua tiên sinh nhìn xem trung quy trung khủ đ ặ n g n g ả lưu nghị luôn cảm thấy là đang nhìn một cái ra cắt lượng phiên bản thu nhỏ có chút buồn cười nhìn về phía ra cắt lượng nói tuổi con nhỏ liền bị ngươi giáo hấn giả như vậy khí hoành thu ta có chút hối hận đem hắn giao cho ngươi kẻ này rất có sớm thông minh ngược lại là muốn nhiều tạ b á huyên g i a cắt lượng đối với cái này cũng không để ý quân tử như ngọc vốn là cái kia ổn trọng một chút làm việc nôn nôn n ó n g nóng ngày sau như thế nào đảm đương chức trách lớn ngày mai ta liền muốn quay về ngư hương nhưng có sự tình gì muốn ta dặn dò hoặc là phải c h ẳ n g có thư nhà ta giúp ngươi mang về lưu nghị đưa tay muốn sờ sờ đặng ngả đầu lại phát hiện đặng ngả trưởng cao không ít lại sờ đầu có chút không tốt vô vô bả vai hắn nói có thiên sinh đợi chút đặng ngả gật gật đầu hắn đã sớm chuẩn bị lập tức nhanh chóng chạy về đi rất nhanh có một cái bọc lớn phục đi vào lưu nghị trước người không người nói tiên sinh đây là những ngày này ngài viết thư nhà còn có một số mẫu thân nữa thích đồ vật mời tiên sinh thay chuyển giao không có cái gì vật quý trọng cũng là một chút thường ngày tạp vật lưu nghị xem trong lòng có chút mọi nhừ gật đầu nói yên tâm ta sẽ thân thủ giao cho nàng học sinh còn có chút nghi vấn tuy nhiên ân sư đã d ạ y bỏ qua nhưng học sinh muốn nghe một chút tiên sinh cái nhìn đặng ngả lại nói ồ t h ì ta lưu nghị buồn cười nói học sinh không dám đi thôi bên trong tự thoại ây chương hai trăm linh bốn nhà có bé gái không b ấ t lo tuy nhiên tại công an có lưu bị ban thưởng phụ t r ạ c h tuy nhiên lưu nghị chờ đợi tại công an mấy ngày nay cơ hồ cũng là tại gia cắt lượng nhà vượt qua hắn muốn theo g i a cắt lượng nghiêm túc nghiên cứu thảo luận một chút này kỳ môn độn giáp thuật số thuật vận dụng hướng về cấp độ sâu hoặc là dùng hiện đại lời nói tới nói là hướng về huyền học phương diện tới nghiên cứu trên thực tế thứ này trên cơ bản là lý luận nếu đệm đa số là không có dựa vào người bỗng dưng phỏng đoán nhưng không thể không nói rất nhiều thứ ở đời sau đều chiếm được nghiệm chứng về phần những hậu thế đó không thể nghiệm chứng cũng không thể liền một gậy đánh thành mê tín khoa học bên ngoài chính là huyền học đơn giản tới nói cũng là khoa học tạm thời vô pháp giải thi hát đồ vật đều có thể phân loại đến huyền học phạm vi bên trong nhưng nếu nói này không thể giải thích chính là sai cũng không hẳn vậy bây giờ giải thích không đồ vật tương lai chưa hẳn không thể giải thích với lại bộ này lý luận mặc dù không có thực tế căn cứ nhưng ở logic bên trên nhưng là nói t h ô n g được nhưng đối với lưu nghị tới nói còn có một cái tác dụng mình nếu là y đi theo những lý luận này tới làm đồ vật thường thường là có thể xuất hiện một chút như ngũ hành chi lực kỳ dị thuộc tính k h n g minh sắp chia tay thời khắc ta liền muốn hỏi một chút những vật này người dùng a lưu nghị đứng ở đầu thuyền nhìn xem này ra cắt lượng tiễn hắn bắt q u á i bàn nhìn xem ra cắt lượng hỏi vật này tất cả thiên địa biến hóa lượng tuy nhiên một giới p h à m nhân làm sao có thể cuối cùng thay đổi đến nay cũng bất quá hiểu s ơ một hai mà thôi g i a c á t lượng lắc đầu cái này từ xưa đến nay cái này có thể hiểu rõ những vật này vậy cũng là thần nhân g i a c á t lượng tự hỏi còn chưa tới này cấp độ hoặc ta đây là chính mình cho mình đào hầm nha lưu nghị lắc đầu thở dài g i a c á t lượng hiển nhiên không quá lý giải cái gì là đào hầm nhưng kết hợp ngữ cảnh đại khái có thể minh bạch lưu nghị ý tứ cười lắc đầu nói học vô chỉ cảnh bá huyên tất nhiên tốt những này về sau ta sẽ tặng ngươi mấy bộ toán kinh thật tốt nghiên tập là được lưu nghị gật gật đầu nhìn về phía một bên đặng ngà nói n g ả i nhi thật tốt học tiên sinh yên tâm n g ả i định không phụ tiên sinh nguyện vọng đặng ngà không người nói nhưng cũng chớ có tin hết khổng minh nói như vậy phải hiểu được chính mình suy nghĩ nếu không ngươi đ ờ i này đều không thể siêu việt hán lưu nghị hướng phía đặng ngà k h o á t k h o á t tay sai người lái thuyền đặng ngà nghe vậy mẩn ngơ có chút không biết làm sao nhìn về phía gia cát lượng ân sư tiên sinh nói ý gì gia cát lượng nhìn xem lưu nghị thuyền chậm rãi rời đi cười nói vì sư chuyển cho ngươi nghệ nghiệp nhưng lĩnh ngộ vẫn còn dựa vào ngươi tự thân vì sư dạy ngươi đây là vì sư đ ổ vật đợi ngươi minh bạch này những cái kia mới là chính ngươi vậy đại khái chính là bá huyên nói đi đạo lý này đối với cả một đời đều tại bắt t r ư ớ c lời người khác theo dấu chân người khác người mà nói là rất khó lý giải nhưng trùng hợp g i a c á t lượng cũng là này siêu việt tiền nhân cầm tiền nhân sở học hóa thành tự thân học vấn này số ít người một trong cho nên lưu nghị nói g i a c á t lượng đại khái có thể minh bạch tờ rơ uie n của tui đốt trở về đi mắt thấy lưu nghị thuyền đã hoàn toàn biến mất g i a c á t lượng cười q u a n người đạp vào lưu nghị t i ệ n h ắ n bảy h ư ớ n g xa đặng ngả tự giác theo ở phía sau hướng về công an phương hướng mà đi kiến an m ộ ư ơ i năm năm đầu tháng chín tính được lưu nghị chuyến này công sai c h ọ n vẹn rời đi ba tháng trở lại ngư hương thời điểm nữ nhi đều sẽ bỏ gâu gâu còn không có vào cửa liền nghe được vượng tài gọi tiếng tuy nhiên lần này lại không phải hoan n ê n chính mình trở về lưu nghị có thể cảm giác được tiếng kêu kêu bên trong mang theo lo nghĩ vội vang vào cửa khi thấy vượng tài đang tại vây quanh ổ chó xoay quanh chính mình này bảo bối nữ nhi đang níu lấy một đầu chó con ấu tể khoáy động lấy chơi đ ù a đáng thương tiểu cầu tể bị cái này vừa mới sẽ bỏ tiểu nữ người khi dễ ngao ngao trực hiếu vượng tài ở một bên lo lắng bao quanh đảo quanh muốn tiến lên đem tiểu lưu minh cho kéo ra nhưng lại sợ làm bị thương tiểu chủ nhân chỉ có thể loạn chuyển vì sao nữ nhi của ta sẽ leo đến tại đây lưu nghị có chút đau đầu nhìn xem hai bên thị nữ tiểu gia hỏa này mới nửa tuổi cứ như vậy ra gia chủ hai tên vốn là lo lắng thị nữ nhìn thấy lưu nghị sắp mặt t á i đi vẻ mặt đưa đ a m nói thiếu chủ nàng là mình leo ra chúng ta muốn đưa nàng ôm trở về đi lại bị vượng tài ngăn lại căn bản không cho chúng ta tới gần ngươi đây là tự làm tự chịu a lưu nghị bất đắc dĩ cầm nữ nhi ôm nhìn nhìn lại này tiểu cầu tể có chút im lặng nói ngươi cái này thứ mấy ổ vượng tài đời sau nếu như toàn bộ tụ tập lại lời nói từ mặc thành đến quế dương lại đến ngư hương năng lượng biên một thôn làng a với lại người ta không cũng là mẫu cầu hộ tể h sao chạy thế nào tại đây vượng tài tự thân lên trận thật sự là một đầu sắc cầu gâu gâu nhìn thấy lưu nghị vượng tài cuối cùng thở phào đầu không chỗ ở cỏ lấy lưu nghị tiểu lưu minh không có đồ chơi nhất thời bất mãn lên tại lưu nghị trong ngực không ngừng mà dây r ủ a lấy khí lực còn không nhỏ lưu nghị hơi kinh ngạc xem nữ nhi của mình liếc một chút cười lắc đầu nói phu nhân cùng đặng gia tẩu tẩu đ ầ u lữ linh khởi mỗi ngày huấn luyện cũng liền thôi làm sao đặng thị cũng không tại khó trách tiểu gia hỏa nhi tạo phản không ai quản trừ ba người bọn hắn vừa tài thế nhưng là không cho phép bất luận kẻ nào đụng chính mình bảo bối này nữ nhi hồi gia chủ phu nhân cùng đặng tẩu tẩu đi sừng may nghe nói nơi đó xảy ra vấn đề thị nữ k h ô n g người nói hai nữ thu hoạch được may và kỹ năng truyền thừa s ư ở n g may là giao cho đặng thị tới quản lý nhưng có lẽ là trong khoảng thời gian này một thân một mình buồn bực trong nhà buồn bực hỏng lữ linh khởi trong khoảng thời gian này cũng hầu như là hướng về xưởng may chạy lúc này mới nửa tuổi còn không biết đi đâu cứ như vậy ra về sau vẫn phải hoặc còn dám c h ừ n g t r a ngươi tin hay không đánh cái mông ngươi lưu nghị nhìn xem vẫn còn ở ngực mình d ã rủa nữ nhi gặp dây r ù a bất quá bất mãn chừng mắt về phía lưu nghị đem lưu nghị huyên náo dở khóc dở cười lần này trong nhà liền gặp được tiểu gia hỏa tạo phản này d ư ờ n g trẻ nít trưởng thành sớm thông minh thuộc t i n h có phải hay không hẳn là mang ra làm lại một cái tựa hồ cảm giác được lưu nghị không có hảo ý tiểu gia hỏa gặp lưu nghị sắc mặt trầm xuống nhất thời bất động chỉ là nhìn xem lưu nghị trong ánh mắt mang theo thủy quang lúc nào cũng có thể sẽ khóc lên hoàng bét là mềm lòng cảm giác lưu nghị tâm thần chấn động muốn băng lai khuôn mặt nhất thời có chút không kèm được nhưng này gió không thể trưởng nhỏ như vậy liền sẽ giả ngây thơ lớn lên cái kia không biết đến thai họa bao nhiêu vô tội thiếu nam ách cũng không đúng làm sao đem nữ nhi của mình nói giống như cái hồ ly tinh một dạng muốn học mẹ ngươi như thế mày liêu không nhường mày d â u cầm tiểu nha đầu một lần nữa thả lại giường trẻ nít bên trên lưu nghị nhìn xem này cao cao hàng rào nghi hoặc nhìn xem hai tên thị nữ nàng làm sao đi ra dáng dấp lại nhanh cũng không leo lên được đi với lại đến rơi xuống còn không có ngã thương hồi ra chủ lớn tuổi một chút thị nữ cười khổ đối với lưu nghị nói thiếu chủ nàng là ghé vào nơi đây cầm giường nhỏ vặn ngã the ra đến bởi vì con n ệ m che chở chưa từng thụ thương tuy nhiên lại kinh động vừa tài xem ra cái này giường trẻ nít đến cố định một chút lưu nghị nâng cầm lên không đúng nữ nhi hiện tại sẽ bỏ cái này nho nhỏ giường trẻ nít đã không đủ nàng giày vò là thời điểm cái kia cho nàng đơn độc một gian hài nhi phòng để cho nàng chính mình thỏa thích d i à y v à o đi luôn luôn chờ đợi ở chỗ này cũng ảnh hưởng giữa phu thê hài hòa sinh hoạt đâu có chút hình ảnh dạy hư tiểu hài tử cũng không tốt lúc đầu lưu nghị là muốn sau khi trở về trước tiên thư thư phục phục đi tám chẳng qua hiện nay lão bà còn có đặng thị đều không tại cũng chỉ có thể chính mình tới trước chiếu cố nữ nhi nữ nhi không muốn tại giường trẻ nít bên trong đợi giống như lưu nghị vặn nửa ngày cuối cùng lưu nghị không có cách lựa chọn đầu hàng dù sao cũng không thể giống như một đứa con nít giảng đạo lý có phải hay không buổi xế chiều bên trong chính là cái cuối thu khí sảng thời tiết tốt l ầ u các trên ban công lưu nghị dễ chịu nằm tại trên g h ế xích đu nhìn phía xa cá đường bên trong đang bận rộn ngư phu ngư hương cá chẳng những ngon với lại có phong phú dinh dưỡng thâm thụ cái này trưởng giang trên dưới các nơi hảo tộc yêu thích bây giờ lưu bị có thể dễ dàng dò tham thục chung tin tức còn nhiều hơn thua thiệt mi ra thương đội ở bên kia được hoan nghênh đây Chỉ giang đông phương diện mặc dù là minh h i ế u cũng cùng bên này có mậu dịch tới lui nhưng đối với lưu bị bên này đi qua thương thuyền phòng bị lại cực nghiêm cơ bản không có gì thám thính tin tức cơ hội thị trường còn ở vào một cái cung không đủ cầu giai đoạn nhưng lưu nghị lại không có lại mù quáng mở rộng bây giờ kinh tương chi địa nông t ă n g dưỡng thực đã tại ngư hương lôi kéo dưới bắt đầu cải cách tranh đoạt bánh kem nhiều người nếu là hắn thực có can đảm đem toàn bộ thị trường đều lũng đoạn cái kia chính là trực tiếp gây thù hẳn ngàn vạn chính mình ăn thịt dù sao cũng phải cho người ta ăn canh đúng không đối với loại chuyện này lưu nghị nhìn rất thoáng tuy nhiên bây giờ giới hạn t r o n g chỉnh thể thu hoạch mức độ thương nghiệp cũng không tính phát đạt nhưng muốn kiếm tiền lời nói biện pháp có là không cần thiết liền đặt cái này cùng một chỗ đi sử dụng lực cổ đại sinh hoạt tiết tấu không có hiện đại bận rộn như vậy nguyên bản hắn còn dự định sau khi trở về lập tức đi tân thành bên kia nhìn xem tiến triển cái gì nhưng tất nhiên lão bà không tại chính mình liền lưu lại chiếu cố một chút nữ nhi、đi. cũng coi như trộm đến p h ù sinh nửa ngày nhàn cảm giác này thật đặc nương không sai tiểu lưu minh có chút không thành thật tại phụ thân nàng này rộng lớn trên lồng ngực bò qua bò lại lưu nghị có chút buồn cười hai tay tại hai bên che chở không để ý tới nàng mặc kệ nàng hành động ngược lại là vượng tài cũng lo lắng tiểu chủ nhân đến rơi xuống thỉnh thoảng nhìn một chút điều chỉnh một chút vị trí của mình chuẩn bị tùy thời lấy chính mình thân thể đến cho tiểu gia hỏa làm đệm thịt đại khái là bò mệt mỏi tiểu nha đầu bất động chỉ là ghé vào lưu nghị trên lồng ngực vén lưu nghị y hệ phục làm cái gì vậy lưu nghị trợn mắt hốc mồm nhìn xem tiểu nha đầu đem bộ ngực mình y di phục lật ra há mồm liền hút lưu nghị không kén ăn đúng không b u ồ n cười lấy nhìn xem tiểu nha đầu hút nửa ngày sau đó ngồi xuống ghét bỏ xem lưu nghị liếc một chút sau đó giật ra giọng mà liền khóc cái này làm thế nào lưu nghị vô ý thức nhìn về phía sau lưng hai tên thị nữ hai cái tiểu nha đầu nhất thời đỏ bừng khuôn mặt liền vội vàng lắc đầu gia chủ chúng ta cái này không có nhìn ra được đi làm chút mật ong nước cho nàng uống đi lưu nghị im lặng trợn mắt một cái điểm ấy thưởng thức hắn chẳng lẽ không hiểu không hai cái tiểu nha đầu như được đại xá bên trong một người liền vội vàng xoay người chạy đi tìm mật ong giúp tiểu lưu sáng điều chế mật ong nước tới uống ngày bình thường cũng là phu nhân đút nàng sao lưu nghị c a o mày nói không phải trong phủ mời sáu cái nhũ nương thay phiên tới đút nàng đ ặ n gia tẩu tẩu nói như vậy lớn lên hải tử có tiền đồ thị nữ lắc đầu nói này n ũ nương đâu lưu nghị hỏi còn chưa tới thời điểm những n à y n ũ nương trong nhà mình cũng có hải tử là lấy mỗi ngày đều là định thời gian tới thị nữ cười nói quên uống trước chút mật ong nước đi lưu nghị vốn định phái người đi thúc thúc tuy nhiên người ta cũng có hải tử muốn chăm sóc đã có ước định này không có việc gì liền đừng lao sư động chúng chương hai trăm linh năm t i ể u trương phi đến t i ể u quay quay lao cha tự mình cho n g ư ơ i ăn tiếp nhận thị nữ truyền đạt cái thìa thử một chút nhiệt độ cảm giác không sai biệt lắm lưu nghị ngồi tại tiểu lưu minh trước giường chuẩn bị cho ăn hải tử uống chút mật p h n g nước tiểu lưu minh nghi hoặc nhìn xem thìa há mồm đi ngậm tựa hồ cảm giác được có chút ngọt tham lam ngậm trong miệng không chịu đây là cái gì ngay tại tiểu gia hỏa uống xong một cái thời điểm đặng thị cùng lữ linh khởi sóng vai trở về nhìn thấy lưu nghị lữ linh khởi vốn là có chút cao hứng cười hỏi mật ong nước ca lưu nghị gặp tiểu lưu minh uống xong lại múc một môi chuẩn bị uy tiên h sinh không thể đặng mẫu vội vàng kêu lên lữ linh khởi nhưng là càng nhanh trực tiếp tiến lên trộm liền từ lưu nghị trong tay đoạt lấy thìa Ê! vì sao lưu nghị có chút mở mịt nhìn xem lữ linh khởi cùng đặng thị l u ô n cuống tay chân kiểm tra hải tử thân thể lữ linh khởi trực tiếp kéo ra và t á o cho hải tử cho ăn chút sữa khiến cho lưu nghị có chút không có manh mối não về phần phản ứng lớn như vậy sao tiên sinh cái này mật ong tuy tốt nhưng cũng có chút độc tính trước kia có người như thế cho ă n qua có em bé mà trực tiếp liền chết yểu đặng thị gặp tiểu lưu minh không có việc gì lòng còn sợ hai vô ngực một cái trừng mắt hai tên thị nữ nói tiên sinh không biết những này các ngươi sao cũng không khuyên giải ngăn trở nếu là h à i tử có chuyện gì các ngươi như thế nào đảm đương lên hai tên thị nữ vội vàng q u ỳ xuống dập đầu nói gia chủ thứ tội nô tỷ cũng không thông báo cái này nghiêm trọng nhanh đi mời ý ghề t ự tới lưu nghị vội vắng quát tuy nhiên cảm thấy có chút dọa người nhưng liên quan đến nhà mình nữ nhi sinh mệnh an toàn lưu nghị cũng không dám qua loa ây một tên thị nữ cơ linh đứng lên vội vàng hướng phía ngoài chạy đi việc này trách ta lưu nghị thở dài đứng dậy nhìn xem lữ linh khởi cùng đặng thị nói tuy nhiên cái này nhũ nương trong nhà vẫn là phòng mấy tên tốt để bọn hắn thay phiên trở lại như thế nào vốn cho rằng đến mai ngủ ta cùng tẩu tàu đi này s ư ở n g may nhìn xem ai biết lữ linh khởi cũng là lòng còn sợ hãi gặp tiểu lưu minh an phận hạ xuống cũng không có xuất hiện cái gì dị thường lúc này cũng thoáng thở phào nhìn về phía lưu nghị nói phu quân khi nào trở về cũng không phải quá lâu lưu nghị t r e o chọc tiểu lưu minh thấy đối phương ăn no lại bắt đầu bốn phía vui chơi trong lòng cũng thở phào chí ít trước mắt đến xem chính mình lấy khuê nữ a không có gì vấn đề tuy nhiên vì là lý do an toàn vẫn là muốn để cho y lý tượng cha một chút đúng tẩu tẩu có ngải nhi mang về thư tín còn có một số đồ vật cho ngươi ta để cho tiểu hoàn đưa vào phòng ngươi lưu nghị nhìn về phía đặng thị cười nói đà tạ tiên sinh đặng thị cười nói không có gì đáng ngại một hồi lại đi xem không m u ộ n đi thôi mà đi ngàn dặm mẹ lo lắng tính toán ra ngươi cùng ngải nhi cũng có hơn năm chưa từng gặp đi trước nhìn xem chờ bên này tân thành xây xong nếu chúa công bên kia không có đại sự phát sinh hẳn là sẽ đến bên này lai chút thời gian ta gọi khổng minh mang ngải nhi cùng đi đến lúc đó mẹ con các ngươi cũng tốt đoàn tụ lưu nghị cười khoát tay nói ta cùng phu nhân cũng còn có chút thân thể mình lời muốn nói ê đặng thị khẽ vớt c ằ m có chút không kịp chờ đợi đi xuống lầu dưới đi lao y thì tượng h t có ở đây không lâu về sau bị thị nữ thúc giục lúc đi vào tiểu lưu minh đã đùa d i ỡ n mệt mỏi nằm ở trên giường nằm ngáy ho ho lao y thì tượng h t cẩn thận giúp tiểu nha đầu này xem mạch về sau mang theo một chút thở hồn hển đối với lưu nghị nói phủ quân yên tâm hải tử thân thể có chút cường tráng chỉ là lầm phục một chút mật ong lời nói bình thường không có gì đáng ngại nhưng tốt nhất vẫn là chớ có lại để cho nàng uống những vật này lấy sữa mẹ nuôi nấng là tốt nhất làm phiền tiên sinh vội vàng như vậy đi một chuyến lưu nghị mỉm cười vịn y hệ tượng nói quan tâm sẽ bị loạn kiên quyết thất lễ phủ quân không cần thiết như thế đây là l á o h ủ b ả n phận lão y thì tượng vội vàng khoát tay cười nói đặng thị không tại lữ linh khởi từ trong hộp lấy một túi tiền cũng không có đếm kỹ trực tiếp cầm túi tiền đưa cho lao y h i ệ tượng nhiều hơn lao y h i ệ tượng liền vội vàng khoát tay nói nguyên bản cũng không phải là cái đại sự gì không nói lưu nghị thân phận chính là nhà hàng xóm đến xem cái này hắn cũng không dễ lấy tiền lao tiên sinh thu từ thiếp thân sinh hạ hài nhi đến nay nhờ có lao tiên sinh chiếu khán số tiền này tiên sinh thu nếu quê nhà có nhân thủ đầu túng quẫn coi như vì bọn họ ra lữ linh khởi mỉm cười nói cái này lao y h i ệ tượng nhìn về phía lưu nghị gặp lưu nghị cười gật gật đầu lúc này mới không người nói lao hủ hay n ấ y đưa tiến lao tiên sinh lần sau chớ có lại như vậy xúc động lưu nghị trừng thị nữ kiêm một cái nói thị nữ lê lưới rõ ràng vừa rồi ra chủ mới là lớn nhất gấp bây giờ lại quái lên ta tới lần này người không dễ làm à. lời này cũng chỉ là ở trong lòng nhổ nước bọt một chút cũng không dám giống như lưu nghị đính lưu lập tức vịn lao y lý tượng đi xuống lầu dưới đi lưu nghị cầm nữ nhi nhẹ chân nhẹ tay ôm vào giường trẻ nít bên trong lôi kéo lữ linh khởi đi vào trên ban công ô m nàng ngồi tại trên ghế nằm nói chút đường đi tin đồn thú vị mặt trời lặn ánh chiều tà chiếu xuống tiểu lâu trên ban công nơi xa hồ quang nổi lên kim quang này một mảnh làm cho người mê say tình cảnh bên trong thỉnh thoảng có thể nghe được nữ tử tiếng cười thanh thúy như thế nói đến nay phượng sồ tiên sinh vẫn rất thảm đúng vậy a tuy nhiên như thế đồ vật về sau vẫn là bất làm thì tốt hơn nếu bị người xem như vu cổ đến xem khó tránh khỏi gây họa tới người nhà tuy nhiên phu nhân hai tháng không thấy thân hình này ngược lại là so với ngày xưa càng thêm rung động lòng người xem ra này võ phòng công hiệu có chút đến để cho người ta có chút không kịp chờ đợi muốn thử một lần phu quân sao lại không đứng đắn đứng lên người ta lão phu lao thê tại đây chỉ có người ta hai người làm gì như vậy mệt mỏi ui tiểu biệt thắng tân hôn đón lấy sự t ì n h t ự a như lữ linh khởi nói như vậy dần dần trở nên không đứng đắn đứng lên hôm sau trời vừa sáng lưu nghị ngồi lên đã đổ đầy tiền tệ thuyền lần này tiền tệ chừng ba ngàn vạn nhiều trương phi bên kia truyền đến tin tức dân phu đã chuẩn bị kỹ cảng liền chờ lưu nghị đi tóc tiền hai tháng cỡ nào tới để dành tiền tài thoáng một cái cơ bản toàn bộ đầu nhập đi vào với lại toàn lực khởi công lời nói cũng chỉ có thể chống đỡ một tháng lấy tốc độ tới nói lưu nghị dự tính toàn bộ thành thị xây xong ít nhất cũng phải ba tháng thời gian vẫn phải cam đoan ba tháng này đừng đến cái gì trời mưa tuyết khí nếu không vẫn phải trì hoãn lưu bị nơi đó tạm thời trước tiên không cần nhớ xem ra chính mình cũng chỉ có thể tìm mi c h ú t quay vòng quay vòng đem ba tháng này cho tiếp tục chống đỡ chờ đến tân thành dựng lên về sau liền không lo bà huyên ngươi heo sao xuống thuyền về sau trương phi đang mang người dỡ hàng gặp lưu nghị đi ra hơi kinh ngạc nhìn xem lưu nghị tư thế cái này đường đi mệt nhọc cái này vừa trở về lại ngửa không dừng vó chạy đến bên này eo có chút ăn chịu không nổi lưu nghị nghĩ đến tối hôm qua cùng g ã cũng có chút hối hận xem ra thật cần đoán luyện đoán luyện liền cái này thân thể mà còn nạp tiếp tỉnh lại đi trương phi liếc lưu nghị liếc một chút cười quái dị hai tiếng thật coi hắn là sơ ca đâu tuy nhiên loại chuyện này cũng không có gì dễ nói trương phi c ư ờ i xấu xa lấy tại lưu nghị bên hông đâm đâm lộ ra cái nam nhân đều hiểu biểu lộ đối lưu nghị nói đi thôi vừa vặn con ta cũng ở chỗ này dẫn ngươi đi nhìn một chút ngươi thật đúng là tiếp đến lưu nghị trừng mắt trương phi nói tự nhiên muốn tiếp đến thành này mặc dù không có xây xong nhưng này nha thự bên trong ở cũng không so n g ư ờ i này ngư hương kém nói cho ngươi ta này thê tử bây giờ cũng có mang thai mấy ngày nay ta đang nghĩ ngợi nạp mấy cái thiết thị để cho ta lão trương gia hương thịnh đứng lên trương phi ngạo nghệ nói cái này tân thành lưu nghị thế nhưng là xây bắt tỏa miếu thờ không chỉ có bích hà nguyên quân còn có tống tử nương nương tuy nhiên thành chỉ không xây xong nhưng miếu thờ thuộc tính nhưng là đã bắt đầu phát huy tác dụng lưu nghị vô vỗ trương phi eo ngươi cái này còn có thể tác chiến a Cho cười trương phi cười lạnh nói ta bây giờ mỗi ngày đều tại này vũ viện bên trong cần luyện không ngừng song tại ngươi này hồ tắm bên trong ngâm trong bồn tám thân thể này chính là ngươi này nhạc phụ tại thế ai thắng ai thua còn chưa thể biết được vậy lợi hại lưu nghị nhìn xem trương phi quả nhiên so trước kia cảm giác còn như cái cầm thú này cánh tay chân kia thứ nào mà đều cùng người không giống nhau lắm này vũ viện là tương lai bồi dưỡng m ỗ i cái tướng môn đời sau hoặc là trung liệt chi sĩ đời sau địa phương bây giờ còn không có nhận người ngươi nhưng dù sao chạy tới nơi đó ngược lại là rất cơ linh đây không phải ngươi dạy trương phi cười sang sảng nói chiếu ngươi nói ta chuyên môn mời cái y h i ệ tượng mỗi ngày vì ta xem mạch điều trị nếu có thua thiệt hư hoặc lấy ăn thịt hoặc lấy thuốc bổ sung hắc chớ nói ta phu nhân kia chính là lại đến hai cái cũng không ngại bá huyên không bằng lưu tại nơi đây cùng ta mỗi ngày thao luyện như thế nào người thân thể này không luyện võ đáng tiếc ta tới dạy ngươi chút thủ đoạn ngày sau hay nói lưu nghị lắc đầu hắn thân thể còn có thể nhưng nhà mình nàng dâu giống như trường phi tức phụ nhi cái kia có thể s o sao lưu nghị cảm giác nhà mình lão bà một cái năng lượng đỉnh đối phương ba tuy nhiên cũng xác thực nên tìm thời gian đoán luyện đoán luyện cường kiện thiên phú tuy nhiên hữu dụng nhưng cũng chỉ là để cho mình thiên phú càng tốt hơn nếu không rèn luyện khai quật tự nhiên không có trương phi như vậy khỏe mạnh hai người cầm sự tình giao cho người khác tóc tiền phải đợi người đủ mới được lưu nghị ngược lại không gấp tả hữu không kém một ngày này đi theo trương phi đi vào vũ viện đã thấy vũ viện bên trong đã có cái h ả i đồng ở nơi đó đánh quyền tuy là đâu ra đấy cũng là rất có vài phần uy thế bao tới trương phi đối h ả i đồng vây tay một cái cười to nói p h ụ thân nay h ả i đồng tới quy quy củ củ đối với trương phi chắp tay thi lễ bộ dáng kia trừ tướng mạo thân hình bên ngoài phong cách hành sự bên trên thật đúng là một chút đều không có chính là phụ chi phong vị này là ngươi trương phi bất thình lình một mặt táo bón xem lưu nghị một cái nói bá huyên thúc phụ v ì phụ ta bạn vong nhiên gọi người trương bao gặp q u à bá huyên thúc phụ h a i đồng nhu thuận đối với lưu nghị thi lễ mau mau đứng lên lưu nghị chịu thi lễ về sau đem hắn nâng đỡ gật đầu nói không tệ cái này giáo dưỡng nhất định là tẩu phu nhân dạy à. đúng đấy một chút khí khái đều không có mang đi ra ngoài người bên ngoài còn tưởng rằng là cái nào nho sinh ra con cháu trương phi phàn nàn nói hắn ngày bình thường không có gì thời gian ở nhà quản giáo hải tử đa số thời điểm cũng là hạ hầu thị đăng dạy hạ hầu thị chính là hạ hầu viên cháu gái xuất thân danh môn cũng khó trách cầm t r ư ơ n g bao dạy thành dạng này cũng không tệ tương lai làm văn võ song toàn tương tài dù sao cũng tốt hơn n g ư ờ i như vậy lưu nghị sờ lấy t r ư ơ n g bao đầu cười nói là sao trương phi vòng trứng mắt nhìn xem lưu nghị nói bớt nói nhiều lời con ta đã do ngươi nhận ngươi làm t h ú c phụ ngươi cái này làm t h ú c phụ dù sao cũng phải bày tỏ một chút ta lưu nghị chương hai trăm linh sáu kiến thành khâu cuối cùng cái này thật đúng là không chuẩn bị lưu nghị có chút khó khăn nhìn xem trương phi hắn lại không biết trương phi thật đem vợ con đều để đến tuy nhiên chính mình giống như trương phi quan hệ quả thật không tệ cái này lần thứ nhất gặp hải tử không cho cái l ê gặp mặt cũng nói bất quá đi ở trên người tìm tòi nửa ngày lưu nghị cũng không có mỏ ra cái da r á n g đồ vật đến ngẩng đầu nhìn trương phi thỏ đầu ra nhìn nhìn xem tức giận nói ngươi cũng không có nói sớm cái này đều không chuẩn bị không sao ngươi cho điêu cái vật kiện mà thuận tiện trương phi không biết từ chỗ nào mỏ ra một cái lớn cỡ bàn tay một khối đưa cho lưu nghị nói không tệ tốt nhất trầm hưng ơ mục lưu nghị có chút buồn cười nhìn về phía trương phi nói xem ra ngươi đã sớm chuẩn bị trương phi lặng lẽ cười một tiếng cũng không đáp lời chỉ là chừng mắt lưu nghị thúc hắn nhanh điêu lưu nghị điêu khắc vợt bây giờ tại cái này kình tương chi địa đây chính là thiền kim bất hoán đ ổ vợt bao muốn điêu cái gì lưu nghị nhìn về phía trương bao cười nói cái này trương bao có chút mờ mịt nhìn một chút lưu nghị nhìn nhìn lại phụ thân trong lúc nhất thời giống như có rất nhiều mớn nhưng giống như lại không có mau nói a trương phi mắt thấy nhi tử một s ư n s ở nhất thời có chút hào khí đập một bàn tay nói muốn đùa dỡn uy phong về nhà đùa d ỡ đi chớ có ở trương ớ c cạnh cái mặt nắm mình, hòa nhã nói, bao mà về sau muốn làm ta. tử Ta t hòa bao sau Lưu người. ư Nghị đến bên nhãn nói, dạng gì hải kéo về r phi nghe vậy vui vẻ ra mặt cười ha ha nói không hổ là nhi t ử ta có trí khí lưu nghị có chút im lặng xem trương phi liếc một chút gật đầu nói t ố t liền cho ngươi đ i ề u cái hắn một đ i ề u nói xong cũng không nói nhảm lật tay ở giữa khắc đao đã xuất hiện trong tay này một cái khắc đao tại t r ư ờ n g bao kinh ngạc trong ánh mắt tại lưu nghị trong tay giống như con bướm không ngừng nhảy lên khắc đao những nơi đi qua vứt bỏ vật liệu gỗ không ngừng bay ra ngoài dần dần hình thành một cái hình người hình dáng theo thời gian trôi qua n à y m ộ t điêu hình dạng cũng dần dần rõ ràng lờ mờ đã năng lượng nhìn ra là một cái tướng quân dương mâu lập tức thân hình bên trên cùng t r ư ờ n g phi đã rất gần mà theo lưu nghị khắc đao cẩn thận điêu m à i t r ư ờ n g phi đặc thù cũng càng ngày càng rõ rệt đầu báo vào mắt chế â dâu, m xem, liền cho người ta một sợi liền người loại chỉ cho nhìn h là n ta p nhân tác â m p h hoàn cảm giác, n y k h ô mỹ trương phi mục điêu sinh động như thật ba mươi hai tính chất như sắt ba mươi lăm bá khí như nước thủy triều ba mươi hai bất khuất đấu c h í ba mươi b ố bạo ngược chi khí ba mươi mốt đối với cái cuối cùng thuộc tính lưu nghị không quá ưa thích hắn xem trương bao cũng thuẫn mắt không quá hy vọng cùng hắn nhiễm phải tật xấu này đang khi nói chuyện yên lặng vận dụng hệ thống lực lượng cầm cái này bạo ngược chi khí hoán đổi đổi thành vô uy tri tâm ba mươi kể từ đó cái này điêu khắc xem như hoàn mỹ chỉ là mười vạn tiền cứ như vậy vô thanh vô tức bị tiêu hết cái này khiến lưu nghị có chút đau lòng cái này liền tốt trương phi một tay lấy m ộ t điêu đ o ạ tới t lại cảm giác cái này m ộ t điêu như có chút khác biệt cầm trong tay ước lượng hai lần phân lượng không thay đổi nhưng làm sao cầm trong tay có loại kim khí cảm giác lúc này trương phi cũng không nghĩ nhiều những này cầm m ộ t điêu đưa cho trương bao nói còn không c ả m ơn người thúc phụ đa tạ thúc phụ trương bao hoan hỉ tiếp nhận m ộ t điêu đối lưu nghị không người bài nói này ta tiểu tử này về sau binh khí cũng dựa vào ngươi trương phi đuổi nhi tử tiếp tục đi thao luyện một bên n ắ m ở lưu nghị bả vai cười thầm trước tiên quản thành t r ỉ đi lưu nghị có chút im lặng trước kia sao không có phát hiện trương phi tính cách bên trong còn có gian thương này thành phần một vạn dân phu đã tập kết hoàn tất lưu nghị để cho người ta đem tiền c h u y ể n đến mỗi người thuê mướn một tháng ba n g h n đồng tiền lớn từng cái xếp hàng tới dẫn dẫn xong sau liền mau sớm đi làm việc sao không duy nhất một lần lấy ra tháng ba tiền đều tóc trương phi ở bên cạnh giúp đỡ lưu nghị đem tiền dương từng cái c h u y ể n tới một bên nghi hoặc dò hỏi một tháng chính là ba n g h n v ạ n tiền ngư hương bên kia công nhân cũng phải tóc tiền công số tiền này ngươi cho lưu nghị hỏi ngược lại trương phi nghe lũ lưỡi tính như vậy hạ xuống ba tháng riêng này bên cạnh chính là chín ngàn vạn tiền hắn hiện tại đừng nói không có cho dù có cũng tuyệt đối không n ợ lấy ra nhìn xem lưu nghị nói này sao sinh là tốt đi một bước xem một bước đi ta đã thư tín tại tử trọng chỗ của hắn hỗ trợ đụng lên một chút ta bên này đến tháng hẳn là có thể cầm tháng thứ hai tiền kiếm ra đến lại sau này một tháng liền nhìn xem chúa công bên kia khả năng giúp đỡ bao nhiêu lưu nghị lắc, lắc đầu nói tiền vấn đề bây giờ còn không tính lựa xém lông mày tốt nhất có thể gấp rút đẩy nhanh tốc độ nếu có thể hai tháng liền cầm tuyệt đại đa số kiến trúc xây xong lời nói còn lại một chút kết thúc công việc công tác ngược lại là có thể không cần thuê mướn nhiều người như vậy bá huyên yên tâm trương phi yên lặng gật đầu nói ta sẽ thúc giục bọn họ ngày đêm đẩy nhanh tốc độ có thể tiết kiệm liền tình đi không khả thi bảo lưu nghị xem trương phi liếc một chút cau mày nói bây giờ tốc độ so sánh với tầm thường đã là nhanh rất nhiều ngươi lại như vậy nghiền ép ngược lại sẽ để cho mọi người sinh lòng và khí bọn họ dám trương phi trợn mắt nói nói như vậy nếu ngươi là những n à y dân phu người giám sát mỗi ngày động một tí đánh chửi ngươi lại là vì sao tâm tư lưu nghị một bên tóc tiền một bên hỏi ngược lại h ừ bọn họ cũng không có ta can đảm này trương phi vẫn còn có chút không cam lòng nói người tâm tư như vậy sớm muộn ăn t h i t thòi lưu nghị nói đến đây cái đã có chút nghiêm túc vô luận diễn nghĩa vẫn là trong lịch sử trương phi chết cũng là cái bi kịch đương thời đỉnh phong manh tướng không chết ở chiến trường c h i thượng lại tại trong lúc ngủ mơ bị người cắt đầu tuy nói làm cho người bóp cổ tay nhưng suy nghĩ kỹ một chút đó cũng là trường phi chính mình r i e o xuống bởi vì coi như không có này hai cái tiểu nhân vật còn sẽ có người khác nghe ngươi chính là sao giống như huynh trưởng trương phi có chút bất đắc dĩ khoát tay nói lưu nghị gặp hắn bộ dáng biết hắn chưa từng nghe vào dù sao nhân tính nghiên cứu đến tuổi tác muốn lại đổi căn bản là không có khả năng trọng yếu nhất là trương phi căn bản không có ý thức được vấn đề này lưu nghị có chút bất đắc dĩ cái này thuộc hắn một đám văn thần võ tướng đều có các ma bệnh thật sự là để cho người ta quan tâm nha chỉ là loại chuyện này lưu nghị chính là có ý cũng vô lực hỗ trợ nếu như là tiền tài hoặc là vũ khí trang bị lưu nghị còn có thể nghĩ một chút biện pháp nhưng tính cách này phương diện đồ vật hắn ngược lại là năng lượng chuẩn bị chút từ bi lực lượng đ i ề u khắc nhưng này dạng vừa đến tiêu trừ trương phi lệ khí đồng thời chỉ sợ cũng phải xóa đi t r ư ờ n g phi cá tính trở nên cùng dong nhân không khác cầm những này phiền lòng sự tính r ứ t bỏ lưu nghị bắt đầu toàn tâm đầu nhập kiến thành trong công việc cái này tân thành căn cơ đã lập xuống nước động lực hệ thống đã đầy đủ cho tới bây giờ lúc này cũng là sau cùng cầm cái này thành chỉ dựa theo nguyên bản thiết kế cùng quy hoạch xây xong một tháng về sau liền có thể bắt đầu tuyển nhận bách tính vào thành ở lại nhưng vào thành về sau lấy như thế nào nghề nghiệp cũng cần suy nghĩ chỉ bằng một cái ngư hương có thể cung cấp chẳng nhiều rất nhiều nghề nghiệp lưu nghị chuẩn bị cổ vũ dân gian thiết lập như ngư hương như vậy sân bãi hoặc là đơn độc gà t r ợ n vị trợn tốt nhất có thể đưa vào một chút tốt đẹp ngựa giống mình tại bên này sinh sôi nhưng bây giờ phương bắc bị tào tháo lũng đoạn bây giờ mu n thu hoạch được tốt đẹp ngựa giống cũng không phải một chuyện dễ dàng sự tình dịch vụ vận chuyển nghiệp nội thành tập thị tiến hành thống nhất vận chuyển bán xỉ sau đó trong thành lái buôn mua sắm nhưng cuối cùng vẫn phải có đầy đủ tiêu phí quần thể cho nên tuy nhiên thành trì chưa xây xong lưu nghị đã bắt đầu sai người bốn phía tuyên truyền hy vọng có thể đưa vào đại lượng nhân khẩu và o ở tân thành nội thành nhà dân vì là hấp dẫn nhân khẩu tới đó là giá thấp thậm chí miễn phí cung ứng tỷ như những cái kia tham dự kiến thành dân phu liền có thể dùng giá thấp tới mua hàng phong ước nhưng này chút tương đối xa hoa trang viên coi như cần dùng tiền đây cũng là lưu nghị hấp lại tiền tài một cái thủ đoạn không cần quá nhiều chỉ cần có thể bán đi một phần m ư ờ i cái này kiến thành tiền liền có rơi đây cũng là tam quốc bản phòng địa sản thiên công phường danh tiếng lại thêm lưu bị dưới c h ư ớ n g một đám hoạch tâm trọng thần ở chỗ này đều có phòng ố c cái này quảng cáo hiệu ứng lại thêm bản thân phòng ố c chất lượng viễn siêu hắn địa phương ngược lại là lục tục ngao ngoe dẫn tới không ít người ở đây mua trang viên tuy nhiên đại đa số cũng là cầm tại đây xem như một chỗ gia tộc phân bộ tới kinh doanh ngay qua ngày đứng tại thành lâu chỗ cao nhất nhìn xem chính mình thân thủ thiết kế t ò a thứ nhất chân chính trên ý nghĩa thành trì dần dần hoàn thiện nguy nga hùng tráng khí thế hoành đại khó tránh khỏi làm người ta trong lòng sinh ra một câu cảm giác thành tựu tới tháng chạp thời điểm lưu nghị cuối cùng tại lưu bị cùng mi trúc t r ợ giúp giới kiếm đủ sau cùng một nhóm tiền đầu nhập sinh sản lấy công trình tiến độ để tính chẳng những có thể đem xây thành tốt hơn nữa còn năng lượng cỡ nào xây một chút phụ trợ công trình luôn luôn treo lấy tâm cũng coi như hoàn toàn bung ra giao phó xong trương phi về sau lưu nghị liền dẫn trần nhị c ầ u đổi ý ngư hương lần này bọn họ chuẩn bị cả nhà từ ngư hương rời ra ngoài lưu nghị đã tại tân thành giúp mình lưu lại một tòa nhà t r a n g viên ngư hương giống như m ặ c thành sẽ thành chính mình biệt viện về sau lại nội thành lai chán lại đến bên này buông lỏng một chút ngư hương sản nghiệp cũng cùng mặc thành thiên công phường một dạng vẫn như cũng là thuộc về lưu nghị tài sản riêng khi nào di chuyển lữ linh khởi đối với cái này ngược lại không có gì dị nghị chẳng qua là cảm thấy có chút nỗi buồn dù sao cái này ngư hương tuy nói lúc trước kiến thiết thời điểm tương đối đơn sơ nhưng ở nhưng là có chút thoải mái dễ chịu chính mình giống như lưu nghị đứa bé thứ nhất cũng là ở chỗ này xuất sinh tại đây gánh chịu vợ chồng bọn họ rất nhiều điều tốt đẹp hồi ức cái này nhưng là không nội với lại về sau nếu là ở trong thành lai chán còn có thể trở về chút thời gian lưu nghị nhìn về phía một bên ngụy việt nói ngụy thúc nơi g ư đây cùng chúng ta cùng một chỗ vào thành đi về sau tuân mà lớn lên chút cũng có thể đi vào thư viện sách không nơi này thích hợp dưỡng lão với lại cái này ngư hương cũng cần cái đáng tin người tới vì ngươi cùng thiếu chủ trông coi mặc thành giao ra ta mặc kệ nhưng cái này ngư hương bá huyên ngươi dù sao cũng phải vì chính mình lưu chút sản nghiệp đi ngụy việt nhìn xem lưu nghị nói mặc thành đó là bị tào tháo phong huyện cái kia chính là đi vào bản đồ cái này ngư hương khác biệt cũng là bọn hắn những n à y đi theo lưu nghị đi ra người tới kết cục cũng tốt lưu nghị yên lặng một lát sau gật đầu nói nhưng tuân mà lớn lên đến đi vào thư viện sách Tập tự võ. Đó là chương i Việt ê n Nguyễn c ờ hai trăm linh bảy thân cư đinh đài thủy tạng dương cột chạm trổ thạch trụ là đi qua xi、si、măng xây thành sau đó lại đi qua điêu khắc bôi sơn về sau hình thành một vài bước sinh động như thật đồ án giả sơn lầu c ắ t ở giữa còn có một tòa hồ nhân tạo Lầu cắt cao, mái nhà ban công cũng có rất thể xa thủy trại thành tường nhìn thấy ban xa mái nhà nhìn đi ộ n đỉnh hồ cảnh sát. Đây cũng là lưu nghị vì chính mình g Đây hồ sát. là lưu vì ạ tại â n Thành bên trong cảm mến t chế cảm o trang v ê n Lần thanh ứ nhất tiến vào lớn như t vào vậy r g viên t ị nữ thạch ậ m chí có đôi khi đôi sẽ l đường. Cái này n trải a n viên g thiết cái tạp như phức h có được làm thành trên mặt đất trương phi có chút buồn bực nói tuy nhiên cái này thời đại không có gì mê c u n g nhưng cảm giác bên trên kém không nhiều lưu nghị vì là thí nghiệm bắt quái bày đặt thuộc tính phát d ộ tại những này lớn hơn một chút p h ụ trạch bên trong đều dùng tới những lý luận này ngươi không có một chút binh pháp thưởng thức văn hóa tu dưỡng cũng có thể trong nhà mình l ạ c đường phía trước thị nữ trong lòng run sợ đi tới vừa đi còn một bên ở trong miệng nghĩ linh tinh đó là lưu nghị dạy cho nàng cách đi sai một bước khả năng liền phải trở lại nguyên điểm từ đầu lại đi ta nói ngươi thị nữ này từ trước đó bắt đầu liền ở nơi đó nói thầm cái gì trương phi đi đã có chút phiền rõ ràng cũng liền mấy chục bước khoảng cách cái này đặc nương đều đi mấy trăm bước cũng không tới ngươi xác định không phải đang đùa ta đột nhiên như đứng lên lớn giọng đem thị nữ giật mình dừng lại một tấm đáng yêu trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy uỷ khuất nước mắt đều đi ra ây trương phi im lặng nhìn xem thị nữ kia ngươi cái này tỷ nữ sao còn khóc bên trên ta lại không đánh ngươi tuy nhiên trương phi tính cách táo bạo nhưng cũng không trở thành không có phẩm đi khi dễ nữ nhân cái này lưu nghị phủ thượng thị nữ đều như vậy yêu ơ ta thị nữ vẻ mặt cầu xin nhìn xem trương phi nói tam tướng quân thư tội nô tì vong nên đi như thế nào trương phi đây là nhà ngươi ngươi cái làm thị nữ xác định không phải đang đùa ta vậy làm sao bây giờ trương phi có ý nổi giận nhưng nhìn xem thị nữ này lúc nào cũng có thể khóc lên bộ dáng một b u ồ n lửa giận trong lúc nhất thời cũng không biết cái kia tóc đi đâu một mặt phiền m u ộ n hỏi chỉ có thể chỉ có thể thị nữ cẩn thận xem trương phi liết một chút trở về lại đi trương phi n g ư ơ i đem trước kia quyết nói cho ta biết ta đến xem trương phi đau đầu nói lại đi không có khả năng tam g i a cũng là mang qua binh đánh trận cũng q u a t sách đối với trận pháp cái gì vẫn còn có chút nhận biết â thị nữ liền tranh thủ lưu nghị dạy hắn khẩu quyết thuật lại một lần một mặt chờ mong nhìn về phía trương phi cái này rất đơn giản a trương phi cẩn thận suy nghĩ chỉ chốc lát đối thị nữ nói ngươi theo ta đi â mang theo thị nữ đi đi lại lại quân mấy bước trước mắt nhất thời sáng tỏ thông suốt mảnh này trúc lâm cứ như vậy bị quấn đi ra quái thai trương phi quay đầu mắt nhìn này trúc lâm rõ ràng không phải phức tạp gì đồ vật vì sao vừa rồi tại bên trong lại cảm giác vân sơn sương ngủ quấn trước kia chính mình bài binh bố trận thế nào không có phát hiện còn có cái này công hiệu trên thực tế tình huống bình thường dưới không phối hợp thiên thời địa lợi trận pháp có thể phát huy tác dụng quả thực không lớn đương nhiên coi như phối hợp cũng chính là làm cái chướng nhãn pháp tác dụng c hương o n g ờ tường, i giác tại phải tiên hiệp giới, tại. nhiều cái thôi, hiểu binh người, đi tới ta tựa trong truyền thuyết đạt thứ Tỉnh, thế tồn thuộc tính, tung thuộc tính một chút thuật dựa cảm địch. được cũng chỉ hoặc có làm mê mà không không nghị nhưng không phá pháp như phần này vấn Lưu ư r vào quỷ đây về đề, là là số Phi hiển nhiên không cũng có là vị ấ n này này, khốn không hắn. Hương đề được một vật loại, loại v gì mới vừa từ trong rừng trúc đi ra trương phi bất thình lình ma quỷ cái mũi nhìn xem một bên một mặt kính nghệ tiểu thị nữ nói gia chủ phu nhân còn có đặng t à u bọn họ tại mái nhà dùng buổi tối ăn t i ể u nha đầu vội vàng giải thích nói mau dẫn ta đi có trọng yếu quân tình muốn cùng bá huyên thương nghị trương phi đem mặt sắc nghiêm một chút cầm cái tiểu thị nữ hù sửng sốt một chút tướng quân xin mời đi theo ta tiểu thị nữ nhưng không biết cái gì thật giả trương phi thân phận nhưng so sánh lưu nghị đều cao nàng một cái tiểu tì nữ cũng không dám cản lại nói hai người giao tình cũng không cần thiết ngăn cản là gia chủ để cho mình tới đón người lập tức liền dẫn trương phi tiến vào đại sảnh hành lang ở bên kia người dẫn ta tới nơi này làm gì tại thị nữ chỉ huy dưới đi vào một chỗ cửa gỗ trước trương phi nhíu mày nhìn xem tiểu cô nương này lưu bá huyên ra buộc lá gan có phải hay không càng ngày càng mập dám đùa hắn bên kia là t ỷ nữ đám nô bục đi địa phương gia chủ không đi hành lang tướng quân thân phận tôn quý thị nữ có chút khiếp đảm nhìn xem trương phi t ỷ nữ nô bục trương phi nhìn một chút này hành lang giống như trong nhà mình không sai biệt l ắ m a cái cửa này nhà mình cũng có chỉ là lấy làm gì trương phi luôn luôn không làm rõ ràng được m ở không ra a đang tại trương phi nghi hoặc thời điểm thị nữ nắm lấy một bên kéo trôi kéo xuống này thân gỗ tự động hướng về hai bên tối lui một cái không lớn nhà gỗ xuất hiện tại trước mặt hai người tướng quân mời thị nữ không người nói không ai a trương phi mở mịt đi vào sau đó liền gặp thị nữ đi vào nhà gỗ trên vách tường có bảy cái đồng dạng tay phanh thượng diện có một nghìn hai trăm ba mươi b ố kỳ lạ phù hào trương phi không hiểu được liền gặp thị nữ đã kéo động cái cuối cùng toàn bộ nhà gỗ bất thình lình rung động đứng lên trói thai k á t tiếng vang tỉnh bên trong trương phi cảm giác thân thể đột ngột trở nên nặng chút phát sinh chuyện gì trương phi nhìn xem thị nữ đây là v â n phòng gia chủ nói có thể mượn nhờ cơ quan lực lượng cầm cái này v â n phòng mang đến tương ứng tầng lầu lớn hơn một chút trong trang viên đều có tướng quân không phải đã vào ở a thị nữ nghi hoặc nhìn xem trương phi a trương phi ngửa mặt lên trời cười ha h a cười nói đương nhiên ta mỗi ngày đều dùng chỉ là khảo giáo ngươi mà thôi dù sao các ngươi hôm qua vừa rồi và ở liên trúc lâm cũng sẽ không đi vật này nếu là sẽ không dùng cũng hợp tình hợp lý ha ha đã là như thế thị nữ có chút hoài nghi nhìn xem trương phi biểu hiện này cùng với các nàng lần thứ nhất thời gian sử dụng đợi không sai biệt bao nhiêu làm sao bản tướng quân sẽ còn gạt ngươi sao trương phi đối với thị nữ vô lệ ánh mắt có chút nổi nóng chẳng lẽ muốn nói cho ngươi biết nói ta mẹ nó mỗi ngày đều là chạy trước về phòng của mình thị nữ vội vàng nói xin lỗi cái này vân phòng cũng cuối cùng tại trường phi bất mãn phàn nàn âm thanh bên trong đến tầng cao nhất cửa gỗ một lần nữa mở ra khi thấy lưu nghị cặp vợ chồng tăng thêm đặng thị đang vây quanh một cái nồi đồng đang nấu đồ vật bên cạnh còn để đó một cái giá nồng đậm hương k h i bắt đầu từ cái nào vừa nhìn liền rất có phong cách nồi đồng bên trong tràn ra tới a a tiểu lưu minh trên mặt đất bỏ qua bỏ lại thấy có người tới Leo đến t r ư ơ n g Phi bên chân, ôm trương Phi chân, chân, bên Trương ôm lưu ậ p tức lại một mặt ghét bỏ leo đến một lại leo mai, g Ha ha, bỏ bên. đến đến n ơ ngươi i tới thăm người á. Trương Phi không có lập tức tiến tới, mà chính là trước tiên tam thăm Trương tức trước mà đem bá á. không chính rẽ rùa lập có là minh ôm. Minh Tiểu Lưu v ụ sáng v ụ sáng mắt to nhìn xem trương phi lập tức cũng không sợ sinh trực tiếp đưa tay bắt lấy trương phi này cường châm r i ê m mép tựa như tìm tới món đồ chơi mới vui sướng kéo dậy đừng đừng tốn trương phi đau có chút nghe rằng vội vàng muốn tránh thoát đi ra đến mai không thể không lễ lữ linh khởi đứng dậy cầm lưu minh từ trương phi trong tay nhận lấy đối trương phi gật gật đầu đối lữ linh khởi trương phi vẫn còn có chút không được tự nhiên chỉ có thể lặng lẽ cười lấy nói đệ muội ngồi đi lưu nghị buồn cười lấy chỉ chỉ bên người cái ghế mời nói lưu nghị không quá thói quen loại kia chiếu ngồi pháp luật lại là tại trong nhà mình cho nên hắn đặc biệt chế tắc một bộ cái bản mọi người có thể tụ tại cùng một chỗ ăn mà không phải một người một cái tịch đán quý ăn đương nhiên đây cũng chính là tại nhà mình tư nhân ăn thời điểm như vậy ăn đ ạ i khách thời điểm vẫn là muốn dùng tí cán đây là hồ sàng trương phi có chút hiếu kỳ nhìn xem cái ghế còn có cái bàn này tại lưu nghị mời mọc ngồi xuống đừng nói so quỳ ăn thoải mái hơn một chút nay ban thấp chiếu dùng cơm có chút không t i ệ n mình tại trong nhà làm một bộ ta cầm mệnh danh là ghế dựa lưu nghị cười nói chính thức trường hợp lời nói quả thật có chút không giảng cứu nhưng nếu chỉ là trong nhà mình tư nhân ăn cơm lời nói ngoại nhân cũng không có tư cách quản t ương ngự canh nhưng là hồi lâu chưa từng ăn bá huyên ngược lại là sẽ hưởng thụ trương phi tiếp nhận thị nữ truyền đạt xong đũa nhìn xem nồi đồng bên trong đun sôi nước canh cười nói t ương ngự canh chính là nồi lẩu tiền thân từ chừng nào thì bắt đầu đã không thể thi tuy nhiên thật lưu hành đứng lên nhưng là cái này mấy chục năm ở giữa sự t ì n h hán triều điệu hát thịnh hành vị đón chúng khương hành tỏi giới hoa tiêu những này cơ bản đồ gia vị đều có cũng bởi vậy trừ đi ra đồ vật càng thêm mỹ vị phối hợp lưu nghị tự mình làm nồi đồng m ù i vị đó so với hậu thế cũng không kém bao nhiêu chỉ tiếc không có lạc tiêu nếu không vị đạo sẽ càng đồng còn chưa nói ngươi hôm nay vì sao chạy tới lưu nghị cho lữ linh khởi thêm một khối thịt dê hơi nghi hoặc một chút nhìn về phía trường phi hỏi cái này tân thành sẽ hoàn thành nhưng trong thành nhân khẩu liền đem những này dân phu gia quyến đều đưa tới cũng thêm không khắp thành trì cái này kinh nam tri địa nhân khẩu cuối cùng quá ít chút hỏi một chút ngươi có hay không biện pháp trương phi một bên hướng về chính mình trong chén nhanh chóng kẹp mười mấy khối thịt bình thường lắc đầu thở dài nói lưu nghị nhìn xem đống kia đầy thịt chén nói cũng nhiều ăn chút rau xanh thịt không nhiều tiết kiệm một chút ăn muốn nói với ngươi là chính sự trương phi hung hăng cầm mấy khối thịt nhét vào miệng bên trong vừa hướng lưu nghị phản là nói đi ngươi mô mỗi chính sự ngươi có gan cầm chén buông ta xuống liền tin ngươi lắc đầu lưu nghị nói chớ nói kinh nam những năm này chư hầu c ắ t cứ toàn bộ thiên hạ nhân khẩu đều không đủ với lại tòa thành trì này có thể dung nạp nhân khẩu hai mươi vạn toàn bộ trường cắt đều không có nhiều người như vậy ngươi nếu thật cầm thành trì lấp đầy trường cắt người nào loại đi vậy ngươi xây lớn như vậy thành trì để làm gì t r ư ờ n g phi ngạc nhiên nói vì là kinh nghiệm lưu nghị xem t r ư ờ n g phi l i ế c một chút không có đem tâm lý nói thật đi ra chỉ là nói nếu có một ngày giang đông tới công nơi đây có thể đem r g đồng bình mã ngăn trở với lại bây giờ không có nhiều người như vậy không có nghĩa là tương lai không có cái này kinh nam c h i địa tuy nhiên nhân khẩu ít nhưng lại vật tư lấy đà nếu theo bây giờ như vậy phát triển tiếp không ngoài mười năm liền có thể có trăm vạn nhân khẩu nếu lại có hai mươi năm nhân khẩu sẽ càng nhiều đến lúc đó cái này kinh nam chính là chúng ta một khối chủ yếu hậu cần trụ sở tống tử miếu đều xây đầy chỉ cần điều kiện theo kịp tương lai mười năm sẽ là kinh nam địa khu nhân khẩu bạo tăng một thời kỳ cái này tân thành cũng sẽ thành kết nối kinh nam kinh bắc một chỗ chỗ sung yếu đây cũng là lưu nghị kiến thành một cái trọng yếu nguyên nhân chương hai trăm linh tám bình tĩnh cũng là về sau sự tình lớn như vậy thành đều theo kịp lặc dương liền một hai vạn người trống rỗng tuy nói ở rất thoải mái dễ chịu nhưng trong đêm đi ra im ắng một mảnh đều hai đến hoảng không biết còn tưởng rằng là cái tử thành đây trương phi một bên miệng lớn nhai nuốt lấy miệng bên trong thịt vừa hướng lưu nghị nói ngươi ngược lại là muốn cái t r ư ờ n g pháp đi ra t r ư ờ n g các quận người đều kéo tới đều thêm bất mãn cái này thành trì lạc dương đó là có cả nước cung cấp nuôi dưỡng mới có thể có như vậy huy hoàng cái này kinh nam tứ quận nhân khẩu không thể trước mắt cũng không có này rất nhiều người lời khai n u ô i lưu nghị lắc đầu thật coi hắn là thần tiên năng lượng thay đổi ra người tới a lại nói đem người đều thu vào nội thành lương thực từ chỗ nào đến người trong thành ăn cái gì dựa vào cái gì nghề nghiệp hán kiến thành một là kinh nghiệm hai cũng là vì ngày sau lâu dài dự định nếu như giang đông các loại lưu bị đi vào hích châu thời điểm thừa dịp hư tới công cái này tân thành chính là ngăn trở giang đông lô cốt đến lúc đó vườn không nhà trống cầm trường c ắ t nhân khẩu lương thực đều tập trung lại liền thành giang đông công chiếm kinh nam tứ quận lớn nhất chướng ngại vượt thành đánh cái này tân thành thủy lục lương tê thành chi to lớn muốn vây khốn cũng không dễ dàng đánh tương dương lúc trước dự toán là tám vạn người đánh cái này tân thành không có mười vạn người cũng đừng nghĩ chỉ cần đối phương dám phân binh lập tức hoặc đi đường thủy hoặc đi đường bộ từ phía sau cắt đứt đối phương lương thảo chỉ cần tòa này tân thành tại có thể nói chẳng khác nào đoạn giang đông công chiếm kinh nam tứ quận khả năng coi như quan vũ thật thất lạc nam quận cũng có thể vì là lưu bị tại cái này kinh châu lưu lại một khối căn cơ chi địa không đến mức liền thừa cái thuộc trung độc lập chống đỡ đương nhiên nam quận năng lượng không thất lạc đó là tốt nhất nhưng cái này tân thành nhưng là lưu nghị trong kế hoạch tương lai lưu bị tại kinh châu chân chính hạch tâm chi địa Dung n h ấ trương Thành, t Bảo ụ Tứ t Quận, r ớ tới c cắt lượng đều không có chân chính chỉ cần coi có công, có cái chưa có công cũng chiếm cấp mắt năm ngầm thấy tòa thành tự tin, thành bất thật thể tự trở Tứ t dù là lượng Lưu lại loạn, liền ràng này ra rõ nghĩa, Giang Giang nhưng như ư không Nghị nội Đông vạn quân không hẳn nó, nhiên ngăn Đông Quận đều đại đều phá ý bộ.、Trương、phi hướng về miệng bên trong thêm hai cái thịt một bên nhấm ướt một bên cau mày nói nếu không chúng ta đi giang hạ mang một số người tới không sai là mang không phải đoạn tại lưu bị bên này đại đa số tướng lĩnh trong mắt giang hạ là bố thí cho giang đông chạy tới bên kia mang một số người tới không có vấn đề à. người đi tương dương đều đ ừ n g đi giang hạ gây chuyện lưu nghị có chút bất đắc dĩ trương phi tác chiến là đem hảo thủ nhưng chơi chính trị thật không hợp cách trước mắt quân ta cùng giang đông chính là môi hở giang lạnh nếu thật chọc giận giang đông song phương động thủ tiện nghi cũng chỉ là tào tháo này giang hạ vốn là chúng ta địa phương kỳ công tử chết nên bởi huỳnh trưởng tới bắt hán giang đông lấy ở đầu mặt mũi trương phi không cam lòng nói lưu nghị cũng không biết vì sao lưu bị dưới trướng nhân mã từ chu du sau khi chết liền có loại xem thường giang đông tâm tính giống như giang đông trừ chu du liền không có người nhưng trên thực tế chỉ sợ lưu bị dưới trướng chỉ có số ít mấy cái nhân tài minh bạch nếu bàn về tống hợp thực lực trước mắt giang đông là vượt qua lưu bị không chỉ một bậc đạo lý là như vậy nhưng khi đó chúa công đã đáp ứng đem giang hạ nhường cho giang đông người cách làm như vậy cũng là phá hư liên minh n h a lưu nghị cũng không muốn nói cái gì đại đạo lý chỉ từ sự tình bản thân xuất phát địa phương cho người ta liền xem như ngươi cho nhưng bây giờ cũng là người ta địa phương ngươi lại chạy đi đoạt người đoạt tiền cũng là ngươi không đúng hắn nhớ kỹ trong lịch sử quan vũ mất kinh châu trước đó cũng là đánh tương dương đánh không có lương trực tiếp phụ cận từ giang đông quân đội bên kia đoạt lương từ điểm này xuất phát đến xem quan vũ mất kinh châu cũng có chút đáng đ ợ i huynh trưởng hắn nghe nói tân thành sẽ kiến thành đã từ công an xuất phát mấy ngày nữa liền tới trong thành này vắng vẻ ngươi nói gọi huynh trưởng thấy thế nào trương phi thở dài một tiếng nói vậy cũng không thể vì cái này liền cưỡng ép đem thành này cho lấp đầy xuân canh sắp tới nếu lầm trồng c h ọ n năm nay trường cắt thiếu nhận người nào tới nộp thuế lưu nghị hỏi ngược lại chúa công nếu tới liền tới đi vừa v ẫ n có một số việc muốn cùng hắn cùng khổng minh sĩ、si、nguyên thương nghị địa hạ thành sự tỉnh vẫn là muốn nói với lưu bị rõ ràng mới được tốt như vậy địa phương nếu là chống không cũng quá lãng phí ha ha mặc kệ dù sao cái này thành trì xây xong ta cái này giám sát chức vụ cũng coi như lần này huynh trường tới vừa vặn cùng hắn cùng nhau trở lại tuy nhiên bao mà muốn lưu lại nơi này một bên ngươi nhưng phải nhiều hơn chiếu cố mới được trương phi có chút n h ụ c trí hướng về miệng bên trong thêm một miếng thịt lưu nghị gật gật đầu thư viện vũ viện công hiệu trương phi hiển nhiên là lánh hội qua thư viện cùng vũ viện đều có tăng lên người học tập hiệu suất thuộc tính h a i tử nhà mình trước tiên chiếm tốt vị trí lại nói với lại nghe khổng minh nói lưu nghị dạy người bản sự không thể so với khổng minh kém trương phi trong khoảng thời gian này liên tiếp mang theo nhi tử giống như lưu nghị ở c h u n g cũng là nghĩ để cho lưu nghị nhiều một chút phát chỉ điểm con trai mình năng lượng bái sư vậy thì tốt nhất thiên hạ đã bình tĩnh hai năm quân ta khôi phục nguyên khí mặt binh lệ lập tức n à y tào tháo tôn quyền sợ cũng là như thế năm nay bắt đầu sợ là thiên hạ hội chiến sự lại nổi lên tại hạ liền cầu chúc tướng quân lập xuống công lao hiển hách lưu nghị vừa cười vừa nói xích bích chi chiến về sau sự tình lưu nghị cũng chỉ là biết cái đại khái mạch lạc nhưng cụ thể lúc nào phát sinh hắn sớm đã quên mất không sai biệt lắm chỉ là cái này thái bình hơn hai năm lưu bị bên này từng cái vũ tướng cũng là khát vọng tác chiến loại tâm tình này thôi thúc dưới coi như mặt khác hai nhà bất động lưu bị bây giờ chỉ sợ cũng tại tích cực lập n h ư gây sự tình khiếm khuyết cũng chỉ là cái thời cơ nếu thật tác chiến ta liền hướng đại ca chờ lệnh để ngươi làm quân ta sư trương phi cười thầm ta là thợ thủ công lưu nghị trận mắt một cái hắn mức độ cũng liền khi dễ khi dễ ngày xưa kinh nam bốn thái thú dạng này mặt hàng thật bay mưu tính kế cái kia còn phải xem ra cắt lượng bảng thống những người này lưu bị dưới trướng đỉnh phong nhân tài bây giờ là thật không thiếu văn có n g ọ a long phượng sồ v õ có quan hệ mở đầu triệu trần vàng công co chính mình chỉ cần cầm xuống lích châu lúc còn duy trì cái này đội hình lời nói đủ để giống như tào tháo địa vị ngang nhau gia c ắ t lượng long chung đối chưa hẳn liền không có thực hiện khả năng ha ha muốn cũng là thợ thủ công trương phi mang theo hưng phấn mà kéo kéo cái ghế tiến đến lưu nghị bên cạnh nói liền nói ngươi bản lãnh này quân ta hành quân gấp đi đường có thể bung ra cực nhanh tiến tới sau đó ngươi tới thành lập doanh trại quân ta tướng sĩ trong vòng một đêm liền có thể khôi phục như lúc ban đầu địch quân tất nhiên không thể đ o á n được có thể đánh đối phương cái trở tay không kịp ngoài ra nghề này quân bên ngoài luôn luôn cái khó xử có ngươi tại gặp vùng núi mở đường đối mặt nước bắc cầu cuộc chiến này còn không có đánh quân ta liền thắng một nửa so cái gì mưu sĩ mạnh hơn lại nói ngươi cũng không phải không biết binh sự lại thêm ta bày mưu tính kế chính là này tào thào đến cũng nhất định có thể vặn dưới hắn đầu chó nói xong lời cuối cùng trương phi đập lưu nghị một cái cười thầm lưu bị mấy trận cầm tuy nhiên không có gì đối thủ lợi hại nhưng đánh s á c thực xinh đẹp cũng coi như nửa cái mưu sĩ lại thêm chính mình trên đời còn có người phương nào có thể địch n g ư ơ i bày mưu tính kế lưu nghị quỷ dị nhìn xem trương phi vô vô bả vai hắn tỉnh trời chưa hát một bên luôn luôn làm bối cảnh lữ linh khởi cùng đặng thị nghe vậy có chút buồn cười che miệng cười khẽ đi trương phi cảm giác tự tôn chịu đến trà đạp một cái đẩy ra lưu nghị tay nói b á huyên ngươi nhưng chớ có không tin một cái hành quân tác chiến nhiều năm thiên hạ này năng lượng thắng ta người cũng không nhiều như thế nào cũng coi như được là danh tướng a thật đúng là lưu nghị suy nghĩ kỹ một chút trương phi này nhìn xem t h u tục nhưng là t h u bên trong có mảnh hành quân tác chiến một chút đều nghiêm túc nửa đời t r ư ớ c có thể phát huy hắn thống x o á y mới có thể cơ hội không nhiều nhưng nhập thục này mấy trận cầm đánh thật đúng là xinh đẹp cũng là thật coi là danh tướng sau đó ngược lại là thoải mái ăn cơm c h i ề u về sau lữ linh khởi cùng đặng thị ôm tiểu lưu minh rời đi tự do thị nữ tới thu thập tàn cục lưu nghị cùng trương phi thì một người nằm tại một tấm trên ghế nằm mặt nhìn xem này hồ quang g á n g triều có một dựng không có một dựng trò chuyện đề tài nói thật cái này tân thành ở thật là thoải mái nhưng lại không thích hợp sống trương phi sờ lấy bụng nhìn xem phương xa thở dài nói đúng vậy a riêng là ngươi cái này vũ tướng ở chỗ này lai lâu có thể làm hao mòn n g u ệ khí lưu nghị gật gật đầu trên thân thể tới nói ở chỗ này ở sẽ chỉ càng ngày càng khỏe mạnh nhưng chân chính đáng sợ nhưng là phần này nhàn hạ tại dạng này trong loạn thế nhàn hạ là muốn không được hy vọng thành chỉ chỉnh thể thuộc tính sau khi ra ngoài năng lượng có phương diện này cải biến đi ha ha khổng minh nói ngươi gặp sự tình vô cùng sáng bây giờ xem ra ngược lại là một chút không kém trương phi gật gật đầu gặp sự tình vô cùng sáng sao lưu nghị lắc đầu thở dài nếu là như vậy lúc trước cũng sẽ không đầu sắt tình huống gì đều không náo rõ ràng liền hướng tào tháo địa bàn chạy không nói sau cùng có thể hay không đi coi như mình thật đi tào tháo sẽ cho chính mình lớn như vậy quyền lợi cùng độ tự do sao chỉ sợ tam quốc quân chủ bên trong cũng chỉ có lưu bị sẽ như thế lúc ấy chính mình thật đúng là quá non một chút nếu là đổi thành bây giờ tư duy lưu nghị sẽ không lập tức đi đầu lưu bị nhưng lại sẽ mức độ lớn nhất hướng về ra cắt lượng triển lãm chính mình giá trị sau đó để cho lưu bị tới m ờ i mình tuy nhiên tuy nhiên tiền kỳ đ ừ n g đi quá tốt nhưng người sao dù sao là từng bước một từ ấu trĩ hướng đi thành thục lại nói nếu không có lúc trước sự tình chính mình cũng không gặp được chính mình ái t h ề cũng sẽ không có nhiều như vậy đặc sắc kinh lịch trải qua sắc trời không còn sớm lưu nghị nhìn xem sắc trời nói ha ha cái này liền muốn đổi u người trương phi cười nói không phải ngươi không phải nói ngươi sợ tối à. lưu nghị hỏi ngược lại trương phi mặt đen trở nên càng thêm đen quên không tranh với ngươi nhao nhao nếu có cơ hội ngược lại thật sự là muốn cùng ngươi cùng một chỗ tác chiến ta nói những cái kia suy nghĩ một chút lấy ngươi tri năng nếu đi vào trong quân theo ta hành quân tác chiến nhất định có thể phát huy kỳ hiệu trương phi đứng dậy dỗi người một cái đối lưu nghị nói lưu nghị gật gật đầu không nói gì trương phi nói xác thực có thể thực hiện chỉ là hắn không quá muốn đi hành quân tác chiến cái gì có bên trên một hai lần liền đủ trên chiến trường nguy cơ tứ phía không có tuyệt đối an toàn địa phương chính mình cũng không có ra cắt lượng vậy coi như vô di sách bản sự vạn nhất trương phi chân trước r a doanh tác chiến người ta tới cái tập kích bất ngờ tịch thu doanh chính mình năng lượng tại trong loạn quân giữ được tính mạng a chương hai trăm lẻ chín phu thê lời nói trong đêm trương phi rời đi lưu nghị phủ đệ về sau nhưng trong lòng thì nhẹ nhàng khoan khoái không ít màn đêm bông u xuống dưới bóng đêm tân thành xác thực như trương phi nói không có bao nhiêu người ở lưu nghị vì để bách tính không đến mức cảm giác và o ở quỷ thành bây giờ và ở tiến đến bách tính cơ hồ đều tập trung ở cùng một mảnh khu vực hán địa phương giống như quỷ thành cũng không có gì khác nhau một đường mang theo hai tên thân vệ về đến trong nhà hạ hầu thị cùng trương bao cùng mới nhập hai cái xinh đẹp tiểu thiếp còn đang chờ hắn dùng bữa tối trương phi không có trở về bọn họ không tốt ăn trước trương phi cũng vong để cho người ta trở về thông báo một tiếng các ngươi ăn trước đi ta về phòng trước không đói bụng sơ sơ bụng trương phi cũng không dễ nói thẳng chính mình ăn trước trực tiếp hướng về này vân phòng đi đến phụ thân hành lang ở bên kia trương bao nghi hoặc nhìn xem trương phi cánh cửa kia không phải mở không ra sao không kiến thức trương phi liếc nhi t ử liếc một chút k i n h thường giữ chặt cửa phòng bên cạnh bắt tay kéo một phát tại hạ hầu thị bọn người kinh ngạc trong ánh mắt này luôn luôn không thể mở cửa phòng vậy mà chính mình mở ra phía sau cửa là một cái không lớn không gian trương phi giờ phút này lại có loại khó tả đắc ý cảm giác nhìn xem thê tử còn có thiếp thị cười nói các ngươi cần phải theo ta đi lên lầu trương phi về đến nhà như thế nào khoe khoang chính mình chuyến này thu hoạch lưu nghị tự nhiên là không biết trời tối người yên đặng thị đã nghỉ ngơi cái niên đại này không có gì giải trí hạng mục mọi người đều quen thuộc ngủ sớm dậy sớm yên tính trong lầu các chỉ có tầng cao nhất đèn đuốc vẫn như cũ thông minh tiểu lưu minh đã ngủ lữ linh khởi bọc lấy chăn mền m ư ợ t mà vai còn lộ ở bên ngoài cái này trong lầu các có đông ấm hẹ mát thuộc tính lưu nghị vẫn còn ở trong phòng trang lò s ử a trong tường là lấy dù là bên ngoài xuân hàn xe lạnh nhưng ở trong phòng nhưng là ấm áp như xuân bọc lấy chăn mền cũng chỉ là bởi vì che giấu mà thôi minh bị đôi mắt lẳng lặng mà nhìn xem đang làm việc bên bàn chế luyện một tòa lập thể địa đồ lưu nghị chăm chỉ làm việc lúc lưu nghị luôn luôn loại nói không nên lợi mị lực thời gian đang từ từ trôi qua lưu nghị yên lặng nhìn trước mắt chiến lược x a bàn cầm một tòa làm tốt mini thành t r ì đặt ở đảo s o n g nền tảng bên trong ở bên cạnh trong chậu nước rửa tay một cái hài lòng nhìn xem chính mình tác phẩm phu quân làm ra thế nhưng là địa đồ lữ linh khởi hiếu kỳ nhìn xem này x a bàn này x a bàn bên trong chẳng những co gòn ú i thành t r ì còn có dòng sông hồ nước lữ linh khởi cũng coi như tướng môn thế gia cũng sẽ nhìn địa đồ, nhưng trước còn nhìn nhưng dạng này sẽ địa đồ, địa đồ, mắt lưu à lần đầu tiên nhìn thấy. t Ừm, r ờ n đến、vũ、lăng cái này một mảnh, còn không tính hoàn thiện,、cái、này g cắt cái cái một ta t vũ hai h thập tứ ậ q u nghị địa đồ, é p phỏng lại lệ Lưu nhiều nơi chưa từng tự mình đi mô mà mình thành, nhưng chưa chưa hẳn chuẩn h từng n g rất tự tỷ qua, sát. gật gật đầu sau đó lại lắc đầu chỉ chỉ động đỉnh hồ bờ một tòa hình bắt giắc thành chỉ cười nói nơi đây chính là chúng ta chỗ thật nhỏ lữ linh khởi có chút hiếu kỳ lại gần ngay cả giày cũng không mặc Chân Trần Nha lưu i đi tới, Tân thành chiếm diện coi ề n Tân Thành lớn, n tích khá h đứng tại phụ cận trên gò núi, cũng rất khó dòm ngó toàn cảnh. gò giờ tại rất phụ khó dòm Bây l ư nghị làm Lữ Linh mới như kinh n khởi vậy đi ra, g ạ cười phát hiện, chính mình sở tại thành hình. cái bát tại trì Một tấc lại quái có sở là nói đại khái chính là như vậy tỷ lệ dù chưa tất nhiên hoàn toàn đúng nhưng đại khái bên trên kém không nhiều hắn không dám nói nhưng cái này thành chỉ ở giữa bảy đặt vị trí hắn là đi qua thực địa khảo sát trước đó hơn hai tháng khắp thế giới chạy lưu nghị lục lọi cái cảm nhìn trước mắt sa bàn nói cái này chư hầu ở giữa cái gọi là minh hữu cũng bất quá là lợi ích thúc đẩy nếu là ta quân bây giờ có đầy đủ thực lực cùng cơ hội tuyệt đối sẽ không chút do dự cầm giang đông cầm xuống trái lại giang đông cũng là như thế quay đầu nhìn xem lữ linh khởi trần trùi ở bên ngoài bả vai lưu nghị có chút bất đắc d ì giúp nàng đem chăn kéo lên lại lấy r a g i à y để cho nàng mặc vào trong đêm lạnh cẩn thận một chút ươm lữ linh khởi nhu thuận gật gật đầu nhìn xem xa bản suy tư nói nhưng ta nếu là giang đông chủ x o á i muốn chiếm kinh tương tri địa chứ phải lấy giang lăng công chiếm kinh nam đồng thời không quá lớn có ích trái lại nếu có thể một cổ tác khí công chiếm giang lăng lời nói chẳng những nam quận có thể dưới kinh nam tứ quận cũng tận trong lòng bàn tay tôn quyền biết đạo lý này chúa công cùng khổng minh như thế nào sẽ không biết lưu nghị lắc đầu cười nói cuộc chiến này chí ít trước mắt sẽ không đánh đứng lên nhưng nếu chúa công xuất binh tây xuyên liền chưa hẳn bây giờ c ụ c thế nếu giống như trong lịch sử khác biệt lưu bị không có mượn kinh châu giang lăng cũng là lưu bị chính mình đánh xuống ngược lại chủ động đem giang hạ tặng cho giang đông xích bích chi chiến s á c thực chủ yếu là giang đông công lao nhưng ở đạo nghĩa lên nói tôn quyền cũng không có chủ động tấn công kinh châu lý do nhưng giống như hắn nói tới như thế chư hầu ở giữa tranh chấp chủ yếu xem là lợi ích mà phi đạo nghĩa riêng là thôi châu bình cùng hắn nói qua này lời nói về sau lưu nghị trong khoảng thời gian này kết hợp cùng ra cắt lượng nói tới còn có những gì mình biết lịch sử tinh tế suy nghĩ cũng cảm thấy nếu lưu bị thật cầm xuống lích châu giang đông kiếm cơ tới tấn công kinh châu cơ hồ là tất nhiên sự tỉnh về phần lấy cớ có quan hệ nhị ca tại lấy cớ thật không khó tìm nghĩ tới đây lưu nghị liền không khỏi có chút n ở nụ cười khổ nói thật quan vũ tính tình làm cái lanh binh đại tướng rất coi triển vọng nhưng tọa c h ấ n một phương riêng là loại này cần mọi việc đều thuận lợi cực cao đầu vóc chính trị địa phương quan vũ thực sự không thích hợp nhưng lưu bị giới trướng vô luận tư lịch cùng hy vọng tới nói quan vũ nhưng là thích hợp nhất một cái kia nếu nếu là đổi thành trương phi lời nói có lẽ sẽ càng tốt hơn một chút tuy nhiên trương phi nhiều khi cho người ta cảm giác là cái mãng phu nhưng đến một lần năng lực tác chiến không kém thứ hai so với quan vũ trương phi là năng lượng nghe vào nhân ngôn loại kia đương nhiên điều kiện tiên quyết là n g ư ờ i đến có bản lĩnh nếu không tam g i a biểu hiện so nhị ra càng táo bạo đây là người hoàng thúc kia sự tình cũng chưa từng hỏi ý phu quân phu quân cần gì phải quan tâm lữ linh khởi dựa lưu nghị nhìn xem này xa bàn cau mày nói lưu nghị đem bàn tay tiến vào trong chăn tác thủ lấy ấm áp lắc đầu nói cái này kinh châu chi địa liên quan đến tương lai vận số nếu nơi đây có sai lầm thì không nói chuyện giang đông vẫn là chúa công đều muốn vô vọng hỏi lại đỉnh thiên liên dưới với lại chúng ta căn ở chỗ này coi như giang đông đoạt cái này kinh châu mặc kệ lưu bị phải t r ă n g như trong lịch sử như vậy phát động chiến tranh hai nhà liên minh coi như vỡ tan chỉ còn tây xuyên thuộc hán tự vệ có thửa nhưng muốn tiến công hậu cần vấn đề liền đầy đủ cầm cước độ ngăn chặn mà giang đông không có thuộc hán hỗ trợ đồng dạng một mình khó trống dù là sau cùng tại lưu bị sau khi chết hai nhà một lần nữa liên hợp cũng đã bỏ lỡ thời cơ tốt nhất tất nhiên đầu lưu bị lưu nghị tự nhiên không hy vọng lịch sử tái diễn hắn đến đứng tại lưu bị bên này trên lợi ích nhìn vấn đề giang đông tốt nhất vẫn là làm vì muốn tốt cho minh h i ế u địa bàn là không thể nào cho huống chi cái này kinh châu là lưu bị căn cơ đồng dạng cũng là lưu nghị căn cơ sở tại hắn ở chỗ này nhân mạch hệ thống danh tiếng đã dần dần cắm dễ riêng là theo cái này tân thành thành lợi kinh nam tri địa sẽ tiến vào không ngừng bị khai phát giai đoạn tương lai rất có triển vọng lưu nghị tự nhiên không hy vọng nó mất đi lữ linh khởi cái hiểu cái không gật gật đầu nàng hiểu quân sự nhưng không biết chính trị này phu quân chuẩn bị như thế nào làm còn có thể như thế nào lưu nghị cười nói phòng ngừa chú đáo tìm một chút điểm mấu chốt thiết lập phong hòa thai tại hiểm yếu chỗ thiết lập giản dị cửa khẩu coi như giang đông thật tới đánh lén cũng không trở thành không có chút nào chuẩn bị lại nhiều trước mắt cũng làm không lưu bị mặc dù nặng xem hắn nhưng loại này liên quan đến chính mình vận mệnh quyết định biện pháp tự nhiên không có khả năng để cho lưu nghị tới chi phối lưu nghị cũng chỉ có thể thử giống như ra cắt lượng nghiên cứu thảo luận một chút tương lai người nào lưu thủ kinh châu tương đối phù hợp tư lịch cùng uy vọng năng lượng giống như quan vũ so sánh cũng chỉ có trương phi hai người kia đều có tự thân rõ ràng khuyết điểm nhưng không có cách có thể được lưu bị tín nhiệm người chỉ có hai cái này lưu nghị hy vọng tận lực để cho trương phi lưu lại không nói những thứ này lưu nghị dối người một cái nhìn xem ngoài cửa sổ a n h trăng tiên lặng tiến lên cầm cửa sổ đóng lại nhìn xem lữ linh khởi nói bóng đêm còn sớm xem phu nhân bộ dáng cũng là vô ý giấc ngủ không bằng làm trò chơi như thế nào lữ linh khởi nghe vậy khuôn mặt tường đỏ khẽ gắt một cái lại tùy ý lưu nghị tiện tay cầm này chăn mềm ném đi sáng sớm hôm sau lưu nghị sảng khoái tinh thần ngồi vân phòng hạ xuống hôm nay là thành trì kiến tạo ngày cuối cùng trên thực tế hôm qua cũng đã có thể hoàn thành nhưng sinh hoạt dù sao cũng phải có chút nghi thức cảm giác cho ra đi tiền cũng không dễ muốn trở về là lấy kéo một ngày hôm nay cầm sau cùng mấy nơi xây xong liền có thể kết thúc công việc thành t r ì chỉnh thể thuộc tính cũng là xuất r a đối với một ngày này chẳng những trương phi chờ mong lưu nghị cũng đồng dạng chờ mong phu nhân vẫn còn ở nghỉ ngơi đặng thị đã làm tốt bữa sáng gặp lưu nghị một người đi ra không khỏi cười hỏi ở chung thời gian lâu dài có chút mịt mờ trò đùa mở lưu nghị cũng sẽ không chú ý chẳng qua là cảm thấy cái này đặng phu nhân một số thời khắc rất ô với lại nhà mình tức phụ nhi cũng có chút bị nàng mang lệnh lý tứ ừng hôm nay tân thành xây xong ta phải sớm qua đi một chút phu nhân liền nghỉ ngơi nhiều một hồi đi lưu nghị ngồi xuống uống vào trứng cháo gật đầu cười nói cũng là người trưởng thành cũng không có gì không có ý tứ cầm lấy một tấm bánh mì cắn một cái nói mấy ngày nữa n g ả i nhi sẽ trở về tẩu tẩu chuẩn bị một chút đến lúc đó có lẽ sẽ tiệc rượu khách lưu bị tất nhiên đến đoán chừng đến lúc đó ra cắt lượng cũng sẽ đi theo đối với bạn bè tốt bây giờ đang tại tuần trăng mật căn bản là như hình với bóng tiên sinh yên tâm việc này liền giao cho thiếp thân tới xử lý tất nhiên không gọi tiên sinh mất t h ể thống đặng thị gật đầu cười nói cái này tư nhân yến hội coi như nếu là lưu nghị mời nhiều người lời nói riêng là lưu bị vẫn còn ở trận nếu là bố trí mất quy củ đôi kia lưu nghị tới nói thế nhưng là cũng mất mặt sự tình dù sao lưu nghị bây giờ cũng coi như dần dần đi vào sĩ nhân giai tầng sĩ nhân coi trọng nhất chính là cái này mặt mũi đặng thị tuy nhiên tại gặp được lưu nghị trước đó luôn luôn trôi qua bần hẳn nhưng nói thế nào cũng là mọi người tộc đi ra tự nhiên biết cái này nửa đường nói vậy thì xin nhờ tẩu phu nhân lưu nghị cầm bánh mì liền trứng cháo ăn xong đứng dậy đối đặng thị dặn dò một câu liền hướng mặt ngoài đi đến chương 210, hoàn thành theo sau cùng một cái thành môn bị cố định lại tân thành đến tận đây xem như toàn bộ kiến thiết hoàn thành xây xong trong nháy mắt đó ánh sáng ngàn vạn t ử khí đông lai điềm lành đầy trời tràng cảnh cũng không có phát sinh để cho lưu nghị có chút tiểu thất lạc tòa này tân thành từ lúc đầu thiết kế đến đầu tư lại đến kiến thiết hắn chút xuống đại lượng tâm huyết tại kiến trúc phương diện là cho đến tận này lưu nghị xây s o n g kiến trúc bên trong hoàn mỹ nhất một tòa thành trì không có chút mà đặc thù di tượng thực sự có chút không thể nào nói nổi hoàn mỹ thành trì bảo vệ nghiêm mật ba mươi lăm tướng tướng hương ba mươi lăm mưa thuận gió hòa ba mươi lăm quân dân đồng lòng ba mươi lăm đạo đức hương ba mươi lăm dân tâm quy thuận 35, l o n g hương chi địa ba m phúc trạch thâm hậu 35, sinh sôi hương vượng 35. m chín cái thuộc tính với lại cũng là đạt tới lưu nghị trước mắt kỹ năng đẳng cấp có khả năng đạt tới cực hạn dạng này thuộc tính tại lưu nghị thu hoạch được tượng thần hệ thống đến nay còn là lần đầu tiên tại một cái hoàn chỉnh khu kiến trúc bên trên tuân gia chín cái thuộc tính trước đó mặt thành ngư hương bao quát ngư hương phía dưới đơn độc nhà xưởng năng lượng có bảy cái đã không tệ chúc ớ tới lớn nói chi là những này thuộc tính cũng đều năng lượng Nhưng kinh càng vẫn còn chi thuộc tức c hỷ phía h là lập mà, đạt mát trị đều sau. số. ở mừng chủ ký sinh độc lập thiết kế kiến tạo hoàn thành hoàn mỹ khu kiến trúc một tòa thu hoạch được một công kinh nghiệm ba trăm vạn điêu khắc kinh nghiệm ba trăm vạn bùn ngói kinh nghiệm ba trăm vạn kiến trúc kinh nghiệm ba trăm vạn rèn đúc kinh nghiệm ba trăm vạn nhuộm màu kinh nghiệm ba trăm vạn may vá kinh nghiệm ba trăm vạn chủ ký sinh thiên phú khéo léo đã đạt tới m ắ t gấp đạt tới tiến g i a yêu cầu thành công tiến giai thành người giỏi tay nghề người giỏi tay nghề cấp một không mười vạn ngài không chỉ có một đôi c o t h ư ở n g nhân khó đạt đến linh xảo hai tay còn có một k h ỏ a thất khiếu linh lung tâm linh xảo hai tay có thể cho ngài không s o n g khả tư đề nghị động tác một k h ỏ a thất khiếu linh lung tâm có thể để cho ngài có càng nhiều kỳ tư diệu tưởng thiện dùng nó khoảng cách ngài trở thành tượng thần sẽ không còn xa xôi hệ thống đ ã t h ậ t lâu không có ở thiên p h ú phương diện cho lưu nghị khai phát bước phát triển mới thiên phú đưa tay yên lặng nhìn xem chính mình thon dài mà tinh tế ngón tay cảm giác bên trên cũng không có quá đại biến hóa cũng không thể đảo ngược có lượng ngón giữa động động cảm giác như trước kia cũng không có khác nhau quá nhiều nhưng này cao đến mười vạn điểm thiên phú thăng cấp nhu cầu để cho lưu nghị tạm thời từ bỏ đưa nó thăng cấp dự định nguyên lai tưởng rằng thu hoạch được điểm thiên phú về sau có thể rất mau đem chính mình sở hữu điểm thiên phú đến mắt gốc bây giờ xem ra mặc kệ nặng mà đường xa nha ngược lại là này toàn bộ kỹ năng ba trăm vạn kinh nghiệm tăng thêm để nhưng nếu là bình thường tích lũy kinh nghiệm lời nói dựa vào một ngày một hai nghìn kinh nghiệm thu nhập đạt tới kế tiếp cấp bậc trước mắt kinh nghiệm tối cao một công kỹ năng cũng phải hơn một mươi năm Bà Huyên, thành tốt, tất cả mọi người chờ chuyện Phi Xây đây. sướng người ngươi nói Trương gì? sở cái cả mọi đâm đâm tốt, tất lưu nghị Vất vả mọi người. Lưu nghị nhìn g g ư Lưu ờ i n ị n h xem chung quanh mười cái bị hắn bổ nhiệm làm đốc công người mỉm cười nói dựa theo trước đó ước định lần này kiến thành quá trình bên trong tích lũy đủ đầy đủ một bài có thể đổi tương ứng phong ước mặt khác k h ắ c vào quận phủ đăng ký về sau nếu là có tương ứng công trình cần chiêu mộ lưu dân có thể ưu tiên chiêu mộ không có những cái kia hư đầu a nào sự tình lưu nghị lúc trước vì là có thể tại thành trì dựng lên về sau không đến mức là một tòa không thành chẳng những hứa hai năm này trong nhà miễn thuế với lại tham dự kiến thành người mỗi ngày có thể nhận lấy tương ứng một bài chỉ cần số lượng đạt tới trình độ nhất định tại thành trì xây xong sau khi liền có thể đổi lấy phong ố c đương nhiên cũng có thể lựa chọn tại xung quanh ngư hương các loại lưu nghị trước sau dựng lên nông tăng hương trăm vào ở ở nơi đó đã chính mình khai khẩn ra ruộng đất còn có thể thu hoạch được một chút tiện lợi điều kiện tóm lại tuy nhiên không định đem chọn cái trường c ắ t nhân khẩu đều hấp dẫn tới nhưng tân thành chung quanh khu kinh tế vực lưu nghị là sớm đều kế hoạch xong tân thành cũng không có khả năng hoàn toàn không ai à lưu nghị thậm chí đều đem nhận người tin tức phát ra đến quế dương linh lăng vũ lăng ba quận đi nguyện ý đến tại đây đều hoang lên coi như một chút lai、like、không vào trong thành cái này tân thành xung quanh tạo dựng lên to to nhỏ nhỏ nông tang dưỡng thực khu vực cũng đầy đủ tại cái này tân thành chung quanh thu nạp mười vạn người phủ quân nhân nước một đám đốc công cùng thợ thủ công bọn họ gieo h ò một tiếng kiến thành có tiền cầm xây xong về sau thậm chí còn tiễn đưa phòng phóng nhãn thiên hạ đều không có tốt như vậy sự tình một đám người tại bái tạ qua lưu nghị về sau liền nhao nhao chạy tới nha thự phương hướng chuẩn bị đổi lấy phóng lũ lưu nghị ở bên kia đã an bài tốt còn lại cái này xong trương phi có chút m ở mịt nhìn xem lưu nghị nguyên bản còn tưởng rằng lưu nghị sẽ nói một đống k h ẳ n g khái phân trần đâu ai biết cứ như vậy đơn giản mấy câu liền không có đây cũng quá ngắn gọn a mọi người hiện tại cũng đ ổ i vàng muốn đi đổi lấy phong ốc hoặc là h ắ n đồ vật người nào có tâm tư nghe ta ở chỗ này nói nhảm lưu nghị tâm thần cuối cùng từ trong hệ thống lấy lại tinh thần mỉm cười lắc đầu nói nhiều như vậy tốt bọn họ vui vẻ ta cũng thoải mái khẳng khái phân trần nói nhảm vẫn là giao cho những cái kia có khát vọng có lý tưởng người đi nói đi chính mình lại không trông cậy vào những người này làm gì phí nhiều l ờ i như vậy làm gì lãng phí nước bọn vô ích thời gian có công phu này trở lại bồi bồi nữ nhi tốt bao nhiêu trương phi g ã i g ã i eo xem lưu nghị một cái nói ta xem đại ca cũng không có bảo ngươi xây lớn như vậy thành bây giờ vắng vẻ xem đại ca tới ngươi muốn thế nào dặn dò trường cắt hai năm thuế phú lại thêm lưu bị ngay từ đầu đầu tư còn có ngư hương món lợi k ế t h xù có số tiền này đầy đủ đem một chi quân đội vũ trang đến hẳn răng đến sau cùng đổi lấy một tòa không thành tuy nhiên thành này quả thật không tệ chính mình bà nương lại mang thai hai cái thiếp thị cũng có mang thai nhưng cái này cũng cải biến không tòa thành trì này vô dụng sự thật à, kinh nam chi địa ngay cả sáu trăm ngàn người miệng đều tập hợp không ra lại xây một tòa hai trăm ngàn người miệng t h à n h trì muốn tới làm gì dùng ánh mắt muốn thả trường viễn một chút lưu nghị v ô vỗ thành môn nghe thành môn trong động hồi âm nói ta đây là làm xấu nhất dự định cũng là để cho chúa công vỗ hậu chú ý lo lý do à trước đó cũng đã nói qua trong khoảng thời gian này chế tác sa bàn cũng là vì mấy ngày nữa lưu bị tới giống như lưu bị nói cẳng có hơn sức thuyết phục dù sao thành đã dựng lên tiền lại không có tiến vào túi tiền mình coi như lưu bị không đồng ý hắn cũng không thể trách chính mình a lúc trước thế nhưng là hắn đồng ý vậy bây giờ thế nào ta để cho phu nhân làm ưng ngược canh từ ngươi trong hầm rượu cầm vài hũ h ả o cửu bây giờ thời gian còn sớm chúng ta đi trước này g ụ c chỉ chừng một chừng lại đi ăn đ ưng ngược canh như thế nào đêm qua trương phi tại lưu nghị nơi đó ăn đ ưng ngược canh cảm giác vẫn chưa thỏa mãn liền để cho nhà mình lao bà hôm nay cũng giúp hắn chuẩn bị một hồi lưu nghị có chút im lặng nhìn xem t r ư ơ n g phi vì sao không trải qua ta đồng ý đi ta trong hầm rượu lấy rượu có thể làm lấy ta mặt nói như thế cây ngay không sợ chết đứng đi d ụ c c h ì có thể từ ngực canh liền miễn hôm qua vừa ăn xong ta những ngày qua trong nhà làm một ít đồ chơi chờ chúa công bọn họ đến ta chuẩn bị mở tiểu yến đến lúc đó cùng đi đi lưu nghị lắc đầu cái này mùa đồng trưng một c h ứ n g cũng được nhưng nổi lẩu cũng không thể mỗi ngày ăn à. thứ gì trương phi rất có hứng thú hỏi lưu nghị nghiên cứu ra được tiểu đông tây chắc hẳn sẽ không kém hắn nhưng là biết lưu nghị đối với cái này hưởng thụ phương diện cũng lành nghề luôn có thể sửa cũ thành mới bây giờ nói ngươi cũng không hiểu ngươi cái này nghiện rượu m a bệnh lúc nào có thể thay đổi đổi lưu nghị chưa hề nói nói ra liền không có ý tứ ha ha ta yến nhân bên kia anh hùng mới có thể như vậy uống rượu trương phi ngạo nghễ lưỡ n nói vậy ngươi cái này đại anh hùng lần sau năng lượng đừng đi ta trong hầm rượu lấy rượu sao lưu nghị bất đắc di nói ngươi ta ở giữa không cần để ý những này trương phi cương chỉ chốc lát một cái nắm ở lưu nghị bả vai nói ngươi cũng là anh hùng t i ể u lượng không kém ta sao đều ở ý những này vật ngoài thân đi tam ca dẫn ngươi đi trưng một trưng thoải mái một cái lưu nghị thở dài xem ra chính mình đến thả cái địa phương giấu t i ể u nếu không có trời mới biết ngày nào liền bị cái này thùng rượu cho thuận không có ta cho bao mà chế tạo một cái m ụ c mâu sau đó ngươi gọi người đi qua cầm đi không có tiếp tục ở cái này để t ả i bên trên dây dưa đối mặt trương phi loại này cổn đ a u nhục vô dụng lưu nghị vừa đi vừa nói vì sao không đánh một cây thật mâu trương phi bất mãn nói hắn mới bao nhiêu lớn huống chi ta đánh m ụ c mâu chứ không thể gây tổn thương cho người bên ngoài không thể so với thật mâu kém bao nhiêu về sau vũ viện bên trong ta sẽ chuẩn bị thêm chút chất gỗ binh khí để cho các thiếu niên tập luyện lưu nghị lắc đầu một bên giống như trương phi hướng về công cộng dục chỉ phương hướng đi đến một bên đem chính mình dự định nói ra bã huyên ta phát hiện ngươi đối với mấy cái này hài đồng quan tâm hơn chút trương phi cười thầm chẳng lẽ có con riêng muốn mượn cơ hội này thu hồi lại vô nghĩa ta phải có con riêng trực tiếp quang minh chính đại dẫn trở lại phu nhân ta đối với ta thế nhưng là y thuận tuyệt đối lưu nghị cười lạnh nói cho cười ta lần trước tận mắt thấy ngươi phu nhân kia còn ngươi nữa nhà này nữ quản sự trên đường bị đuôi mù tiểu tặc tiến lên t r e o đùa một bàn tay kèm chút đem người cho trục chết trương phi khinh thường nói liền ngươi cái này thân thể nhỏ bé chấn được nàng cái này gọi ngự thê có đạo phải dùng trí tuệ không phải cậy mạnh có thể đụng lưu nghị cười lạnh nhìn xem trương phi nói ngươi bây giờ lập tức nạp hai phòng thiếp chỉ sợ t ẩ u phu nhân nơi đó ha ha ta khi đó bảo vệ nàng ngươi biết cái gì t ẩ u tử ngươi ban đầu là ta c ư ớ p tới ở chỗ này đưa mắt không quen ta lại khó tránh khỏi cùng nàng thân tộc la địch tự nhiên cái kia cực kỳ chiêu cố trương phi lắc đầu nói nhưng trong nhà sự t ì n h ta nói một nàng không dám nói hai nếu không ngươi cho rằng ta làm sao không dám nạp t i ế p ngược lại là ngươi lấy ngươi thân phận hôm nay lại chưa từng nạp t i ế p lúc này mới kỳ quái đi nhược thủy tam thiên chỉ lấy một bầu ta cái này gọi chuyên môn t ì n h phu nhân nhà ta thế nhưng là đã từng chủ động vì ta thu xếp nạp t i ế p sự t ì n h đều bị ta thoái thác lưu nghị lạnh nhạt nói chủ yếu là thận không cho phép à tiếp sau tìm lao bà tuyệt đối không thể tìm lệ qua người cảm thấy ta sẽ tin trương phi cười lạnh nói muốn tin hay không dục trì đến hôm nay người cũng không y ta lưu nghị nhìn về phía trước đã có không ít người ra vào dục trì, hơi kinh ngạc nói đúng thế cái này vừa mới làm xong sự tình tự nhiên được đến thật tốt buông lỏng một phen nhiều người càng tốt hơn náo nhiệt trương phi cũng không để ý giống như mọi người cùng nhau giặt trước kia hành quân thời điểm chương ò n k hai trăm mười một, cái một tiếng. 211, lưu bị đến phương nam bên này mà mùa đông đi nhanh tuy nhiên dù là sơ xuân cũng là rất lạnh riêng là trước đây không lâu trận tiếp theo không lớn không nhỏ tuyết tuy nhiên rất nhanh liền hóa nhưng nhiệt độ không khí không tăng mà lại giảm đi lưu nghị ngược lại là thật thích hiện tại tân thành tuy nhiên không có người nào nhưng lại có một cố cùng đời độc lập i ê n tĩnh bản thân hắn là loại kia yêu thích i ê n tĩnh không thích động tính cách song xa có chút chiều lưu nghị ngồi tại trên ghế xích đu trong tay vuốt vuốt mấy khoả trong suốt sáng long lanh hạt trâu nhữ mày suy tư cái gì tiểu lưu minh ghé vào trong ngực hắn một đôi đen lúng liếng trong mắt nhìn c h ầ m c h ầ m lưu nghị trong tay mấy khoả hạt trâu tay nhỏ thỉnh thoảng lại dối ra muốn bắt lấy những hạt trâu đó nhưng lưu nghị ngón tay lại có chút linh hoạt mấy cái hạt trâu tại giữa ngón tay đổi tới đổi lui tiểu lưu minh hai cánh tay trộm tới trộm tới lại một khoả đều không bắt được a a tiểu lưu minh phí nửa ngày khí lực vẫn như cũ tốn công vô ích về sau ngồi tại lưu nghị ở ngực bất mãn nhìn mình lom lom lao cha há mồm phát ra y y y h ả nha tiếng q u a y khiếu Phu quân lữ linh khởi có chút buồn cười nhìn xem đối với cha và con gái gặp nữ nhi gấp nhanh khóc nhịn không được sẵn giọng ngươi liền cho nàng chơi đùa là được vạn nhất nàng nuốt vào làm sao xử lý lưu nghị lắc đầu xem nhà mình nữ nhi liếc một chút cười xấu xa nói gọi cha liền cho ngươi hoa à chỉ có nửa tuổi tiểu lưu minh tự nhiên không biết nhà mình lao cha đang nói cái gì tiếp tục đưa tay đi bắt đã thấy lưu nghị đầu ngón tay nhất động hạt trâu đổi vị trí đưa lại bắt cái khoảng trống vậy ngươi liền chớ có đưa nó lấy ra lữ linh khởi có chút tiếc nuối nói hảo hảo mà bác bảo lưu ly đăng lại bị ngươi mang ra đây cũng không phải là cái gì lưu ly lưu nghị lắc đầu đương nhiên cũng có thể nói là nhưng lại cũng không phải là thiên nhiên cái này lưu ly còn có thể làm được hay sao lữ linh khởi nghi hoặc nhìn xem lưu nghị nói qua chút thời gian thử một chút đi ta lại đi tìm chút sách cổ nhìn xem lưu nghị lắc đầu hắn cũng không xác định có thể hay không làm được đối với pha lê thành phần hắn không có thăm dò rõ ràng nhưng căn cứ trong khoảng thời gian này chính mình đọc qua sách cổ đến xem loại người này công chế tạo pha lê hoặc là nói lưu ly tại xuân thu thời kỳ đã bắt đầu xuất hiện nhưng cũng không nhiều hẳn là nung thứ gì thời điểm xuất hiện phụ thuộc phẩm cụ thể khi nào bắt đầu xuất hiện đã không thể thi nhưng hiển nhiên lúc ấy thợ thủ công cũng không có chân chính đi nghiên cứu qua thứ này hình thành lưu nghị vẫn cho là pha lê là người ngoại quốc g a tay trước sáng nhưng trên thực tế muốn nói phát hiện sớm nhất thật đúng là nói không chính xác là ai bởi vì là phụ thuộc phẩm duyên cớ trong cổ tịch cũng không có quá nhiều ghi chép cụ thể lúc nào phát hiện đã không thể khảo sát nhưng ở trước mắt nắm giữ trong tư liệu chu triều xuất hiện cổ vật bên trong đã từng có thứ này đương nhiên người nào phát hiện cũng không trọng yếu trọng yếu là người nào cầm thứ này chân chính bắt đầu đại quy mô sản xuất ra đồng thời đầu nhập vận dụng trên một điểm này hoa hạ không thể nghi ngờ là lạc hậu hơn thế giới trước đó lưu nghị cũng nghĩ qua chế tạo pha lê nhưng vô dụng hắn không biết thành phần không tốt ra tay nhưng bây giờ lại không giống nhau tất nhiên cổ đại đã xuất hiện qua loại vật này có tư liệu lịch sử có thể tra dù là không có minh sắc ghi chép là thế nào chế tạo ra nhưng chỉ cần có mạch m à t h e o lưu nghị liền có lòng tin chính mình suy nghĩ ra được dù là chế tạo không ra nhiều như vậy hoa văn đến có thể làm ra phổ thông tấm p h ẳ n g pha lê pha lê dụng cụ cũng là tốt cũng là không biết chính mình chế tạo ra pha lê dụng cụ sẽ có như thế nào thuộc tính với lại có tính không là kỹ thuật rèn năng lượng bên trong đồ vật dù là coi như khác mở một môn kỹ năng chỉ cần làm được cái kia chính là tài nguyên nghiễm tiến vào n h à lưu nghị thế nhưng là nhớ kỹ đời trước có người nói qua thời trung cổ không ít gian thương cầm viên thủy tinh khắp thế giới chạy tới đổi hoàng kim chính mình cũng chơi chơi bộ này giới hạn trong hàng hải nghiệp cũng chạy chẳng phải xa nhưng tây vực chư quốc tào ngụy đông ngô thậm chí yếu thế lưu bị hưu sinh chi niên năng lượng diệt tào tháo lời nói có thể thử một chút có thể hay không khai thông đi hướng về đông doanh ổn định hàng đạo tấn công là không cần thiết đánh xuống cũng không dễ quản lý nhưng dùng viên thủy tinh đổi lấy đối phương hy hữu tư nguyên nhưng là có thể thực hiện hy vọng có thể có một ngày như vậy đi lưu nghị cháy ngược tay làm ảo thuật này mấy khỏa hạt châu liền biến mất ở trong tay tiểu lưu minh xem s ữ n g sở lập tức tiến lên níu lại lưu nghị thủ trưởng nhìn bên trái một chút nhìn bên phải một chút lập tức cái miệng nhỏ nhắn nhất biển hoa một tiếng liền khóc khóc không có dấu hiệu nào ngươi đây là chơi xấu ả lưu nghị nhìn xem tại trong lồng ngực của mình gào khóc nữ nhi một mặt im lặng lữ linh khởi càng im lặng từ trong ngực cầm tiểu lưu minh ôm oán trách xem lưu nghị một cái nói phu quân nếu không cho nàng không lấy ra là được trách ta rồi lưu nghị thở dài suy nghĩ một chút nói nếu không đem vượng tài cầu nhi tử lấy ra cho nàng chơi như thế nào hắn nhớ kỹ tiểu lưu minh không có việc gì ưa thích t r e o chọc vượng tài cầu nhi tử khiến cho vượng tài bây giờ vừa nhìn thấy tiểu lưu minh leo ra ngậm chính mình h à i tử liền chạy lữ linh khởi buồn cười nói vậy ngươi đi nói với vượng tài lưu nghị cũng liền thuận miệng nói một chút vượng tài từ nhỏ đi theo hắn lòng trung thành hộ chủ còn giúp hắn huấn luyện xem trang tử chó thật muốn làm như thế lưu nghị thật đúng là không đành lòng ngẫm lại cười nói vậy liền làm cơ quan chó cho nàng đi cặp vợ chồng có một dựng không có một dựng nói lời này một bên dỗ dành tiểu lưu minh cuối cùng là cầm tiểu tổ tông này cho dỗ ngủ lấy lưu nghị thở phào đối lữ linh khởi cười nói thật hy vọng năng lượng nhanh lên lớn lên đến lúc đó xây cái nhà trẻ ta làm viên chủ cầm trong thành tiểu va nhi đều triệu tập lại đó mới có ý tứ phu quân chẳng qua là cảm thấy hải tử chơi vui a lữ linh khởi im lặng nhìn xem lưu nghị cái này lưu nghị lắc lắc đầu nói dĩ nhiên không phải chẳng qua là cảm thấy nhìn xem nàng từng ngày lớn lên hiểu chuyện sau đó tương lai lấy chồng nói đến đây lưu nghị thở dài nhìn về phía lữ linh khởi nói phu nhân nếu không sang năm chúng ta tái sinh một cái đi vừa nghĩ tới đem đến từ mình bảo bối nữ nhi thành người khác nặng dâu tâm lý liền có loại cảm giác khó chịu cảm giác xem ra vẫn phải tái sinh một cái an ủi một chút chính mình tâm linh a không có chính hành lữ linh khởi kiều liên đường đỏ hung hăng giận hắn liếc một chút xoay người sang chỗ khác không để ý đến hắn nữa gia chủ thị nữ tiểu hoàng từ dưới lầu lên đối lưu nghị túi người hành lễ nói thị vệ trần nhị c ầ u vừa rồi đến đây b ẩ m báo nói là hoàng thúc thuyền đội đã tới n g o à i thành ô lưu nghị ngay vậy từ trên ghế xích đu đứng dậy cười nói thật đúng là nhanh phu nhân tối nay cầm ta mấy ngày trước đây chuẩn bị đồ vật chuẩn bị cho tốt tối nay có khách đến khả năng còn mang theo gia quyến đến lúc đó phu nhân giúp ta tiếp đái một phen không định đại bã hiến tịch cái này tân thành bên trong cũng không có nhiều người như vậy lưu bị lần này cũng chỉ là mang theo gia quyến cùng gia cắt lượng bàng thống quan vũ triệu vân bọn người tới xem một chút tân thành lưu nghị cũng chỉ là thư tín thôi châu bình tới bên này chuẩn bị bày một trận tiểu hiến tịch Phu quân yên tâm. yên lữ linh khởi gật gật đầu những trường hợp này nàng cũng không lạ lẫm h ú n g chi còn có đặng thị ở bên đề điểm không sợ loạn lưu nghị tại lữ linh khởi cùng tiểu hoàn hầu hạ dưới mặc y d ạ n p h ụ c trực tiếp tiến vào v â n phòng theo v â n phòng đến dưới lầu trần nhị cầu đã đợi ở nơi đó h á n phòng trọ khoảng cách thủy trại không xa đi ra ngoài không bao lâu đã đến thủy trại bên ngoài lưu nghị vừa đi vừa hỏi thông chi châu bình huynh không đã phái người thông chi trần nhị cầu gật đầu nói đ o á n chừng là sẽ không tới lưu nghị gật gật đầu lấy hắn đối với thôi châu bình hiểu biết trừ phi lưu bị có thể cầm xuống lít châu đồng thời giữ vững kinh châu bằng không hắn là không thể nào ra làm quan lưu bị chỉ là đến lúc đó lưu bị còn thiếu một cái thôi châu bình sao ai đau đầu mang theo hộ vệ một đường đi vào thủy trại thì trương phi đã mang người chờ ở nơi đó thần sắc có chút kích động bà huyên tới v ừ a vặn nhanh chúng ta cùng tiến lên chuyển đi đón huynh trưởng trương phi gặp lưu nghị đến cũng không nói nhiều trực tiếp lôi kéo lưu nghị liền đi chấm một chút lưu nghị có chút buồn cười nói tuy nhiên cũng có chút cảm khái cái này huynh đệ ba người cảm tình ngược lại thật sự là là sát lúc này mới không đến hai năm không thấy liền có thể kích động thành dạng này hai người leo lên một chiếc k h o á i thuyền trần nhị cầu tự mình trèo thuyền rất nhanh liền tới đến giữa hồ phương hướng nên tiếp lưu bị thuyền đội nghị gặp qua chúa công đám huynh đệ ba người kích động một trận về sau lưu nghị mới cười đối với lưu bị trào Bà ha u Lưu y đây ê n cũng là người sở kiến Tân Thành. đ là ư sở Bị đưa tay, đỡ dậy đỡ Lưu n g ha ị nhìn trước mắt Thành chỉ chút hãi trước mắt có sợ huynh n như trưởng không biết đây chỉ là mặt ngoài tại cái này thành chỉ phía dưới còn có sâu đạt bốn chữ kho dùng bá huyên lời nói tới nói có thể chữ hàng lương thảo vật tư ngày khác nếu có người tới công chính là thành chỉ bị phong kín cũng đầy đủ nuôi sống nhất thành nhân khẩu đã nhiều năm trương phi hơi có chút kiêu ngạo nói bây giờ còn trống trải thành này có thể dung nạp hai trăm ngàn người miệng chỉ là trước mắt vẫn là một tòa không thành lưu nghị cười nói một bên quan vũ nghe vậy c a o mày nói bá huyên có thể từng nghĩ tới lớn như thế thành như thế nào phòng thủ với lại ở chỗ này lập thành dù ý ở đâu h á n ngược lại không phải vì khó lưu nghị chẳng qua là cảm thấy ở loại địa phương này hao thời hao lực kiến tạo lớn như vậy một tòa thành trì đúng là lãng phí với lại cũng không có tất yếu một bên ra cắt lượng cùng bàng thống nhưng là không nói gì ban đầu ở công an gặp nhau thời điểm lưu nghị đã giải thích qua bây giờ nhìn thấy tòa thành trì này hai người cơ bản đã minh bạch tòa thành này là vì chống cự giang đông chuẩn bị lưu nghị nhìn xem quan vũ cười nói việc này sau đó từng cái giải thích chúa công nếu là vô sự kiên quyết có thể mang chúa công dạo chơi một phen thành này tưởng có thể sai người trước đem chư vị gia quyến đưa về trong thành như thế nào lưu bị gật đầu cười nói cũng tốt ta vừa vặn nhìn qua bá huyên thủ đoạn ngay sau đó lưu bị sai người trước đem mọi người ta quyến đưa vào trong thành hắn thì tại lưu nghị cùng t r ư ờ n g phi chỉ huy giới mang theo ra cắt lượng bàng thống quan vũ triệu vân nước vào trại nhưng lại chưa đi t h a n g lầu mà là tại lưu nghị chỉ huy giới vào thành về sau đến dưới tường thành một tòa cửa nhỏ trước ta tới t r ư ờ n g phi có chút hưng phấn mà đoạt tại lưu nghị trước mặt đi vào trục quay một bên một cái kéo xuống trục quay nhìn xem từ từ mở ra cửa gỗ đối lưu bị cùng quan vũ nói đại ca nhị ca đây cũng là v â n phòng đi tại đây có thể thẳng đến trên tường thành mọi người có chút hiếu kỳ nhìn trước mắt được xưng v â n phòng phong nhỏ nửa tin nửa ngờ tại trương phi cùng lưu nghị chỉ huy dưới đi vào chương hai trăm mười hai tư yến bá huyên thủ đoạn coi là thật thần kỳ giây lát về sau lưu bị đứng tại địch trên lầu cao như vậy thành t ư ờ n g nếu là trèo lên trên lời nói chỉ sợ nói ít cũng phải nửa khắc đồng hồ thời gian nhưng bây giờ lại chỉ cần thời gian uống cạn chung trà cũng đã lên ha ha Minh trương phi nhết miệng cười nói mấy ngày nay hắn cùng trương bao hai cha con chơi cái này v â n phòng đều nhanh chơi hỏng nếu nguyên lý không khó lưu nghị lắc đầu nói liền như là chúng ta dùng rổ treo từ dưới thành đi lên vận chuyển đồ vật chỉ là bây giờ dùng không phải sức người mà chính là mượn nhờ cái này động đ ỉ n h hồ thủy chi lực mà thôi chính là này ngoài thành nhìn thấy vải khung thủy long quan vũ ngạc nhiên nói chính là n à y vài khung thủy long chính là toàn bộ thành trì bên trong động lực đầu mối then chốt lưu nghị cười đối với quan vũ nói lúc trước vì là lựa chọn sắp đặt cái này tám chiếc thủy long thế nhưng là nghiên cứu hồi lâu lưu bị tay vịn tường chăn mái đột nhiên cảm thấy khắc t h ư ờ n g sờ sờ tường chăn mái nhìn về phía lưu nghị nói bá huyên đây cũng là như lời ngươi nói xi、si、măng lưu nghị gật đầu nói thành này tường hoặc là nói cả tòa thành trì cũng là lấy xi、si、măng phối hợp gạch đá kiến tạo kiên cố phương diện chúa công không cần phải lo lắng bình thường tóc thạch chủ yếu rất khó dung chuyển tuy nhiên vì ngăn ngừa sập nước thành này tường chính là t h ậ t tâm cũng không phải là như mực thành bình thường là giống ruột thành tường là để là dùng đại hình công thành xe cũng rất khó đối với thành tường tạo thành tổn hại lưu bị lục lọi này tường chắn mái quay đầu đối với một tên thân vệ vây tay từ thân vệ trong tay tiếp nhận một cái hoàn thù đao đối tượng chắn mái nhất đao chém đi xuống lại chỉ để lại một đạo g a o xác đao kia thế nhưng là trước kia thiên công phường sản xuất sắc bén kiên cố tại cùng tàu quân tác chiến bên trong thế nhưng là chiếm hết ưu thế bình thường thành t ư ờ n g lưu bị như thế nhất đao chém đi xuống chí ít cũng có thể chém ra cái khe đến bây giờ lại chỉ để lại một đạo vật trắng s ắ c thực kiên thành một tòa lưu bị cầm đao trả lại thân vệ lục lọi tường chắn mái nói không nói hắn riêng là thành này tường kiên cố tăng thêm độ cao bình thường công thành khí giới đều đủ không đến bên tường thành duyên muốn cường công thành môn càng không khả năng trước đó bọn họ đã được chứng kiến này thành môn lợi hại chẳng những là tự động đóng hợp với lại riêng là thành môn dày nặng mười mấy người đều chưa hẳn có thể đẩy đến động mấy người đi ra địch lầu theo thành tường đi đến đã thấy thành tường cực kỳ rộng lớn riêng là độ rộng liền có rộng năm trượng chính là ở chỗ này xếp hàng cũng không chút nào ngại chen chúc với lại trên tường thành cách mỗi mấy trượng liền có một tòa đài cao cao chừng khoảng hai trượng đứng ở phía trên địch nhân m ũ i tên chỉ sợ đều bắn không đi lên lẫn nhau ở giữa còn có phù kiều liên thông cũng coi là một loại che chắn vì là phía dưới tướng sĩ ngăn trở mưa tên bãi huyên đây là vật gì g i a cát lượng đứng tại một ngóc ngách lầu bên cạnh nhìn xem tròi gác phía trên một tòa quái vật khổng lồ phía trước là một khối cự mục cự mục phía trên lại có từng dãy lỗ thủng nội bộ ẩn ẩn lộ ra h à n g quang hiển nhiên là một loại thủ thành khí giới chỉ là lấy ra cát lượng kiến thức chớ nói g ặ p qua ngay cả nghe cũng không từng nghe qua phá quân n ỗ lưu nghị cười nói này nọ có ba mươi sáu cái lỗ thủng một lần có thể bắn ra ba mươi sáu tóc lỗ tiễn sau khi phối hưu n ỏ hộp bắn ra về sau có thể nhanh chóng thay đổi tiếp tục xa kích thành này tường lấy bắt quái vì là hình nói cách khác có tám mặt thành tường mỗi một mặt đều phối hưu chín chiếc phá trận giận chính hợp thiên cương địa sát số lượng nếu thật có đại quân xâm phạm chỉ là những này phá trận giận liền có thể gọi địch quân tổn thất nặng nề cũng có thể thật to tiết kiệm nhân lực nếu là lấy tầm thường phương thức thủ thành thành này c h ỉ ít cần hai vạn người mới có thể giữ vững nhưng nếu có vật này tại một vạn tướng sĩ lại phối hợp một chút dân phu tới thao túng những này cơ quan khí giới liền có thể cầm thành trì giữ vững trương phi ngạo nghễ cười nói cái này phá trận giận uy lực hắn nhưng là tự mình thử qua quả nhiên là thủ thành lợi khí t h à n h này tường chẳng những có phá trận giận còn có tóc thạch chủ yếu có chuyên môn đi lên điều vận c ồ n mộc treo đấu vận chuyển vật tư mười phần thuận tiện nếu có đầy đủ nhân lực có thể đem những này cơ quan vận chuyển lại chỉ là thủ thành lời nói sáu ngàn người là đủ lưu nghị lắc đầu cười nói ai chỉ tiếc trong thành này nhân khẩu cho tới bây giờ cũng chỉ có hơn vạn tướng sĩ cũng bất quá hai ngàn trương phi có chút tiếc nuối nói vẫn là này thôi châu bình cầm quận trị chuyển qua nơi đây cầm quận binh mang tới nếu không sẽ càng ít lưu bị nghe vậy yên lặng gật gật đầu cái này tân thành xác thực rất tốt riêng là thành này t ư ở n g tựa như như thùng sát nhưng tựa như trương phi nói tới như thế cho dù tốt thành trì cũng phải bởi người tới thủ bây giờ lấy ở đâu nhiều nhân khẩu như vậy bổ sung thành trì với lại lưu bị trước mắt con mắt rất rõ ràng là ích châu công an chính là vị trí tốt nhất cũng không có khả năng cầm t r ị sở rời đi nơi đây quan vũ nhíu mày nhìn về phía lưu nghị nói bã huyên thế nhưng là muốn từ nam quận rời dân này cũng không cần lưu nghị lắc lắc đầu nói nếu chư vị vô sự ta đã mệnh phu nhân ở trong nhà chuẩn bị ra hiến không biết chúa công cùng chư vị có thể nguyện vọng rời bước kiên quyết cũng đang muốn cùng chúa công còn có khẩu minh s i nguyên thương nghị việc này lưu bị nghe vậy gật gật đầu tuy nhiên cái này thành chỉ có chút hùng hồn kiên cố nhưng nghĩ tới vô pháp dùng trong lòng cũng có chút k ẻ nhạt vô vị tuy nhiên lưu nghị hiển nhiên có hắn ý nghĩ lập tức gật gật đầu mang theo mọi người cưới vân phòng rời đi thành tường tại lưu nghị chỉ huy dưới đi chính mình trang viên trang viên này ra cắt lượm nhìn xem bốn phía mỉm cười nói bá huyên cũng là lấy bắt quái trận sở kiến cũng không phải trương phi cười nói nếu là không biết viết quân trận người tiền đến chính là mọi u muốn ố n người đưa mắt nhìn lại xác thực con đường này tuy nhiên hôn tạp loạn nhưng chất liệu nhưng là đều có khác biệt trương phi khó trách ta này bà nương rõ ràng không biết quân trận nhưng lại chưa bao giờ lạc đường chính mình mỗi ngày cũng bởi vì cái này dương dương tự đắc bây giờ n g ắ m lại thật đúng là thẹn đến hoảng hung t ậ n trường lưu nghị liết một chút trương phi yên lặng im lặng quyết định không để ý đến hắn nữa gặp qua hoàng thúc gặp qua gia chủ quân sư cùng chư vị tướng quân nên đón mọi người là đặng thị mỉm cười đối với lưu bị nói mi phu nhân cùng quan phu nhân hạ hầu phu nhân còn có hoàng phu nhân đã ở phía sau đường bởi phu nhân chiêu đãi gia chủ để cho chuẩn bị đồ vật đã chuẩn bị tốt làm phiên tẩu tẩu lưu nghị cười gật đầu nói chúa công đường đi mệt nhọc vừa vặn gần nhất nghiên cứu ra chút tươi mới phương pháp ăn vừa vặn mở tiệc chiêu đái chư vị bá huyên có ý lưu bị mỉm cười gật gật đầu một đoàn người trực tiếp đi vào đại sảnh ngồi lên vân phòng đi lầu ba nơi đó chính là lưu nghị yến thính chỗ thính đường không lớn tứ phía cửa sổ đều bị mở ra từng cái giá đỡ bày ở các nơi bên trong thiêu đốt than thạch đã không có hỏa diễm từng người từng người thị nữ chính tướng từng chuỗi dùng c h ú t thêm c ắ m thịt ngon xuyên t ạ i này trên giá nướng chở mình nướng thỉnh thoảng cầm một chút gia vị xoa đi mọi người vừa tiến đến xông vào m ũ i hương khí đã cha ngập tới dù là trước đó cũng không có bao nhiêu lo ý giờ phút này nghe này mũi thịt cũng không nhịn được gâm thầm nuốt mở miệng nước bà huyên đây là thịt nướng a trương phi tiến đến một t ấ m giá nướng trước mặt nhìn xem này thơm nào g ngạt thịt xiên nhìn về phía lưu nghị đã đem định để sớm tới vừa rồi quyết định không để ý tới, lưu nghị quyết tâm ném đến tâm t ném lên n ầ gật mây. Chính là, ta làm một Chính chút cải tiến. Lưu Nghị tiến. là, Lưu ta g đầu nói thịt nướng cũng không tính được cái gì phát minh mới chỉ là thời đại này chủ yếu phương pháp ăn là đun nấu đồ nướng nhiều nhất xóa sạch một chút mối ăn vị đạo nếu cũng không tệ nhưng lại không tính là tốt lưu nghị đặc địa cầm bây giờ có thể tìm tới gia vị thu thập làm một chút nếm thử mặc dù không có t h ể là nhưng so chỉ xóa sạch mối ăn thịt nướng mỹ vị quá nhiều trọng yếu nhất là giá nướng là mình tự mình làm tự nhiên có gia tăng thực vật vị đạo hiệu quả chí ít lưu nghị bắt đầu ăn không thể so với kiếp trước kém bao nhiêu đương nhiên nếu có thể tới chút thìa là thì càng tốt m ờ i lưu nghị đối lưu bị c h i a tay ra cầm lưu bị đón vào chủ vị phía trên lúc này mới mời mọi người n h a u n h a u ngồi xuống lại khiến người ta đem rượu bưng lên trận này tiệc rượu xem như tư yến lẫn nhau ở giữa cũng là người quen cũng là có chút tự tại không có nhiều như vậy xa giao bà huyên ngươi chưa nói nguyên do tuy nhiên ăn vui sướng nhưng lưu bị cũng không có vong chính sự đối lưu nghị dò hỏi tại hạ cũng là tại làm xấu nhất dự định lưu nghị gật gật đầu một bên sai người cầm chính mình chuẩn bị s a bàn cho nhất tới n à y tinh xảo s a bàn nhưng là để cho đang ngồi ánh mắt mọi người sáng lên trước đây tại hạ chạy biến các huyện chế tác cái này s a bàn chúa công mời xem lưu nghị chỉ chỉ địa đồ nói đây là tân thành không những ở động đỉnh hồ bờ thủy lục đều là thông suốt ngày khác chúa công đánh vào ít châu một khi giang đông xâm phạm trước phải lấy trường cát giang đông một khi phát binh tất nhiên làm mưu đồ đã lâu lấy trường c á c binh sợ khó chống cự nhưng bọn hắn nếu muốn thuận thế công chiếm kinh nam tứ q u â n chỗ thì tòa này tân thành liền sẽ trở thành vị trí hiểm yếu về sau cần lương thảo đồ quân nhu vận chuyển lộ tuyến đến xem v ô luận như thế nào cũng quấn không ra cái này tân thành chỗ có tòa thành chị này ngăn cản thì chỉ cần thành này không phá thì giang đông nửa bước khó đi quan vũ nhìn xem này x a bản t a o mày nói bá huyên dùng cái gì như thế chắc chắn giang đông liền sẽ tới công chúa công nếu bắt không được k ích châu giang đông vì là kháng cường địch cũng chưa chắc dám cùng chúa công bất hòa nhưng nếu chúa công cầm xuống ích châu liền kiêm mục nhị châu c h i địa đến lúc đó cường n được nghịch chuyển ta nếu là tôn quyền nếu không thể cầm xuống kinh châu thì t a o tháo tôn quyền cùng chúa công ba nhà bên trong tôn quyền chính là yếu nhất một phương tôn quyền người này rất có hùng tài lúc ạ i có thể cam c thể nhìn h xem nguyện a ô n Nghị nhìn xem con vũ, chân thành nói, g cái cái trước. sau Lưu vượt vũ, xem đó ư chưa trước ơ n nhiên, đây là xấu nhất dự định, kết quả tốt nhất, vẫn là kết tốt tôn quyền, cùng chống cũng nhất định, dùng quyền Kinh Nam bị đoạt, Chúa Công、đế. N g Tháo, hạ chắc thật khỏi họa, khi Chúa trọi với tại tới, đây đoạt, Đế. đ là là là làm là lo lúc Tào xấu xấu quả kết tốt kết tốt tắc dự dự bị một sẽ thân ở h ích châu khó mà kịp thời giải cứu nam quận chỗ cô trưởng nan minh càng kẹp ở tào tháo cùng tôn quyền ở giữa hai mặt thụ địch thì k i n h châu khó đảm bảo Lưu Bị bàn, nhìn ánh xem xa bàn, ánh mắt c ó c h ú t tạp, trên thực tế, phức chính h giống n là bây giờ, ư g i a n g Đông ở giữa cũng đã bắt đầu cũng giữa ở có c bắt hai ú túc t thiểu, bẩn bây chỉ giờ i là lỗ là g vì n Đông g đ ạ Đô Đốc, chủ t r ư ơ n gắng hiện g sức thực i l ă n l ư u Kháng、tạo. nhưng Tào, g i a n Đông nội g ba ộ muốn âm Lưu diệt đi t Bị h n từng h chưa có đỉnh chỉ qua. 213, đòi ỉ chỉ n Trương h qua. 213, đ người trương phi hung hăng cắn một cái thịt nướng đột nhiên cảm thấy bầu không khí có chút không đúng vừa mới vẫn rất náo nhiệt làm sao tất cả mọi người không nói lời nào nhị ca làm sao trương phi nhìn bên cạnh quan vũ hạ thấp giọng hỏi tuy nói là hạ thấp giọng nhưng hắn n à y giọng mọi người cũng đều nghe được quan vũ lắc đầu lúc trước hắn muốn nói chuyện nhưng cuối cùng vẫn cũng không nói đến đến, hắn không rõ lưu nghị vì sao lo lắng như vậy giang đông nếu thật dám đến đánh lại chính là làm gì còn chuyên môn kiến tạo một tòa thành trì chỉ. chỉ là từ lần trước công an mọi người thương nghị thì lưu nghị đem cái này quan điểm nói ra về sau quan vũ đã cảm thấy huynh trưởng bắt đầu lo lắng giang đông mấy lần phái người tặng lễ cùng tôn quyền kết tốt quan hệ thậm chí có ý để cho lưu thiện cùng tôn quyền nữ nhi kết xuống hô nước tuy nhiên chuyện này sau cùng không thành tôn quyền ngược lại là nhường cho tôn sách nữ nhi gả cho lưu phong sau cùng cũng là không tuy nhiên hai nhà quan hệ họ hàng gần nhất mật không ít nhưng là thật ra cắt lượng nhìn xem x a bàn đối lưu nghị cười nói cái này vài tòa cửa khẩu theo lượng biết cũng không tồn tại thế nhưng là bá huyên làm ra ừ m nếu thật có biến coi như không thể ngăn lại giang đông binh mã cũng có thể làm hậu phương vườn không nhà chống tranh thủ thời gian đương nhiên có thể ngăn trở là tốt nhất lưu nghị gật đầu nói vườn không nhà chống loại chuyện này đối với dân sinh tổn hại cực độ nếu như không tất yếu lưu nghị không muốn làm như thế giống như hắn nói tới hắn suy nghĩ vấn đề là từ xấu nhất góc độ xuất phát có si mang lời nói cái này vài tòa giản dị cửa khẩu cùng phong hòa thai cũng dùng không bao dài thời gian hai nhà quan hệ bây giờ vẫn còn tuần trăng mật tạm thời không cần phải lo lắng tôn quyền tới công một mực không nói chuyện bàng thống giờ phút này nhưng là lục lọi cái cằm cười rộ lên nhìn về phía lưu nghị nói b á huyên tỏa thành này nhưng là còn có huyền cơ a ra cắt lượng nghe vậy trong lòng hơi động nhìn về phía x a bản lưu bị nhưng là hiếu kỳ nói còn có vì sao huyền cơ thành này bây giờ tuy nhiên trống trải nhưng chúa công mời xem thành này xây dựng vào động đỉnh hồ bên bờ thủy lộ có thể thẳng đến giang lăng quế dương linh lăng vũ lăng tứ quận tại trên đất bằng bá huyên lại tại bốn phía thiết lập không ít cửa khẩu càng khẩu này ngư hương cùng bá huyên xây những cái kia hương trang giống như quần tinh vây quanh vầng trăng tản mát bốn phía ngày xưa kinh nam tứ quận giao thông không tiện tuy là kinh tương tri địa nhưng tới lui lại không coi là nhiều nhưng thành này một khi thành lập tướng l ĩ n h thuyền có thể thẳng đến nơi đây mà kinh nam tứ quận cũng có thể thông qua nơi đây tới lui cùng kinh bắc mậu dịch nếu có mười năm hai mươi năm thời gian tòa này tân thành sẽ trở thành kinh châu nam bắt đầu mối then chốt chỗ đến lúc đó chắc chắn hương vượng với lại trong động đình hồ có thể huấn luyện thủy sư chỉ cần tại đại giang lối vào thiết lập thủy trại người bên ngoài liền không biết quân ta hư thực liền có thể tăng binh lại có thể làm dân giàu ồ lưu bị nghe vậy ánh mắt sáng lên nhìn xem x a bản trải qua b ả n g thống kiểu nói này lưu bị cũng dần dần nhìn ra một chút mánh khỏe chỉ là vừa nghĩ tới đến mười năm hai mươi năm về sau không khỏi có chút khóc l ư ờ i chính hắn cũng không biết có thể hay không sống đến lúc kia ba phần tư thế đã định trong lúc cấp thiết thiên hạ khó mà q u y một kiên quyết cũng là làm trăm năm mà tính toán lưu nghị cũng không có phủ nhận chỉ là mỉm cười nói nếu thật đợi đến mười năm hai mươi năm về sau có thành này tại kinh châu không lo cẳng có thể trở thành chúa công chỉ huy bắc tiến bá nghiệp cơ ra cắt lượng gật đầu thở dài khó trách lưu nghị cố chấp như thế muốn thành lập thành này nguyên lai còn có quyết định này lưu bị nghe có chút đau răng ấn lý thuyết à chính mình hai đại quân sư đều nói như thế là chuyện tốt nhưng có thể hay không đem này mười năm hai mươi năm bỏ đi bây giờ lưu bị đều đã tuổi trên năm mươi ở niên đại này mà nói đã là lão nhân có trời mới biết mình liệu có thể sống qua sáu mươi chớ nói chi là mười năm hai mươi năm về sau sự t ì n h gặp lưu bị không nói gì lưu nghị đại khái có thể minh bạch tâm tình của hắn đoán chừng lưu bị hưu sinh chi niên là không nhìn thấy ngày nào đó mỉm cười nói thành này không lấy quân lược mà nói là vì bản sống cái này kinh nam tứ q u â n chỗ tuy nói thành này muốn thật hưng vượng Gần hồi lâu thời gian, nhưng lại năng lượng kéo theo kinh nam hồi thời theo lại lâu tứ kéo có quốc dĩ dân vi bản mặc dù có chút lánh huyết nhưng lấy cái niên đại này quan điểm tới nói cái này vốn không phải căn bản mà chính là tư bản nói nghe thì dễ lưu bị nghe vậy lắc đầu cười khổ nói sơn việt dân bất phục vương hóa nếu muốn cầm thu phục ầ n p h ả i một thành viên thượng tướng dùng vũ lực uy hiếp sau đó mới có thể chỉ h o a n bức tranh trên thực tế hán triều lịch đại đến nay đối với dân tộc thiểu số phương pháp làm cũng là như vậy trước tiên đánh cho đến chết đánh sợ sau đó lại trấn an tuy nhiên đơn giản thô bạo nhưng một chiêu này xác thực hiệu quả nhưng vấn đề là lưu bị bây giờ tinh lực chủ yếu tập trung ở như thế nào thu hoạch đích châu đồng thời bảo trụ kinh châu vấn đề bên trên nào có dư lực đi ở thời điểm này trấn an sơn việt giang đông giống như sơn việt đánh bao lâu quan hệ đến bây giờ sơn việt hoạn vẫn như cũng là giang đông đại phiền thoái lúc trước xích b í c h chi chiến giang đông tổng cộng cũng liền điều ra ba vạn nhân mã vì sao binh lực cơ bản đều bị sơn việt kiềm chế lấy như thế cái vấn đề lưu nghị gật gật đầu không cần phải nhiều lời nữa hắn cũng không có tốt hơn biện pháp giải quyết sơn việt không tốt đánh đánh thua hướng về trong núi vừa chui ngươi nếu dám truy vào đi đó là người ta sân nhà tổn binh hao tướng đều chưa hẳn lớn bao nhiêu chiến quả tất nhiên trước mắt không có lực lượng đi giải quyết vấn đề này vậy cũng chỉ có thể tận lực bình an vô sự tuy nhiên đi qua lưu nghị kiểu nói này trên cơ bản về sau phát triển sách lược cũng đã định ra liên tôn k h á n g tạo nhưng đối với giang đông cũng không thể không có chút nào đề phòng với lại tất nhiên tân thành đã dựng lên với lại như bảng thống nói tới tương lai có mãnh liệt như vậy dùng vậy dĩ nhiên muốn đầy đủ lợi dụng bá huyên cái này tân thành có thể từng mệnh danh ra cắt lượng mỉm cười dò hỏi vẫn là chúa công tới mệnh danh đi lưu nghị lắc đầu cười nói cái này đúng mực hắn vẫn là có dù sao cái này thành trì mặc dù là hắn thiết kế kiến tạo nhưng này cũng là thuộc về lưu bị trì hạ thành trì mệnh danh loại sự tình này hướng về tiểu thuyết đây không phải là vấn đề gì nhưng hướng về đại nói cái kia chính là không đem lưu bị để vào mắt thậm chí năng lượng bị cài lên muốn tự lập cái mũ nếu lưu nghị thực có can đảm làm như thế coi như lưu bị không ngại nhưng hắn dám cam đoan bây giờ kinh châu trên q u a n trường không biết có bao nhiêu người trong bóng tối nhìn mình chằm chằm cái miệng này nế ức cũng không thể rơi xuống bá huyên không cần lo lắng lưu bị nghe vậy nhưng là cười nói thành này đã là bá huyên sở kiến từ nên do bá huyên tới mệnh danh không cần lo lắng lưu nghị tất nhiên là không chịu lưu bị liên tục khuyên bảo lưu nghị liên tục từ chối sau đó lưu bị ra cắt lượng bàng thống cùng một chỗ khuyên cuối cùng vẫn là trường phi nghe được có chút phiền t u é t miệng nói bá huyên sao như vậy không thoải mái tuy ấ t nhiên h nhiên chuyện cho tới bây giờ lưu nghị cũng nhìn ra lưu bị đây cũng là cái lung lạc nhân tâm phương pháp cũng không tất nhiên lại nhăn nhó lập tức suy tư nói nơi đây tại ba khâu lấy đông liền tên nhạc dương như thế nào dựa theo lịch sử tới nói tại đây chính là chu du đóng quân chuẩn bị tấn công lích châu địa phương đáng tiếc theo lưu nghị đến giang lăng không có lấy đến kinh nam tứ quận cũng bị lưu nghị vượt lên trước một bước chiếm cứ lựa chọn tại đây kiến thành chính là nhìn ra tại đây ưu thế lưu bị nghe vậy gật gật đầu cười nói t ố t liền tên nhạc dương cầm hạ tuyển la huyền ích dương tắc đường bốn huyện phân gia nhập vào nhạc dương quận chư vị nghĩ như thế nào trường cắt quận trị cách nơi này q u á xa với lại lấy nhạc dương vị trí tầm quan trọng cũng xác thực có thể đơn độc thành quận bá huyên kiến thành có công liền kiêm dẫn trường cát nhạc dương hai quận thái thú kiêm tượng làm trung l a n g tướng không đợi lưu nghị gật đầu lưu bị cười nói hồi đến công an ta liền thượng biểu thiên tử trên thực tế đây chỉ là cái trên danh nghĩa sự tình dù là tào tháo không đồng ý cái này kinh châu c h i địa bây giờ lưu bị nói quên tôn quyền bên kia tán thành tào tháo cũng không có cách nào làm như thế con mắt tà tự nhiên là vì là lung lạc lấy lưu nghị cái này nhạc dương thành cho lưu bị mang đến kinh ngạc cũng không chỉ là nói những kỳ dị đó cơ quan binh khí quan trọng hơn vẫn là lưu nghị trường v i ệ n ánh mắt chúa công giang đông sự t ỉ n h trên thực tế chính là thôi châu bình đưa ra cũng không phải là kiên quyết suy nghĩ lưu nghị c a o mày nói trên thực tế vấn đề này h ắ n chỉ là cái ống loa đại đa số là thôi châu bình cái nhìn chỉ là thôi châu bình không nguyện ý ra làm quan cũng không nguyện ý gặp lưu bị cho nên chỉ có thể lưu nghị tới nói này bá huyên liền thay châu bình tiên sinh tạm thay nhất quận thái t h u chức vụ đi lưu bị mỉm cười nói thôi châu bình cái này nhân tài hắn tự nhiên là muốn thanh gia đến nhưng gia cắt lượng đã khuyên can nếu thôi châu bình thật nguyện ý ra làm quan đã sớm ra làm quan sẽ không chờ đến bây giờ kết hợp lưu nghị nói ra quan điểm đến xem h i ệ n nhiên thôi châu bình là cảm thấy thiên hạ nhất thống trong đoạn thời gian vô vọng có hắn không có hắn đều không có khác nhau cho nên chưa hề đi ra lưu bị đi mấy lần cũng vô dụng chả ẳ n mượn lưu nghị cái tầng quan hệ này để cho thôi châu bình vì là lưu bị làm việc còn không cần phải để ý đến lương đồng chờ đến thời cơ thành thục thời điểm không cần lưu bị ra mặt bằng ra cắt lượng cùng lưu nghị mặt m ũ i đầy đủ để cho thôi châu bình rời núi lưu nghị vì sao cảm giác mình như cái k h ô i lỗi vẫn là bị hai bên giật dây kiếm dẫn hai quận thái thú đây là đem chính mình gác ở trên lửa nướng a chúa công cái này hai quận sự tình có chút phức tạp với lại lẫn nhau không lệ thuộc châu bình dù sao cũng là tạm c h ú tại hạ cũng không dễ phái thêm việc phải làm có thể hay không lại cho ta một vị q u ò n thừa lưu nghị nhìn xem lưu bị nói ồ lưu bị nghe vậy yên lặng gật đầu nói không biết bá huyên nhìn chúng người phương nào mã tắc mã h ấu thường lưu nghị nhìn xem ra cắt lượng lập tức nhìn về phía lưu bị nói thúc hán suy sụp một cái khác tiết điểm muốn nói mã tắc thật không còn gì khác lưu nghị là không tin nhưng nhai đ ỉ n h c h i thất mã tắc biểu hiện thực sự khiến người ta thất vọng hắn muốn nhìn một chút cái này mã tắc đến tột cùng là cái gì mức độ lẽ ra năng lượng bị ra cắt lượng coi trọng thậm chí mọi chuyện hỏi người không nên là loại biểu hiện này mới đúng một cái khác nguyên nhân ạ đem quyền lực trao quyền cho cấp dưới đến mã tắc trong tay cũng có thể hòa hoãn một chút kinh tương sĩ tộc bất mãn chính mình chỉ là cái trên danh nghĩa đ ừ n g bởi vì chuyện này tìm đến mình không thoải mái mã tắc lưu bị nghe vậy suy nghĩ một lát sau gật đầu nói có thể chương hai trăm mười bốn công thần tri luận nhạc dương phong cảnh tuy tốt cũng cũng thoải mái dễ chịu nhưng lưu bị đám người cũng chưa dừng lại thời gian quá dài bọn họ lần này tới con mắt trừ nghiệm thu tân thành bên ngoài trên thực tế cũng là ôm du ngoạn tâm tính đến dù sao huynh đệ ba người từ xích bích chi chiến về sau đã thật lâu không có thật tốt cách xa nhau dù là quan vũ tại công an bên kia đa số thời điểm cũng là đang thao luyện thủy quân mà lưu bị thì là món ăn chính vụ tập hợp một chỗ thời gian trên thực tế không có bao nhiêu nhìn ra được lưu bị đối với cái này đi thu hoạch vẫn là rất hài lòng nhạc dương thành tác dụng vượt qua hắn mong muốn đương nhiên từ nay về sau ngư hương thậm chí toàn bộ trưởng cắt thuế phú sẽ khôi phục lưu bị bây giờ đã bắt đầu đang toàn lực vì là nhập thục làm chuẩn bị kinh châu hết thể đều lấy chuyện này làm trung tâm lưu nghị cho dù có hắn kế hoạch cũng phải vì là chuyện này nhường đường trương phi đi giống như hắn nói một dạng cái này nhạc dương tuy tốt lại không phải hảo nam nhi cái kia chờ đợi địa phương về phần này hảo nam nhi tiêu chuẩn vậy dĩ nhiên là trương phi định tuy nhiên trương bao lại bị lưu lại lưu nghị cảm thấy mình lý tưởng tựa hồ muốn thực hiện bởi vì quan vũ không biết nguyên nhân gì a quan hưng cũng vứt xuống chính mình tại đây có lẽ thật có có thể trở thành tam quốc bản nhà trẻ nghe nói này quan bình từ khi từ n g ư ờ i dưới trướng sau khi trở về tựa hồ có chỗ cải biến ngồi tại trong lương đình thôi châu bình ngắm nghĩa bàn cờ nhìn một chút nơi xa đang cùng t r ư ơ n g bao phân cao thấp q u a n hưng đối lưu nghị cười nói cái này ngược lại là không để ý lưu nghị nghe vậy m ở mịt liếc hắn một cái nói người h ả thôi châu bình hơi có chút bất đắc gì nói tất nhiên vô ý con đường làm quan sao không cùng ta làm tiêu g i a o ẩn sĩ ngươi ta gửi gắm tình cảm tại sân thủy làm gì quản thế gian này thị phi nay quan bình lưu phong lại không nói chuyện ngụy duyên hoàng trung hai người này xem như xuất từ học trò của ngươi cũng coi là ngươi nửa cái môn sinh nhưng ta còn có chút khát vọng cần thi triển đương kim tam đại hùng chủ bên trong hoàng thúc là thích hợp nhất lưu nghị cười lắc đầu nói trần thế như nước thủy c h i ề u người như nước đáng tiếc giang hồ mấy người trở về quan trường này cũng không giống như giang hồ như vậy thoải mái thôi châu bình mỉm cười nói đối với kinh châu sĩ nhân tới nói lưu phong quan bình còn không đến mức nhưng hoàng trung ngụy duyên lại khác bao quát cái kia còn tại linh lăng làm đô úy lưu tam đao bọn họ đã bị coi là n g ư ờ i phe phái tự nhiên sẽ có chỗ t r ê n ép mà ngươi lúc này nếu không thể đứng ra bọn họ tựa như vô căn phiêu bình chỉ có thể từng người tự chiến ngươi nếu muốn đặt chân ở lưu bị dưới trướng cũng cần bọn họ hỗ trợ dạng này tụ tại bên cạnh ngươi người mới có thể càng ngay càng nhiều của ngươi vị trí cũng sẽ càng phát ra vững chắc không đến mức đi lưu nghị tuy nhiên cảm giác được có người nhằm vào nhưng lưu bị đối với hắn coi như không tệ cũng rất xem trọng bây giờ lưu hoàng thúc xác thực coi trọng ngươi thôi châu bình vuốt vuốt con cờ trong tay nhìn xem lưu nghị cười nói nhưng tha thứ ta nói thẳng hắn đã lao hắn trăm năm về sau tân chủ phải trăng năng lượng như lưu bị coi trọng ngươi càng cũng chưa biết ngươi nhân mạch nếu cũng không kém tấm kê bay quan vũ triệu vân cùng ngươi đều có chút thân thiện thế hệ trẻ tuổi bên trong lưu phòng quan bình tính ngươi nhưng những người này ngươi lại chưa từng thiện thêm giao thiện còn có khổng minh sĩ nguyên đều có thể là bạn vậy ngươi có thể từng nghĩ tới lưu nghị y ê n l ặ n g rơi xuống một đứa con cười khổ nói qua cầu rút ván thôi châu bình nghe vậy hơi kinh ngạc ngẩng đầu nhìn về phía lưu nghị lục lọi con cờ trong tay ngắm nghĩa b ả n cờ nói tất nhiên nói đến đây đề tài không ngại tới nói chuyện bên trên một nói chuyện nếu từ xưa đến nay cái này g i ế t công thần sự tình đã là nhìn mãi quen mắt riêng là từ cao tổ bắt đầu bá huyên có thể từng nghĩ tới vì sao năm đó cao tổ muốn giết công thần lưu nghị ngẫm lại nào chỉ là hiện tại sau này lại đẩy ngàn năm cũng là như thế khai quốc công thần năng lượng có kết thúc yên lành người thật không nhiều nhưng tại sao như thế lưu nghị cũng nghĩ qua nói phong không thể phong a bình thường khai quốc công thần địa vị cũng rất cao thậm chí dám giống như hoàng đế đập bản trước kia không biết có hay không về sau khẳng định có với lại vạn nhất những người này không cẩn thận lập xuống công lao lại phong còn có thể phong cái gì Này một, thôi châu bình cười hướng về trên bàn cờ rơi xuống một đứa con nói liền lấy cao tổ làm thí dụ hán sơ tam kiệt nếu mỗi một cái nếu bàn về năng lực đều viễn siêu cao tổ thay cái thuyết pháp những người này bất kỳ một cái nào tạo phản cao tổ đều chưa hẳn chấn áp được nhân tâm khó dò cao tổ không có năng lực đi phân biệt những công thần đó phải chăng không có nhị tâm cũng không có tinh lực đi từng cái phân biệt với lại nếu chỉ tìm lòng trung thành hoặc là nói đức hạnh lại có mấy người có thể dùng cho nên trước tiên dùng thiên hạ nhất thống về sau cũng không cần đi quản người nào lòng trung thành chỉ cần đi xem người nào có năng lực uy hiếp xã tác vậy liền giết chết dù sao thiên hạ đã định những người này chi tài năng lượng cũng chưa chắc hữu dũng võ chỗ thôi châu bình một đôi mắt bên trong mang theo vài phần hiểu rõ tình đời cơ chí lưu nghị yên lặng khuấy động lấy hộp cờ bên trong quân cờ vô pháp phản bác còn giống như thật sự là dạng này l ù i một b ư ớ c giảng thôi châu bình loay hoay quân cờ nói định thiên giới thì cao tổ tuổi tác đã cao Coi như những này công thần chung với chính mình nhưng là có hay không chung với tân quân ấu hổ phải chăng có thể chấn nhiếp đàn sói không xác định lưu nghị gật gật đầu nhưng là minh bạch mặc kệ có thể hay không đây đều là không xác định nhân tố cho nên nói hoàng đế cái nghề nghiệp này bình thường cũng là không có nhất cảm giác an toàn nhiều nhất nghi trước nghiệp lưu nghị bất thình lình hiếu kỳ nói ngươi nói đạo lý này khổng minh phải chăng hiểu đương nhiên hiểu thôi châu bình dựa vào cái ghế nhắm mắt lại cười nói nhưng có đôi khi học được một thân tài học nếu không đến thi triển chẳng lẽ không phải sống uổng phí một lần vậy c ò n ngươi lưu nghị hiếu kỳ nói thôi châu bình cùng gia cắt lượng ở giữa ai mạnh ai yếu cái này thật khó mà nói danh tiếng tới nói gia cắt lượng tự nhiên lớn nhưng thôi châu bình cho hắn cảm giác xem sự tình xem càng thấu một chút hoặc là nói hắn nguyện ý giống như chính mình đem sự tình nói thấu nhưng một thân tài học cũng đủ để xếp vào đương thời nhất lưu nhân tài liệt kê nhưng vì sao c a m nguyện làm như thế cái ẩn sĩ Ta. thôi a t châu bình thở dài nói ta chỉ muốn thiên hạ sớm định bây giờ thời cuộc vô luận ta gia nhập phương nào cũng vô pháp tả hữu thiên hạ cục thế càng không cách nào mau sớm trừ khử họa chiến tranh cần gì phải lao tâm phí thần này nếu muốn ngươi ra làm quan nên như thế nào lưu nghị cười hỏi đơn giản ngươi vậy chúa công nếu có thể tại chiếm lấy ích châu đồng thời giữ vững kinh châu đồng thời cùng giang đông duy trì liên minh tân chủ kế vị thời điểm chính là ta ra làm quan ngày thôi châu bình cười nói tân chủ tự nhiên chính là lưu thiện nói cách khác vô luận như thế nào thôi châu bình đều không nghĩ tới giống như lưu bị lưu nghị kinh ngạc nói đây là vì sao đơn giản a tân chủ kế vị đối mặt các ngươi những nguyên lão này dù là không người có nhị tâm cũng sẽ muốn tổ kiến tự thân thế lực đến lúc đó ta ra lại sĩ định bị trọng dụng tốt xấu ta cũng là thôi thị con em nếu là như bây giờ như vậy làm cho ngươi cái quần t h ử a làm sao chịu nổi thôi châu bình đương nhiên nói với lại tân chủ sát phạt chi khí cũng không giống như khai quốc quân như vậy nặng hắc ta vẫn là thật tốt coi ta tượng làm trung lang tướng đi lưu nghị có chút im lặng nghĩ đến hắn tuy nhiên cân nhắc qua tương lai nhưng không có suy nghĩ như vậy sâu xa xem ra chính mình có phải hay không cũng nên ôm một cái này bất mãn ba tuổi a đấu bắc h â n chớ có mất tâm bình tĩnh nếu ngươi lớn nhất giống danh sĩ thời điểm cũng là lúc trước ngươi tại ngoại lòng cương thì tuy nhiên lúc ấy ngươi đồng thời vô thanh danh lại năng lượng không kiêu ngạo không tự ti thôi châu bình nhìn xem lưu nghị tựa hồ xem thấu hắn ý nghĩ cười nói bây giờ ngươi tính toán quá nặng đó là tự nhiên ta được từ lập căn sinh nha lưu nghị nghe vậy khẽ giật mình lắc đầu cười nói đây đại khái là ta lần thứ nhất thắng ngươi đi cái gì thôi châu bình nghe vậy sững sờ túi đầu nhìn xem bàn cờ sắc mặt dần dần trở nên có chút im lặng đứng lên ngươi tính kế ta vừa mới bất chi bất giác bị lưu nghị mang theo tiến vào nhân sinh đạo sư trạng thái nói một chút nhân sinh c ả n lộ nói một số người sinh c h ế t học cảm giác kia coi như không tệ nhưng lưu nghị tựa hồ một mực đang nỗ lực suy tư bàn cờ tăng thêm lưu nghị bị ngược nhiều lần như vậy kỳ lực phát triển bây giờ thôi châu bình lại muốn thắng lưu nghị đã không có như vậy thoải mái bây giờ lại bị lưu nghị hướng dẫn phân thần tự nhiên bị lưu nghị thừa lúc vắng mà vào cờ chiến tức tâm chiến ta cũng không gian lận lưu nghị cười rất vui vẻ được mất tâm chớ có như vậy nặng n g ư ờ i thôi châu bình buồn cười nhìn về phía lưu nghị nói quên hôm nay sắc trời đã tối ngày mai xuống lần nữa đi quận bên trong cũng nhàn sao lưu nghị hiếu kỳ nói có thể có bao nhiêu sự tình thôi châu bình đột nhiên nói mặt khác qua cầu rút ván sự tình nếu ngươi cũng chưa chắc cần suy nghĩ đều nói đến có năng lượng tạo phản năng lực lưu nghị xem thường ta ha ha ha ha thua cờ khó chịu trong nháy mắt tan thành mây khói thôi châu bình cười lớn đi ra ngoài tiên sinh thôi tiên sinh cười cái gì hai cái hùng hài tử tiến đến lưu nghị bên người hiếu kỳ hỏi ai biết lưu nghị lắc đầu hôm nay bài tập làm xong đã làm xong mời tiên sinh tìm đọc quan hưng ngưỡng ngực một cái cất cao giọng nói bao cũng làm xong trương bao không cam lòng yếu thế nói lưu nghị đứng dậy xem hai người sao chép quyển sách lại kiểm tra thí điểm một chút gặp hai người sau lưng cũng không tệ gật đầu nói hôm nay liền đến đây đi riêng phần mình về nhà nhớ kỹ chớ có rời đi thị vệ tầm mắt nếu không tiên sinh yên tâm hai cái hùng hài tử đáp ứng một tiếng quay người vui chơi chạy lưu nghị xoa xoa thái dương huyệt dạng này ngày yên tĩnh cũng không biết có thể tiếp tục bao lâu từ lưu bị trước đó ngôn n g ự a đến xem lần này đi vào xuyên hắn là muốn mang theo chính mình cùng một chỗ đi vào xuyên chỉ là lưu nghị quan tâm hơn là kinh châu vấn đề dù sao dựa theo trong lịch sử đến xem trừ tổn thất một cái bảng thống bên ngoài lưu bị chiếm l ĩ n h l í h châu cơ hồ không có quá lớn trở ngại ngược lại là kinh châu bên này cần thiết phải chú ý phu quân đang suy nghĩ chuyện gì lữ linh khởi chẳng biết lúc nào xuất hiện sau lưng lưu nghị giúp hắn phủ thêm một kiện áo choàng c ư ờ i hỏi tương lai a lưu nghị sờ lấy lữ linh khởi tay thôi châu bình lời nói đối với hắn vẫn còn có chút ảnh hưởng chí ít chính mình cái kia thử tụ tập chính mình thế lực cùng nhân mạch tại lưu bị d ư ớ i trướng người một nhà mạch s á c thực không kém tương lai lữ linh khởi nghi ngờ nói tiếp theo thai chúng ta là sinh nhi tử vẫn là nữ nhi lưu nghị c ư ờ i nói、sì. chương hai trăm mười lăm tân khổ lại m ã tắc thời gian trở về bình thản đối với lưu nghị tới nói là một loại hưởng thụ hắn không phải loại kia quá mức ưa thích theo đuổi kích thích cảm động có thể tại nhà mình cái này nhất mẫu tam phân chỗ ngồi bên trong bồi bồi vợ con làm chút mình thích làm sự tình ngẫu nhiên chỉ đạo một chút bảy tám tuổi hài đồng không nên có mê mang vì bọn họ điểm thanh nhân sinh phương hướng càng nhiều chính là ngẫu nhiên cùng hảo hữu gặp nhau lưu nghị cũng ưa thích loại cảm giác này không cần đi quan tâm thiên hạ đại sự không cần vì sinh kế mà bôn ba nhất tâm đi truy t ầ m lý tưởng mình nhưng loại này mỹ hảo mà bình thản sinh hoạt theo một người đến hoàn toàn bị đánh phá dựa theo thông lệ tại không có sự tình thời điểm lưu nghị bình thường sẽ không lên qua sớm dù sao trong đêm tiêu hao thể lực cùng tinh lực cần sung túc giấc ngủ đến bổ sung phu quân quận thừa đang tại trong s ả n h các loại lữ linh khởi bị lưu nghị ôm vào trong ngực có chút bất an nhìn xem ngoài cửa nàng hiện tại không có mặc y h ạ c phục nếu như thị nữ lúc này tiến đến bao nhiêu sẽ có chút thẹn thùng cảm giác phong mềm mà tràn ngập có dãn thân thể mềm mại tại lưu nghị trong ngực bất an giấy g i a liền để cho hắn đợi thêm một lát lưu nghị đem đầu hướng về trong chăn vừa chui tìm càng thêm thư giãn vị trí tiếp tục ngủ say chóp mũi phun ra nhiệt khí để cho lữ linh khởi có chút đỏ mặt chính mình cái này phu quân cái gì cũng tốt cũng là gần nhất rời giường khí tựa hồ càng ngày càng nặng tức giận đánh nhẹ lưu nghị một chút nói này phu quân mà lại bông ra thiết thân thiết thân trước tiên đứng lên không cần dạng này ngủ dễ chịu lưu nghị ủi ủi đầu như nói mê nói phu quân lữ linh khởi âm thanh bất thình lình trở nên vô cùng ôn nu v u ợ n bực ở trong chăn bên trong lưu nghị đánh cái d ù n g mình tỉnh táo lại bất mãn phàn nàn nói lên lên lên ai thời gian này không có cách nào qua tại lữ linh khởi hầu hạ dưới lưu nghị không tình nguyện mặc quần áo tử tế trong lúc đó còn l e o mấy lần dầu tại lữ linh khởi bất mãn đoán trách âm thanh bên trong chậm d ã i từ trong phòng đi ra nhìn trước mắt nhu thuận tiểu hoàn trong đôi mắt tràn ngập hà khí Lại tới rồi. tiểu ớ rồi. i Ừm. t hoàn a n Nhu thuận n đầu, gật gật đầu, lúc y Lưu g h tính khí lớn nhất, ị lớn vội ẫ n trốn xa tốt hơn. Nghiệp trường à. Lưu Nghị thở dài nói, để cho đặng ăn đến sảnh Hoan là Lưu à. dài tốt thở tẩu Tiểu xa đưa cho đại đi. để cầm sớm v vàng đáp ứng một tiếng giúp lưu nghị mở ra vân phòng môn t i ệ n đưa lưu nghị xuống dưới trong chính sảnh một tên thiếu niên ngồi nghiêm chỉnh nhìn thấy lưu nghị đi ra khẽ vớt c ầ m nói gặp qua p h ụ quân không cần đa lễ ấu thường có thể ăn sớm ăn người ta cùng ăn như thế nào lưu nghị ngồi xuống nhìn trước mắt thiếu niên trên mặt toán khí cũng tiêu tán một chút có chút bất đắc gì nói đa tạ p h ủ quân mã tắc cũng không khách khí ngay từ đầu sẽ còn từ chối một hai nhưng bây giờ ạ hắn cũng lười chối tử đang khi nói chuyện đặng thị đã bưng hai cái ăn bản t i ề n đến phân biệt đặt ở lưu nghị cùng mã tắc trước người trên bản thấp về sau thối lui đối với mã tắc ăn t r ự c hành vi hiển nhiên đã có chuẩn bị căn bản không cần lưu nghị phân phó phù quân đây là hạ tuyển t á c đường í x dương cùng la huyền năm ngoái thuế phú cùng thu hoạch tại hạ đã từng cái tạo sách nhạc dương cũng đồng dạng tạo sách ghi chép chỉ là bởi vì nhạc dương mới lập đồng thời không những năm qua ghi chép là lấy không thể nào so sánh chỉ từ hạ tuyển t á c đường í x dương la huyền bốn huyện đến xem từ năm ngoái quảng bá phủ quân chỗ tạo khúc viên lê bắt đầu đến nay thuế phú bên trên so với những năm qua cỡ nào một thành nhưng khúc viên lê cũng không hoàn toàn quảng bá ra hạ quan dự tính năm nay còn sẽ có tăng lên nhưng con số cụ thể trước mắt không tốt liệt kê chí ít còn cần hai năm vừa rồi có thể có rõ rệt so sánh mã tác nhìn một chút yên lặng hút cháo lưu nghị mỉm cười nói trừ cái đó ra dựa theo phủ quân điều lệ hàng năm tân tăng nhân khẩu tiến hành ghi chép năm ngoái đến nay bốn huyện tổng cộng sinh con trai có gần năm ngàn những năm qua đồng thời không chi tiết cặn kẽ ghi chép nhưng đại khái cái kia tại ba ngàn đến bốn ngàn ở giữa mà mất nhân số tựa hồ có vẻ lấy giảm xuống cứ tiếp như thế không ngoài mười năm nhạc dương quận nhân khẩu có lẽ có thể trèo đến hai mươi vạn nói đến đây mã tắc cũng có chút ngạc nhiên cái này kinh nam c h i địa nhân khẩu mỏng manh nguyên nhân lớn nhất cũng là tỷ lệ tử vong quá cao bao quát xuất sinh liền chết với lại người bình thường có thể sống quá năm mươi cũng không nhiều nhưng tựa hồ hai năm này tình huống có chỗ chuyển biến tốt đẹp c h ỉ ít hàng năm tự nhiên tử vong nhân số đang giảm xuống về phần nguyên nhân không ai có cái tâm tình này đi tìm nhưng dựa theo dưới tình huống như vậy đi mười năm về sau Kinh khẩu Nam nhân khẩu hơn.、Trong、bạn Trăm lưu à là là m chiếm không chỉ nhi hài hơn phân Chuyện vấn đồng nửa. l ấu đề, sẽ ta. tốt nghị đương nhiên gật gật đầu mặc dù chỉ là bốn huyện số liệu nhưng số liệu này quảng bá đến toàn bộ kinh nam thậm chí lưu bị toàn bộ thế lực phạm vi bên trong cũng đều không sai biệt lắm nếu như kinh nam c ó thể ổn định tới mấy năm lời nói lưu bị tích x ấ t sẽ càng thêm hùng hậu chỉ là từ trước đó lưu bị cùng khổng minh thái độ đến xem đi vào xuyên chỉ sợ cũng cũng là cái này một hai năm sự tình vì là giảm xuống tỷ lệ tử vong lưu nghị tại các quận quận thành đều xây y quán chuyên môn đỡ đẻ phòng sinh xem như đưa đến tác dụng về sau nếu có điều kiện đem cái này y quán phổ biến đến sở hữu thị trấn liền tốt dù sao y quán thuộc tính tuy nhiên không thể trực tiếp tăng lên y lý tượng y nghệ thuật lại năng lượng tăng lên y lý tượng công tác hiệu suất đầu não thư thái cảm giác rất nhỏ năng lực mã tác gật gật đầu đúng là chuyện tốt nhưng cũng có không chuyện tốt nhiều người nhưng thuế phú dâng lên lại không bằng người miệng tăng trưởng nhiều nhiều người nhưng thuế phú theo không kịp nhân khẩu tăng trưởng tốc độ vấn đề này đối với một cái chính quyền tới nói cũng không phải chuyện tốt cứu nguyên nhân vẫn là lưu nghị cổ vũ sinh sản tại trường cắt quận đối nhau d ụ c con g cái gia đình cho nhất định tiện lợi nguyên nhân thuế phú tự nhiên ít một chút đây chỉ là tạm thời lưu nghị cười nói tương lai rất dài một trong đoạn thời gian cái này kinh nam tứ quận chỗ con mới sinh sẽ khá nhiều những người này không có sinh sản năng lực lại đồng dạng phải gánh vác thuế phú đối với một gia đình tới nói không thể nghi ngờ tăng thêm gánh vác người đến cho bọn hắn nuôi sống hải tử lương thực a mã tác gật gật đầu đạo lý đúng là dạng này xem gia vị này phủ quân ngược lại là rất có nhân tâm suy nghĩ một chút nói ngoài ra chính là sơn việt họa năm ngoái một năm tuy không đại loạn nhưng bốn huyện xung quanh sơn việt tập kích quay dối số lần nhiều đến hơn trăm lần tuy nhiên quy mô không lớn nhưng tại dân tâm nhưng là rất có tổn hại cái gọi là sơn việt chính là quanh năm ở hai nơi này sông núi bên trong không muốn chịu triều đình quán t h ú c nhưng sinh tồn điều kiện nhưng là xấu hơi vô cùng cả ngày cùng trong núi mánh thu làm bạn cũng hình thành những n à y sơn việt người dân phong đư hãn nếu bàn về đan binh chiến lược đó là không nói với lại những n à y sơn việt đa số là làm theo ý mình họa lớn ngược lại là không có nhưng tiểu tập kích quay dối nhưng là nhiều không kể siết quân đội không tốt chấn áp đa số thời điểm chỉ có thể bị động phòng thủ ấu thường có gì giải quyết kế sách lưu nghị cơi hỏi bây giờ chúa công sở cầu người chính là vững vàng không dễ làm to chuyện nhưng cũng không thể tùy ý những này sơn việt làm ẩu hạ quan coi là một người có thể chọn lựa một lượng c h i thực lực hùng hậu với lại nguy hại khá lớn sơn việt d i ệ t lấy c h ấ n nhất tâm còn nữa chính là khai thông mậu dịch hắn các quận không biết nhưng liền ta nhạc dương các huyện tới nói sản xuất lương tương đối khá có thể cùng sơn việt khai thông mậu dịch lấy lương thực mỗi đổi lấy một chút trong núi chân quý dự tài g i a thú r a lông những vật này mã tác cười nói dùng cái này không đủ để trừ khử tranh chấp nhưng lại có thể lôi kéo một chút nguyện ý thân cận ta hướng s â n việt trợ giúp bọn họ tu sửa phong đúc khai khẩn thiên địa thành lập thành trì sau đó cầm đạp v ề ò quân ta chỉ hạ nếu là chịu đương nhiên tốt có thể giúp ta các loại đối phó dư s â n cảng nếu là không chịu có thành trại chúng ta muốn tấn công cũng có thể rất nhiều không sai lưu nghị khen ngợi nhìn xem mã tắc không nói nếu đệch năng lực liền nơi này nói chuyện năng lực tới nói mã tắc tuyệt đối có nhất lưu mưu sĩ tiềm lực về phần nếu đ ệ năng lực cái kia có thể bồi dưỡng à, không cần ngay từ đầu liền đảm đương trách nhiệm có thể từ nơi này một ít chiến tới bồi dưỡng từng chút một cho hắn tích lũy kinh nghiệm chờ đến chân chính cần dùng hắn thời điểm cũng không trở thành coi chiến tranh là thành nhi bộ phim cho nên lưu nghị đương nhiên nói việc này liền giao cho ấu thường tới xử lý ây mã tắc có chút ngây người nhìn về phía lưu nghị có khó khăn lưu nghị gặp mã tắc cái biểu tình này nghi ngờ nói phủ quân tại hạ là còn thừa nếu nói khai thông cùng sơn việt mậu dịch thuyết phục sơn việt quy hàng tại hạ có thể làm thay nhưng xuất binh chinh phạt sự tình mã tắc thiện ý nhắc nhở chính mình chỉ là cái văn quan t ắ c chiến bất quy chính mình quản lại nói một đám người ô hợp mà thôi cần phải tự mình ra tay sao vậy ai để ý tới lưu nghị nhìn xem mã tắc hỏi ngược lại mã tắc châm c h ư ơ n ó i sớm nghe nói phủ quân lúc trước hai ngàn nhân mã bình định tứ quận việc này may mắn nhỉ lưu nghị khoát tay một cái nói lại nói nào có thái thú tự thân lên trận quan lại ở sau lưng xem đạo lý ta sẽ hạ một đạo công văn bốn huệ y n binh bao quát huyện úy ở bên trong đều do ngươi đến hoạt động phái vừa vặn bây giờ cái này nhạc dương còn chưa đều cũng có úy liền do h ấu thường cùng nhau kiêm nhiệm việc này liền giao cho ngươi tác chiến là không thể nào tác chiến lại nói mình làm như vậy cũng là giúp ra cắt lượng bồi dưỡng m a tắc miễn cho tương lai xuất hiện cùng loại nhai đ ỉ n h chi thất loại kia sai lầm cấp thấp cuộc chiến này đánh nhiều kinh nghiệm có loại kia thường thức tính sai lầm cũng liền có thể tránh cho lưu nghị lấy một loại ta là vì ngươi tốt biểu lộ nhìn xem mã tắc n ữ trọng tâm trường nói ấu thường có kỳ tài nhưng lại khiếm khuyết kinh nghiệm cái này quân sự cũng nên nhiều hơn ma luyện mới là ta có phải hay không hẳn là ngỏ ý cảm ơn mã tắc nhìn xem lưu nghị không phản b ắ t được đây rõ ràng là ngươi lười chính mình đi tới nơi này nhạc dương cũng có một tháng sở hữu sự vụ lớn nhỏ cơ hồn cũng là mình tại xử lý lưu nghị mỗi ngày không phải đọc sách cũng là chế tác tượng loại chuyện này nếu không phải là tiếp thê nữ cuộc sống kia xem mã tắc đều có chút đỏ mắt vì sao cái này quyền lợi cầm khó thụ như vậy tẩu tẩu thêm một chén nữa lưu nghị ăn ngược lại là yên tâm thoải mái cầm cháo sau khi uống xong đối ngoài cửa kêu lên vẫn không quên nhìn về phía mã tắc nói ấu thường chớ có khách khí cái này sớm ăn đến ăn được làm việc mới có tinh thần ăn nhiều chút tại đây bao no mã tắc đa tạ phủ quân khoản đ á i chương hai trăm mười sáu thương chiêu tinh tế sợi trúc tại giữa ngón tay phi vũ lưu nghị ánh mắt lại đầy hứng thú nhìn xem võ trong phòng đang đánh nhau ở cùng một chỗ hai tên hài đồng ngay từ đầu hai người còn cầm cái chính mình một đao một mâu nhưng đại khái là đánh tới về sau cảm thấy không t h u ậ n tay trực tiếp ném ra quyền cước đánh nhau cũng không có can ngăn ý tứ lưu nghị cảm thấy tiểu hài tử đánh nhau đó là rất bình thường sự tình về phần nguyên nhân gây ra tựa như là tranh luận hai nhà cha người nào lợi hại hơn một chút ý đồ thuyết phục đối phương nhưng đến sau cùng hiển nhiên muốn đánh phục đối phương làm cho đối phương thừa nhận chính mình quan điểm tiểu hai tử thế giới chính là như vậy không có đạo lý có thể giảng có vẻ như vô luận chính sử vẫn là diễn nghĩa trương phi cùng quan vũ người nào võ nghệ càng cao cường hơn một chút đều không có cho ra kết luận tuy nhiên liền danh tiếng tới nói vô luận hiện tại hay là tương lai cũng là quan vũ danh khí lớn hơn một chút mặc kệ quản nhìn một chút lưu nghị trong tay cơ quan đ i ể u thôi châu bình hướng về chính mình trong miệng ném quả hạch do hỏi quản cái gì ta cũng muốn biết lưu nghị hỏi ngược lại lại nói nhân mã tắc những ngày này bận trước bận sau chân không chạm đất ngươi cái này quận thừa phải chăng có chút không hết trước ca mã tắc mới có thể không sai nhưng bốn huyện chỗ đem cái mã tắc cho bận điệu ngược lại là thôi châu bình gần nhất thậm chí ngay cả chị sở đều thiếu quay về sẽ không ra vấn đề a ban đầu xác thực bận điệu nhưng bây giờ cơ bản đã chỉnh lý không sai biệt lắm chỉ cần định kỳ trở lại con dấu chính là một tháng trở lại cái bốn năm lần không sai biệt lắm liền đủ thôi châu bình không có vấn đề nói cho nên đây chính là ngươi mỗi ngày chạy tới ăn trực lý do lưu nghị không có nói thẳng chỉ là nói không phải vậy đem tẩu phu nhân bọn họ cũng mang đến cùng một chỗ a không tốt lắm đâu thôi châu bình như có điều suy nghĩ gật đầu nói tuy nhiên tất nhiên b á huyên mời liền cùng kính không bằng tòng mệnh lưu nghị hắn bất thình lình phát hiện không biết từ lúc nào bắt đầu thôi châu bình tình thương thay đổi kém hoặc là nói ra mặt thay đổi d à i thôi châu bình quay đầu nhìn xem lưu nghị trong tay dần dần thành hình trúc chim cười trêu nói cái này cũng không giống như b á huyên thủ nghệ trúc chim chỉ là cái đại khái hình dáng để cho người ta năng lượng nhìn ra là chim chóc nhưng lại không giống lưu nghị ngày xưa làm những điều khác đó sinh động như thật đ ồ chơi cần cũng nhĩ, không cần sinh động. Lưu Nghị cũng không giải động. Lưu thôi í c che nữa là đơn độc thành một cái kỹ năng, hắn cũng h thợ thành hắn nhất mới suy nghĩ ra được, dựa vào một một được, đan đơn đ nữa ra dựa năng, gần nghĩ là là vào mới kỹ suy khéo léo, n g ư ợ châu lại là có t ể không chế, nhưng thuộc tính cũng còn chưa hề đi ra, chớ nói chi thôi h cũng còn nói sống động. c rất ra, đi là Ồ, thôi châu bình gặp lưu nghị đang khi nói chuyện đã đánh một cái kết cái này chúc chim cũng coi như hoàn thành cười hỏi thứ này sợ là đụng một cái liền áp như thế nào thưởng thức ai nói là thưởng thức lưu nghị vặn một chút chúc chim miệng đưa tay dương lên này t r ú c chim phốc một tiếng tại thôi châu bình ngạc nhiên trong ánh mắt h u y ệ t lấy xong xí hướng lên trên thả đi tại hai người đỉnh đầu xoay quanh trong lúc nhất thời vậy mà như thật chim chưa từng rơi xuống cái này như thế nào làm đến thôi châu bình kinh ngạc nói cơ học ta đã nói với ngươi trong không khí cũng có lực tồn tại dựa vào cánh đập bắt t r ư ớ c chim chóc động tác nội bộ dựa vào cơ quan lực lượng lưu nghị nói một đống lớn số tự thôi châu bình nghe chỉ chốc lắt cũng không năng lượng hoàn toàn hiểu ra c h u n g pháp thì nhưng là cau mày nói nếu đem cái này máy móc chim chóc phóng đại lấy bó c ủ i chế tác lời nói phải chăng có thể mang người phi thiên phi tường một mực là nhân loại khát vọng đồ vật vô luận đông tây phương đều là như thế người suy nghĩ nhiều lưu nghị lắc đầu nói biết ta vì sao muốn dùng sợi trúc tới làm a nhìn xem này bay một lát sau liền bắt đầu chậm rãi hạ xuống trúc chim lưu nghị thở dài bởi vì sợi trúc nhẹ nếu đổi thành tấm ván gỗ liền không bay lên được đã là như thế Nội bộ cơ quan cũng không dám làm nhiều, nếu bộ cơ dám làm là phi ó n g đ ạ dùng sợi c hành c tới l g c có t thực hiện, loại à cột lên cùng một chỗ một thạch lên lên không cũng không mang chúc thích đầu đi, với lại sợi chúc yêu đất, cũng không thích hợp mang người. Phi đớt, hợp yêu chuyện này lưu nghị cũng nghĩ qua nếu có đầy đủ điều kiện không biết mình làm ra tới cái nhiệt khí cầu hoặc là hoạt tường dựng tại thuộc tính ra chỉ dưới sẽ như thế nào nhưng những ý niệm này cũng chỉ là ngẫm lại nhiệt khí cầu tạm thời không cần nhớ phải giải quyết vấn đề rất nhiều hoặc tường rực ngược lại là đơn giản nhưng không có bất kỳ cái gì tham số làm được an toàn không có bảo chứng người nào tới làm thí nghiệm phẩm rất có thể chết người bà huyên thúc phụ đó là cái gì quan hưng cùng trương bao hai cái tiểu g i a hỏa chẳng biết lúc nào đỉnh chỉ đánh lộn mặt mũi bầm dập chạy tới nhìn xem lưu nghị trong tay này dừng lại chút chim muốn a lưu nghị nhìn xem hai tiểu tử cười thầm muốn quan hưng trương bao trong khoảng thời gian này giống như lưu nghị cũng coi như quen thuộc không giống ngay từ đầu như vậy ngại ngùng giờ phút này cũng không che giấu gật đầu nói đem ta dạy cho các ngươi phép nhân khẩu quyết sau l ư n g sẽ đồng thời năng lượng lặng yên viết ra đến một người cho một cái lưu nghị cười nói bảng cửu trương bề ngoài cũng là trong khoảng thời gian này lưu nghị dạy văn hóa khóa tuy nhiên không tính khó nhưng có chút thực dụng phóng tới thời đại này tới nói làm tướng lĩnh phải được thường thanh chọn người số cái này bảng cửu trương là đủ t ố t quan hương trương bao nghe vậy chăm miệng một lời nói vật k i a đối bọn hắn tới nói không tính khó lưu nghị đã nói với bọn họ qua phép tính ngươi này tân quên thư t h à n h sách thôi châu bình nhìn xem lưu nghị cười nói chưa bất quá là chút đơn giản phép tính ngày sau sẽ chậm chậm hoàn thiện lưu nghị lắc đầu hắn bây giờ đang nỗ lực cầm tất cả nhà toán kinh tiến hành giản tiệp hóa phiên linh dịch quy nạp tổng kết lại đem c h ụ c môn phân loại gia nhập một chút cơ học thượng diện vận dụng loại chuyện này không phải một ngày công lao cái nào dễ dàng như vậy hiện tại cũng chỉ là tại nhân chia cộng trừ giai đoạn bồi hồi mà thôi ngày xưa tặng văn lỗ ban tạo chim có thể bay ba ngày mà không rước bây giờ xem ra cũng không phải nói bữa nhìn xem lưu nghị trong tay trúc chim thôi châu bình cười nói ba ngày ba đêm có chút khuếch trương lưu nghị nhìn xem trong tay trúc chim nói cũng có lẽ là hắn nguyên lý đi trước đó cảm thấy không thể tin nhưng tiếp xúc mặc ra cơ quan thuật về sau lưu nghị hiện tại cũng không xác định chính mình trúc chim là dựa theo dây c ố t phương thức tới vận chuyển chơi hai lần liền hỏng có lẽ lỗ ban đại sư lão nhân ra có hắn diệu tưởng vậy thì không được biết khả năng thật là một cái q u y cao đến đồ ngốc nhân vật liên quan tới tập võ sự tình lưu nghị cũng không có quản quá nhiều hai cái tiểu gia hỏa đều có nhà mình truyền thừa lại nói liền lưu nghị bản sự thật đi dạy người luyện võ có khả năng cũng là dạy hư học sinh thời gian đã đến xuân canh thời tiết toàn bộ kinh nam địa khu bầu không khí cho người ta cảm giác đi theo năm lại không quá một dạng tựa hồ dân chúng trở nên tích cực rất nhiều cái này giống như thành trì thuộc tính không có liên quan quá nhiều không ít gia đình đều có hải tử tuy nhiên quan phủ ban bố điều lệnh bên trong chưa đầy mười ba người là không cần nộp thuế nhưng phóng tới mỗi cái có tân đinh trong gia đình tới nói vẫn là đa tạ gánh vác nhưng tương tự cũng nhiều nhiều động lực hơn sinh hoạt có hy vọng không phải sao kiến an mười sáu năm mùa xuân trừ sơn việt thường xuyên đến quấy dối bên ngoài xem như một cái ổn định thời tiết phương bắc tin tức lúc này cũng hơn nửa chuyển đến nghe đồn tào tháo tại nghiệp thành xây một tòa đồng tức thai cao đến mười t r ư ợ n g xa hoa vô cùng lưu nghị rất khó tưởng tượng đó là như thế nào một tòa kiến trúc dù sao nhạc dương thành tối cao kiến trúc cũng mới cao bảy t r ư ợ n g còn cần xi măng cao mười t r ư ợ n g đồng tức thai tại dạng này một cái sinh sản lực lạc hậu thời đại bên trong cũng không có xi măng vật như vậy đến tột cùng l à như thế nào là thành đối với lưu nghị tới nói đây coi như là cái bí ẩn chưa có lời đáp tào lao bản có phải hay không lại tung bay rõ ràng xích bích chi chiến tân bại không bao lâu lưu nghị thỉnh thoảng sẽ mang theo vợ con cùng chó quay về ngư hương ở mấy ngày tuy nhiên nhạc dương thành xa hoa thoải mái dễ chịu nhưng ngư hương cũng có không giống nhau nông thôn phong quang mã tắc vẫn như cũ b ề bộn nhiều việc nghe nói gần nhất đã đang bận b i ể u tính kê s â n việt nhưng hiệu quả như thế nào lưu nghị không có đi quản bây giờ hắn coi như thua ở s â n việt tổn thất lưu nghị cũng chịu được nổi hắn ngược lại càng hy vọng mã tắc có thể bại bên trên một trận chỉ là ý nghĩ này cũng chỉ dừng lại đ a n g ý nghĩ thượng diện mà thôi mã tắc coi như không còn kinh nghiệm nói chuyện tâm nhãn cũng có thể hoàn ngược sơn việt liền như là lưu nghị không có mang binh đánh giặc kinh nghiệm chỉ cần thủ hạ ra s ư ớ c vẫn như cũ có thể đánh ra hai ngàn nhân mã bình tứ quận huy hoàng chiến tích hắn muốn cho mã tắc ăn một ít thua thiệt nhưng ít ra những ngày sơn việt không có năng lực này đến tháng tư thời điểm lưu nghị liền thu đến mã tắc tin chiến thắng bốn huyện chỗ sơn việt đã được thành công thu phục một bộ phận đại khái năm ngàn người tả hữu còn lại cũng không dám lại có sự tình không có chuyện chạy tới quay dối một chút về phần quá trình dù sao tại s a u đó tin chiến thắng bên trong đến xem toàn thành cơ bản cho lưu nghị một loại khỉ làm siếc mà đã thị cảm cơ bản cũng là ly dán sơn việt ở giữa quan hệ lợi dụng cái này đánh cái kia sau đó lại để cho cái kia đánh cái này sau đó ra mặt trấn an binh mã cơ bản không chút dùng những sơn việt đó bị mã t ắ t chơi còn kém làm cái quẩn giới này đối thủ không được a nhìn xem cưới tại vượng tài trên lưng vui cười nữ nhi lưu nghị nhẹ nhàng thở dài xem ra vẫn phải cho mã tắc tìm càng mạnh đối thủ mới được sơn việt giống như không có quá lớn tính khiêu chiến đồng thời cũng chứng minh mã tắc xác thực cái không sai nhân tài phu quân cớ gì thở dài chính cùng ngụy phu nhân cùng nhau nghiên cứu theo thùa mà lữ linh khởi nghi hoặc nhìn về bên này liếc một chút do hỏi không có gì chỉ là trời phải đổi lưu nghị lắc đầu nhìn lên bầu trời bên trong mảng lớn mây đen đang tại hướng về bên này hội tụ đứng dậy nói hồi trong phòng đi sợ là muốn mưa ánh sáng mặt trời dần dần bị che chắn tí tách tí tách xuân vũ bắt đầu cầm hồ này chỉ riêng xuân sắc n g ô n g lung một tầng màn tre đứng tại lầu các bên trên nhìn lại ngược lại là có mấy phần nhân gian tiên cảnh cảm giác một chiếc thuyền nhỏ liền tại dạng này màn mưa bên trong nhanh chóng hướng phía ngư hương bên này tiếp cận trên thuyền đánh chính là lưu bị quân đội c h i ê u bài xem ra thời gian thái bình Phải kết thúc đi kết này h ì n n xem tướng h nhỏ nhanh chóng u y ề n cá tại đ ờ bờ. n cận tên thở gấp mũ rộng bành g gấp phụ thở cầm Một tơi t mũ áo ư sĩ bước Lưu chỉ nhanh thẳng đến tại đây, lưu Nghị nhìn mình phu nhân nói.、Lữ、Linh khởi ngay vậy, không nói phu khởi tại t gì, đây. Lữ là vậy, rất o lo n ánh lắng thần sát. Tham kiến phủ quân. Này tướng g chút Tham phủ mắt, một sát. lộ ra r sĩ rất mau tới đến lầu cát nhìn thấy lưu nghị túi người hành lễ nói chúa công gấp c h i ề u mời phủ quân mau sớm lên đường đi công an cùng chúa công tụ hợp đi trước nghỉ ngơi đi ngày mai khởi hành lưu nghị nhìn xem này tinh mịn màn mưa yên lặng thở dài chương hai trăm mười bảy thuộc khó khăn đê c ử đọc siêu cấp định hót đối với quỷ g i a một chút liền vô địch loạn thế trường học thảo ác ma pháp đ i ể n đỉnh phong đầu tư thương trung phong vinh quang sống lại làm truy phong thiếu niên mạnh nhất trong lịch sử thiên tú toàn dân chư thiên thì thay ta thành bắt yêu người lần thứ hai tới công an cảm giác đang giận phân bên trên không có lần trước loại kia thoải mái vui vẻ tâm tình ngược lại là nhiều mấy phần kìm qua thiết mã cảm giác cũng không biết có phải là hay không tâm lý tác dụng nhưng lưu bị đã giống như tây xuyên sĩ nhân lấy được liên lạc lần này là lưu trương chủ động mời lưu bị đi vào xuyên mặc dù biết lịch sử nhưng lúc đó đọc sách hoặc là truyền hình thời điểm cũng không có cảm thấy có cái gì không ổn nhưng bây giờ lưu nghị cũng không biết lưu trương đang suy nghĩ gì tuy nói đứng tại chính mình trên lập trường tới nói đây là chuyện tốt nhưng đứng tại ích châu tập đoàn đến xem thật không có người nhìn ra được chuyện này không ổn trương tùng pháp chính công an thuộc về lưu nghị p h ụ trạch bên trong lưu nghị cũng không có đi gặp trương tùng loại chuyện này nếu ý hắn gặp cũng không trọng yếu lần này mình theo quân xuất trinh chủ yếu vẫn là coi trọng mình tại kiến thiết phương diện năng lực mà lưu nghị bản thân cũng không phải quá nguyện ý tham gia loại này quân sự hội nghị chuyện của mình thì mình tự biết nếu nói đ ạ i thế dựa vào hậu thế một chút tin tức lại thêm thôi châu bình nơi đó được đến trộn lẫn một chút chính mình quan điểm còn có thể hù dọa người nhưng nếu là thay đổi nhỏ đến quân lược thượng diện vậy thì bêu xấu không bằng dấu rút đi miễn cho mất mặt liên quan tới trương tùng cùng pháp chính tình báo lưu nghị tại đây ngược lại là mười phần kỹ cảng lai lịch bên trên đã chiếm được pháp chính tại thuộc trung cũng không chịu trọng dụng bản thân lại đã có tài hoa tự nhiên không nguyện ý tại lưu trương thủ hạ ngơ ngơ ngác ngác sống hết đời điểm ấy lưu nghị cũng không khó lý giải nhưng trương tùng vốn là ích châu danh sĩ giáng dấp không ra sao địa vị lại không thấp đương nhiệm vì là ích châu biệt giá tham gia cái địa vị này cũng không kém coi như đổi nhau môn đình đến lưu bị giới trướng cũng chưa chắc có thể được đến cao như vậy địa vị hai người ấn lý tới nói phải làm thuộc về khác biệt phe phái lại pha trộn cùng một chỗ phải trang đời cũng dính dấp thích châu nội bộ phái hệ chi tranh bà h uyên bà h uyên theo một tiếng thu h à o âm thanh tại phủ trạch bên trong vang lên trương phi không coi ai ra gì đẩy cửa vào nhìn vẻ mặt khó xử thị nữ lưu nghị phất phất tay trong phòng theo trương phi đến tràn ngập một cỗ khó ngửi tự khí h i ệ n nhiên con hàng này uống rượu uống say trương phi có thể ngăn cản người không nhiều chúa công không phải nghị sự sao lưu nghị cầm trương phi nên tiến đến c ư ờ i hỏi xem này sĩu quỷ không thế nào thuận mắt trương phi tùy tiện ngồi xuống thử lạnh một tiếng nói ngươi nơi này có không hào i ể u sĩu quỷ sĩ nguyên lưu nghị kinh ngạc nhìn về phía trương phi hắn nhớ kỹ trương phi đối với bảng thống vẫn là rất kính trọng này thuộc trung danh sĩ trương phi lắc lắc đầu nói huynh trường nói lần này t r i n h thục ta cùng nhị ca còn có tử long đều phải để lại thủ kinh châu qua chán thục trung mặc dù trọng yếu nhưng kinh châu mới là chúa công căn bản tự nhiên đến có tin được người trông coi lưu nghị đối với quyết định này ngược lại là rất đồng ý nhưng cũng không thể toàn bộ lưu lại đi trương phi bất mang nói ngươi nói lần này đại ca mang tướng lĩnh hoàng trung một cái lao tốt bình nhi ngụy duyên chắc cưng lưu phòng một cái thượng tướng đều không có điều này gọi người yên tâm lưu bị đây là cho những người mới cơ hội lập công a lưu nghị xoa xoa mi tâm trong lịch sử lưu bị cuối cùng vẫn đem ra cắt lượng trương phi triệu vân điều nhập thuộc bên trong đến mức kinh châu c h ố n g rỗng cho giang đông thừa dịp cơ hội lưu nghị hay là hy vọng có thể không sử dụng những này lao tướng tình huống dưới cầm xuống lích châu chí ít có ra cắt lượng tại kinh châu không cần lo lắng bị giang đông vung hố tuy nhiên đem quan bình mang theo trên người ngược lại là thật vượt quá lưu nghị dự kiến yên tâm đi không có việc gì lưu nghị v ô vỗ trương phi bả vai nói thục trung cũng không quá mức đại tướng vừa vặn cho bọn hắn một cái ma luyện cơ hội bây giờ chúa công sự nghiệp không ngừng lớn mạnh cũng không thể chỉ dựa vào mấy viên đại tướng tới chống đỡ a v ù v ù trương phi uống rượu hiển nhiên không ít lưu nghị còn chưa có nói xong liền đã gục ở chỗ này nằm ngáy ho ho để cho lưu nghị có chút im lặng đưa tới mấy tên gia đình liên thủ đem trương phi mang lên trên giường nhìn xem trương phi ngủ còn chừng trong mắt mấy tên gia đ ì n h hiển nhiên bị giật mình vô sự việc này c h ư a có ra bên ngoài truyền lưu nghị nhữ nhữ mày đối mấy tên gia đình nói ngủ bên trong trương phi cảm giác so không ngủ được thời điểm càng kinh khủng này một đôi chòng mắt trứng mắt xem c ó chút làm người ta sợ hãi â mấy tên gia đình nào dám nhiều lời liền vội vàng không người thi lễ cáo lui rời đi trong khoảng thời gian này công an bên này khá là bận rộn nhưng đối với lưu nghị tới nói nhưng là có chút thoải mái hắn chỉ là theo quân xuất t r ì n h quân sự mưu đồ có bằng thống thống binh càng không cần đến lưu nghị hậu cần trù tính t r u n g phương diện có ra các lượng lúc này có thể nhìn ra lưu bị bên người mấy người này mới hào hoa trình độ lưu nghị đi theo quân y di tượng còn có công tượng nếu không có khác nhau quá nhiều bất quá hắn là phụ trách quản những người này làm tượng làm trung lang tướng những người này đều thuộc về lưu nghị quản hạt trên đường hành quân dựng danh o hoặc là gặp được một chút khó mà hành quân cần trải đường địa phương cũng là lưu nghị sống đáng nhắc tới là trước kia bao quát hiện tại hắn chư hầu dưới trướng theo công nghiệp quân sự tượng là không hề đơn độc tướng lĩnh tới chỉ huy lưu bị bên này cũng coi là mở tiền lệ lần này nhập thục lưu bị bản thân mang binh mã thực không coi là nhiều chỉ có năm ngàn tả hữu trợ giúp lưu trương đi đánh trương lỗ dùng là lưu trương binh mã lấy lưu bị tay không bắt sói bản sự lại thêm lưu trương tính cách cái này thuốc chất hai người thật rất bổ sung sau cùng lưu trương trợ giúp binh mã chỉ sợ là không thể quay về đi kiến an mười sáu năm lưu bị tự mình dẫn đầu quân đội tại pháp chính mạnh đạt nên đ o n dưới cao tuổi bên ngoài hơn cơ bản cũng là thanh niên bối phận tướng lĩnh tại công an tụ hợp đến đây nên đón bốn ngàn xuyên binh về sau lưu bị đối với hích châu mưu đồ cũng coi như chính thức bước lên tiến trình mẹ vẫn phải chính mình đi đường lưu nghị nhìn xem cách mình chỉ có chỉ cách một chút vách đá một cái trượt chân cũng có thể rơi xuống sạn đạo bộ đội cũng bởi vậy kéo trưởng thành dài một đầu thục khó khăn khó mà lên trời tuy nhiên thời đại này còn không có thuyết pháp này nhưng ý tứ một dạng đời trước lưu nghị cũng đã tới thuộc địa bất quá khi đó là đi máy bay đến tự nhiên cũng trải nghiệm không đến loại này gian nan h á n hiện tại đã biết rõ vì sao ra c á t lượng lục xuất kỳ sơn c ử u phạt trung nguyên cũng là không công mà lui liền con đường này điều kiện không nói binh lực cái gì chỉ là hậu cần là có thể đem thục quốc quốc lực cho hao tổn khoảng trống h á n địa phương đường lưu nghị còn không có khảo sát nhưng chắc hẳn cũng không khá hơn chút nào như thế tính toán kinh châu đối với lưu bị tới nói quá trọng yếu thiên sinh cẩn thận chút hoàng trung đi theo lưu nghị bên người gặp lưu nghị thất thần tiến lên c ư ờ i nói đường này cũng không tốt đi nhìn ra được lưu nghị gật đầu nói nếu đi đường thủy phải t r ă n g tốt hơn cũng giống vậy thủy lộ đi đến ba quận một vùng vẫn là đến đổi lục lộ cái này thuộc t r u n g thủy đạo không giống kinh nam cũng không tương thông hoàng trung cười nói hán thăng tướng quân t r ư ớ c kia tới qua thục điện lưu nghị có chút hiếu kỳ nói thừng mang ta mà tới đây cầu ý y kỳ hoàng trung thở dài một tiếng gật gật đầu lưu nghị nghe vậy không cần phải nhiều lời nữa hoàng trung từng có một đứa con sớm mời hoàng trung cũng là bởi vì này từ bỏ con đường làm quan rất tốt bản sự cho tới bây giờ vừa rồi triển lộ ra cũng là một kiện việc đáng tiếc hắn có hệ thống nhưng loại tình huống này coi như để cho hắn sửa đường cái này thuộc trung đường cũng không dễ t u à, lấy hiện tại thủ đoạn tạc sơn là không thể nào chỉ có thể ở sạn đạo phía trên nghĩ biện pháp lưu nghị một đường đi một đường ghi chép một chút tưởng tượng nhưng muốn thật nghĩ tại thuộc trung sửa đường lời nói cái này hao phí nhân lực cùng vật lực chỉ sợ so kiến tạo một tòa nhạc dương thành còn kinh khủng hơn rất nhiều với lại tốn thời gian cũng không ngắn cái này thuộc trùng sơn mạch liên tục mà lại phần lớn là vách núi treo leo rất nhiều nơi nhìn như rất gần nhưng kỹ thuật bên trên lại khó mà dựng cầu nối chỉ có thể xuống núi lại đến vùng núi lộ trình không biết xa bao nhiều tựa hồ nhìn ra lưu nghị lo lắng hoàng trung cười nói tiên sinh chớ có lo lắng cái này thuộc đạo tuy nhiên khó đi nhưng tiến vào ba quận về sau đường sẽ tạm biệt rất nhiều cùng kinh nam cũng kém không nhiều thiếu kinh nam cũng là cỡ nào đồi núi khu vực nhưng kinh nam tứ quận đường tuy nhiên con con quân quấn nhưng cũng không phải là quá khó đi đi thuộc t r u n g nhân khẩu tương đối đất tập trung khu vực cũng là những địa phương này đương nhiên giàu có nhất còn muốn mấy thành đều một vùng bình nguyên địa đái nơi đó mới là thiên phủ c h i quốc gọi tên chủ yếu tồn tại thuộc t r u n g kinh tế cơ bản liền dựa vào này một khối bình nguyên tới chống đỡ lưu nghị y ê n l ạ n gật g gật đầu thuộc t r u n g kinh tế không cần hắn phát sâu chân chính phát sầu vẫn là về sau nếu muốn thông qua thuộc địa tiến quân tây lương một vùng lời nói con đường này nên như thế nào giải quyết nếu như dựa theo lịch sử đến xem lời nói quan vũ thất lạc kinh châu một khắc này nếu thuộc hán thất bại và diệt vong vận mệnh đã định ra cũng khó trách lưu bị sẽ không để ý đại cục nổi điên phản công trở lại kinh châu khối này địa phương đối với lưu bị tới nói quá trọng yếu nếu mất đi cơ hồ liền tuyệt lưu bị ra thuộc đạo đường ra cắt lượng cả một đời đều không có thể đem kinh châu cùng di lăng hai trận đại bại hao tổn nguyên khí cho bù lại thục hán cũng thành tam quốc bên trong đệm tồn tại mấy người các ngươi cho ta phân biệt ghi chép ven đường sạn đạo độ rộng sơn mạch kết cấu cùng sạn đạo chất liệu lưu nghị đưa tới mấy tên đi theo chính mình lâu công tượng những người này có thể nghe hiểu chính mình cho ra mấy cái này vấn đề cũng biết nên như thế nào đo đạc â mấy tên công tượng vội vàng đồng ý một tiếng bắt đầu ở sạn đạo bên trên qua lại bôn tẩu trên con đường này Cần ghi chép nhiều, ghi đồ vật rất nhiều, lưu nghị chính mình cũng tại làm ghi chép. mình ghi Thiên làm tại suy i ngài n Hoàng h là đây t r n nói. nếu thiện sản Nghị g Ghi có chút chép chút có cơ cải chút khó hiểu hội, một một liệu, sau Lưu u số s về đạo. tư nói tạc sơn mở đường là không thể nào nhưng t h ụ ộ c chung những năm gần đây có thể cùng bên trong tới lui thậm chí lẫn nhau công phạt tự nhiên đã có một bộ hoàn chỉnh giao thông hệ thống ở đây trên cơ sở tiến hành gia cố mở rộng sẽ dùng ít sức không ít cũng là trước mắt lưu nghị có thể nghĩ đến biện pháp duy nhất về phần từ chỗ nào ra tay liền xem tương lai lưu bị phương châm như thế nào lưu nghị ý nghĩ là trước tiên khơi thông kinh châu cùng thuộc địa ở giữa giao thông lấy kinh châu làm ván nhảy mưu đồ bên trong về phần thuộc trung liền làm an ổn hậu phương lớn đồng thời cũng có thể phái ra một nhánh k ỳ binh lấy tập kích quấy dối làm chủ nhưng chủ chiến lược còn phải xem kinh châu phương hướng phát lực Chương 218, Pháp chính. siêu cấp định hót đối với quỷ g i a một chút liền vô địch loạn thế trường học thảo ác ma pháp đ i ể n đỉnh phong đầu tư thương trung phong vinh quang sống lại làm truy phong thiếu niên mạnh nhất trong lịch sử thiên tú toàn dân chư thiên thì thay ta thành bắt yêu người nếu như dựa theo khoảng cách đ ể tính lưu bị đại quân từ công an xuất phát đến phủ huyền chỉ cần một tháng lộ trình nhưng trên thực tế đoạn này đường đi hơn ba tháng vừa rồi đến đây là ven đường thị trấn đã chuẩn bị tốt tu t r ì n h chỗ không cần lại tốn hao thời gian đi hạ trại nếu không thời gian này sẽ dài hơn qua ba quận về sau đường xác thực thuận tiện rất nhiều nhưng cũng chỉ là so di lăng di đạo bên kia rất nhiều mà thôi đây là nhân mã tuy nhiên một vạn nếu quả thật ba năm vạn nhân đại quân xuất trinh này chỗ hao phí thời gian sẽ chỉ dài hơn lưu nghị trên đường đi vừa đi vừa nghỉ cũng giống như lưu bị thương lượng với bảng thống qua một chút ngày sau cầm xuống cái này thuộc trung về sau trước tiên khơi thông đi hướng về kinh châu đường vẫn là trước tiên khơi thông mặt khác đường lần này nếu không có lưu trương trực tiếp cầm lưu bị mời tiền đến muốn thật tấn công tục h trung có trời mới biết phải tốn bao lâu bá huyên làm gì cố chấp như thế tại sửa cầu trải đường ngay hôm đó pháp chính cùng mạnh đạt không ở bên người lưu bị cuối cùng có cơ hội giống như lưu nghị nghiên cứu thảo luận vấn đề này dù sao pháp chính cùng mạnh đạt coi như đối với lưu bị thân thiện nhưng dù sao bây giờ vẫn là thuộc về lưu trương cấp dưới có mấy lời đề không thích hợp tại trước mặt hai người thảo luận trước mắt lưu nghị hiển nhiên đã là cầm cái này thuộc trung xem như nhà mình địa bàn mà đến xem đã đang muốn lấy sau khi như thế nào thi triển chúa công ngày sau nếu cầm xuống ích châu cái này kinh châu ích châu hai châu cần hiệp đồng tác chiến lấy trước mắt đường đến xem chớ nói kinh châu xuất hiện biến cố căn bản là không có cách kịp thời trợ rút liền xem như tin tức tới lui cũng có chút khó khăn lưu nghị bưng lấy một tấm vẽ lấy thảo đồ bàn vẽ ngồi tại lưu bị đối diện c a o mày nói cái này thuộc đạo gian nan tương đương với là cầm quân ta một chia làm hai vô luận bên nào có việc một bên khác đều không thể kịp thời trợ rút một bên bàng thống nghe vậy nâng c ầ m lên gật đầu nói chúa công bá huyên nói tới có chút có lý chỉ là bàng thống nhìn về phía lưu nghị cau mày nói cái này thuộc đạo bá huyên cũng nhìn thấy muốn thế nào khơi thông chỉ sợ hao phí nhân lực vật lực không thua xây lại một tòa nhạc dương thành a trọng kiến tự nhiên không có khả năng lưu nghị gật đầu nói nhưng ở hiện hữu s ạ n đạo trên cơ sở tiến hành mở rộng gia cố chí ít cần có thể làm cho đại quân thông suốt không trở ngại rất nhiều nơi đều cần dựng cầu nối dù sao đoạn đường này đi tới chỗ đi qua sạn đạo không phải mượn sơn thế khai quật ra chính là dùng cọc gỗ đinh lên núi trong cơ thể đơn sơ chút ngay cả cái hàng rào đều không có ồ bàng thống mỉm cười nói xem ra bá huyên đã có dự định đại khái thiết kế cơ bản đi ra lưu nghị gật đầu nói nguyên bản sạn đạo có thể làm cơ sở tìm dài hơn một chút cọc gỗ thay thế nguyên bản sạn đạo sau đó lại lấy giá ba chân c h ố n g đỡ cố định sạn đạo phía trên lấy xi măng cố hóa kể từ đó làm được sạn đạo có thể dung năm người song hành đồng thời có thể tới lui xe ngựa về phần cầu nối hẹp vài chỗ cũng có thể dùng giống nhau phương thức tới dính liền nhưng qua xa tại hạ cũng không biện pháp tỷ như hai cái cách xa nhau mười trượng trở lại tả hữu vách núi ở giữa làm hai cái đại hình giá ba chân cố định tại hai bên trên vách đá sau đó coi đây là cơ sở cơ bản có thể dựng một tòa r ắ n chắc cầu nối nhưng nếu như khoảng cách qua xa tỷ như năm mươi sáu mươi trượng khoảng cách lấy trước mắt trình độ kỹ thuật dù là dùng treo đấu cũng không có cách nào làm kém vài chỗ còn có thể làm mấy cái cây cột dùng để dính liền nhưng này dạng địa phương cũng không cần thiết đi chuyên môn làm cầu nối cao một chút địa phương cũng làm không đi lên nhưng nếu dựa theo chính mình tưởng tượng tới sửa đường lời nói từ công an đến phù huyền bên này lộ trình chí ít có thể lấy tiết kiệm một tháng thời gian nếu là y theo ì t h bá huyên nói tu kiến đường lời nói cần bao lâu lưu bị bất thình lình dò hỏi hắn con đường không có đi qua ta cũng không rõ lắm nhưng nếu chỉ là chúng ta lúc đến đường thời gian một năm liền không sai biệt lắm lưu nghị trước đó đã từng có tính ra nếu như là mới xây một con đường lời nói này chỉ sợ đến hao phí thời gian dài hơn nhưng nếu chỉ là tại nguyên có trên cơ sở trọng tu lời nói tốn thời gian sẽ thiếu không ít một năm đầy đủ tu kiến ra một đầu từ phù huyền đến di l a n g đường xem lưu bị liết một chút lưu nghị cười nói đương nhiên bây giờ thuộc chúng còn chưa định suy nghĩ những chuyện này có lẽ quá sớm nhưng bể tôi coi là việc này lợi cho chủ công đại nghiệp càng lợi cho hai địa phương tới lui tại dân mà nói đường thông suốt kinh tế cũng có thể phồn vinh đây là trăm năm kế lưu bị có chút đau đầu hắn hiện tại rất sợ nghe được cái gì trăm năm mà tính dù sao mình hiện tại đã tuổi trên năm mươi thật các loại chẳng phải lâu hiện tại muốn hắn xuất tiền xuất lực vì hậu nhân tụ phúc thực tình có không cam l ò n g nếu sớm m ộ ư ơ i năm hắn năng lượng có được hôm nay cơ nghiệp lưu nghị đưa ra dạng này phương án lưu bị tuyệt đối không chút do dự liền sẽ đáp ứng nhưng bây giờ lưu bị có chút chần chờ chúa công đúng lúc này giữ ở ngoài cửa trần đao tiến đến không người nói hiếu trực tiên sinh cầu kiến m o u mời lưu bị gật gật đầu ra hiệu lưu nghị cùng b ả n g thống dừng lại cái đề tài này lời này tạm thời không thích hợp tại pháp chính trước mặt thảo luận pháp chính năm nay đã ba mươi sáu tuổi đang lúc trung nhiên cho lưu nghị cảm giác người có chút suy sụp tinh thần nhưng cũng mang theo vài phần lệ khí không giống da cắt lượng như vậy cho người ta an lành cảm giác nhưng cũng không giống bảng thống dạng này tuy nhiên mang trên mặt nụ cười người dáng dấp tướng mạo đường đường nhưng tổng cho người ta loại không tốt lắm ở chung cảm giác hiếu trực vội vàng như thế trở về nhưng có chuyện quan trọng lưu bị mỉm cười nhìn về phía pháp chính nói là lưu hích châu nghe được hoàng thúc đến tận đây đã quyết định đến đây cùng hoàng thúc gặp mặt khao thưởng tám quân này chính là cơ hội tốt pháp chính trong mắt lóe ra nguy hiểm quan mang lưu bị nghe vậy gật đầu cười nói vừa vặn đi vào ích châu cũng là cái kia tiếp quý ngọc sao cực khổ quý ngọc tự mình đến đây l ờ i tuy như thế nhưng lưu bị đối với cái này hiển nhiên thật cao hứng chúa công hiếu trực chi ý bảng thống giống như pháp chính lướt nhau mỉm cười nhìn về phía lưu bị nói sao không nhân cơ hội này chu sát lưu quý ngọc chiếm lấy ích châu